1065 thứ 994 chương mất mặt ném về tận nhà mùa thu hoạch đến rồi à, thật là nhiều niết bàn chi lực, Nước Tiên Linh Thần, đi ra quét dọn chiến trường A3. Vứt đi tất cả ý tưởng, mục tây ánh mắt, nhưng là tập trung đến rồi cả vùng không gian chính giữa những cái kia ngân sắc quang mang phía trên, mà nhìn thấy những thứ này ngân sắc quang mang, hắn một mực gương mặt căng thẳng, cuối cùng lộ ra một tia nụ cười. Ông ba, theo mục tây mệnh lệnh được đưa ra, Nước Tiên Linh Thần trong nháy mắt xuất hiện ở huyền trận không gian ở trong, không nói hai lời, chính là trực tiếp đón gió tăng mạnh, sau đó liền đem khắp huyền trận không gian đều bao vây lại. đem bên trong tất cả năng lượng màu bạc, một tia không rơi xuống đất thu thập lại. Bạch khởi hộ pháp Niết bàn chính là bị mục tây trần nổ, cũng không phải chính hắn thiêu đốt Niết bàn, mà dạng nổ tung, kỳ thực bị nổ tung chỉ là số rất ít Niết bàn chi lực, hơn phân nửa Niết bàn chi lực nhưng là tất cả đều tán lạc tại Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận trận pháp trong không gian, không có tiêu tan. Phía trước đối phó huyết ma lão tổ cùng quan lang hộ pháp, Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận chính là khởi động trung cực áo nghĩa, lúc này mới đem hai người Niết bàn chi lực hấp thu được không gian chỗ sâu, bạch bạch lãng phí hết. Nhưng bây giờ Những thứ này tán lạc nhất bản chi lực cũng sẽ không chịu đến không gian hấp thu, tự nhiên cũng sẽ không hư không tiêu thất. đã như thế, khổng lồ nhất bản chi lực, dĩ nhiên chính là phải tiện nghi liễu mục tây. đợi đến nước thiên linh thần trong nháy mắt thôn vệ tất cả nhất bản chi lực, mục tây cũng không thời gian đi quan sát thu hoạch của mình, tâm thần khẽ động, liền đem nước thiên linh thần trực tiếp thu vào, lách mình ở giữa, chính là trực tiếp xông ra trận pháp không gian, khoát tay thu tất cả bảy trận cơ thạch, sau đó biến mất ở tại chỗ. Từ một kiếm chém giết bạch khởi hộ pháp, đến mục tây thu huyền trận rời đi, toàn bộ quá trình tuyệt đối không cao hơn một phút thời gian, giờ khắc này. Mục Tây dùng hành động thực tế biểu diễn cái gì gọi là hiệu suất. Không có cách nào, dạ mặc hộ pháp thoát đi. Đây đối với hắn cùng hết ma lão tổ tới nói tuyệt đối là một khóa lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất rời đi nơi đây. Cánh thuận gió vận chuyển tới cực hạ, cả người khí tức càng là thu liêm đến rồi không thể lại thu liêm tình cảnh. Mục Tây cả người cơ hồ hóa thành sấm sét, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm loại kia tốc độ, tuyệt đối không thua gì niết bàn cảnh nhất trọng người cự ly ngắn không gian nào gì. Người đều là bị bước ra, tại nguy hiểm to lớn trước mặt, bất luận người nào tiềm lực đều sẽ bị mức độ lớn nhất kích thích ra. điểm này, mục tây tự nhiên cũng không ngoại lệ. đang khi nói chuyện công phu, mục tây chính là đã tới bạch khởi hộ pháp lánh địa ở trong, một mảnh dị thường phồn hoa phố xá sâm vẫn ở trong. không sai biệt lắm liền tại mục tây chém giết bạch khởi hộ pháp, tiếp đó lập tức rời đi phía sau một khắc đồng hồ thời gian. nguyên bản vốn đã khôi phục liễu bình tĩnh không gian, nhưng là trong lúc đó xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. đang khi nói chuyện công phu, từ nơi này khe hở ở trong, chính là lách mình xuất hiện hai nam tử. hai cái này nam tử cũng là trung niên bộ dáng. một người ở phía trước một người ở phía sau rõ ràng có tôn ti phân chia mà cái kia đứng ở phía sau nam tử không phải người bên ngoài chính là trước kia thoát đi nơi này dạ mặt hộ pháp lao nhanh hộ pháp chính là chỗ này bạch khởi hộ pháp chính là ở vị trí này bị huyền trận mất sống hai cái thân hình từ trong không gian hiện hiện ra phía sau dạ mặt hộ pháp tiến lên một bước vừa chỉ trước mắt một vùng không gian vừa hướng trước người nam tử giảng giải chỉ là một bên vì trước người nam tử giảng giải dạ giả mặt hộ pháp trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc bởi vì này một lát trước mắt mảnh không gian này không có chút nào khác thường nơi nào có cái gì huyền trận tồn tại phía trước cùng bạch khởi hộ pháp kề vai chiến đấu làm bạch khởi hộ pháp bị huyền trận nuốt mất trong nháy mắt hắn chính là cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề cho nên liền là vội vàng đi rời cứu binh bất quá dưới mắt xem ra mặc dù hắn đã rất nhanh nhưng tựa hồ vẫn là có chút đã về trễ rồi à huyền trận đâu phía trước rõ ràng có một chỗ huyền trận tại sao không có đưa mắt nhìn một phía ra mặt hộ pháp xác định mình tuyệt đối sẽ không nhớ sai nhưng trước mắt hết thẻ còn tại đó phía trước nhường hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm huyền trận càng là thật sự không thấy tốt ra mặt hộ pháp an tâm chớ vội chờ bản tọa cảm giác một chút nghe được dạ mặt hộ pháp hoảng hoảng trương trương giản giải trước mặt nam tử không khỏi nhữ mày mang theo không sợ mà quát lên xem như ma hình vực chủ dưới chướng mạnh nhất hộ pháp hắn lao nhanh hộ pháp tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại bình thường ma hình vực chủ tại chính mình dị thứ nguyên trong không gian tu luyện ma hình vực chuyện lớn chuyện nhỏ cơ hồ đều là do hắn tới bà khống một khắc đồng hồ phía trước hắn nhận được dạ mặt hộ pháp đưa tin nói trắng ra lên hộ pháp gặp nguy hiểm mà cơ hồ là thu đến đưa tin đồng thời hắn chính là trực tiếp chạy thông hướng bạch khởi hộ pháp lãnh địa truyền tống huyền trợ, trực tiếp hàng lâm nơi này Ma khà giới các đại cường giả ở giữa, mặc dù mặt ngoài không có truyền thống huyền trận tồn tại, nhưng trên thực tế, tại một chút cái quan hệ mật thiết cường giả ở giữa, không có khả năng không có truyền thống huyền trận tồn tại. Mà lao nhanh hộ pháp xem như ma hình vực vực chủ giới chướng người mạnh nhất, thời thời khắc khắc đều phải trưởng khống toàn bộ ma hình vực tình huống, tự nhiên là muốn tại mỗi một cái hộ pháp phủ đệ ở trong lưu lại truyền thống huyền trận, cam đoan mình có thể trước tiên buông xuống mỗi một cái hộ pháp lãnh địa. Quát Dạ Mặc Hộ Pháp, lao nhanh Hộ Pháp đem chính mình tâm thần phóng thích đến rồi không gian trùng quanh ở trong, mà cơ hội chính là mấy cái thời gian nháy mắt, vị này ma hình vực đệ nhất Hộ Pháp, chính là sắc mặt chợt biến đổi, cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm lên xuống. Thật là nặng lệ khí, thật là nồng đậm tử khí, xem ra, Bạch Khởi Hộ Pháp đã gặp bất chắc cả. Hai mắt khép hở, lao nhanh Hộ Pháp toàn thân trên dưới, nhưng là trong lúc đó có một cỗ kinh người nộ khí trùng thiên dựng lên, mà ở hắn cơn tức giận này trước mặt, liền xem như mạnh như Dạ Hộ Pháp, cũng là bị dọa đến lui về sau một bước. Cái gì? Gặp bất chắc. Lao nhanh Hộ Pháp có ý tứ là sao? đợi đến nghe xong lao nhanh hộ pháp chi ngôn, dạ mặt hộ pháp toàn thân du lên, hiển nhiên là bị đối phương nói ra tin tức này kinh ngạc một chút. Mặc dù lúc trước hắn hoàn toàn chính xác cảm thấy nuốt hết bạch khởi hộ pháp huyền trận hết sức quỷ dị, nhưng này mới ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hắn thực khó khăn tưởng tượng cường đại bạch khởi hộ pháp, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không thể kiên trì, cứ như vậy vẫn là. Đi, theo bản tọa đi bạch khởi hộ pháp phủ đệ xem rõ ngọn ngành. Lao nhanh hộ pháp cũng không nói nhiều, đống nhiên qua tay, nắm lấy dã mặt hộ pháp, tâm tư khẽ động ở giữa, trước mặt không gian chính là trực tiếp đã nứt ra một vết nứt, sau đó. Hai người chính là trực tiếp biến mất ở không gian khe hở ở trong. Dạ Mặc Hộ Pháp là không dám có bất kỳ chống cự, tại vị này lao nhanh hộ pháp trước mặt, hắn mặc dù cũng là niết bàn cảnh người, nhưng nếu là thật sự chiến đấu, hắn e rằng liền người ta một chiêu đều gánh không được. Cho nên, lúc này mặc kệ đối phương làm cái gì, hắn đều chỉ có thể là mặc cho nhân ra hành động. Niết bàn cảnh thất trọng lao nhanh hộ pháp, đối với không gian trưởng khống căn bản không phải niết bàn cảnh tam trọng Dạ Mặc Hộ Pháp có thể hiểu được, cơ hội chính là mấy hơi thở công phu, Hai người thân hình chính là lần nữa từ không gian chỗ sâu hiện ra, mà lần này, hai người vị trí đã là bạch khởi hộ pháp phủ đệ ngay giữa. đi tới bạch khởi hộ pháp phủ đệ ở trong, lao nhanh hộ pháp giống như là đến rồi phủ đệ của mình ở trong một dạng, thân hình lói lên, chính là xuất hiện ở trong một căn mật thất. Đây là một gian phong bế mật thất, chỉ có biết nơi này nghiết bản cảnh cứng giả mới có thể từ bên ngoài đi vào ở đây. Dạng này mật thất, mỗi một cái ma hình vực hộ pháp đều có một cái, mà xem như ma hình vực người đứng thứ hai, lao nhanh hộ pháp vừa vặn hiểu rõ mỗi một cái mật thất chỗ. Mật thất trống giống, chỉ có một chương bàn đá lẳng lặng đặt tại vị trí trung ương, mà một lát ở nơi này trường trên bàn đá, một đống lục sắc một phấn, giống như là lưu xa đồng dạng tán tại trên bàn đá. Nếu là có một trận gió lời nói, tất nhiên sẽ đem các loại bột phấn thổi tan, giống như là thổi đi một đầu sinh mệnh đồng dạng. Lao nhanh hộ pháp cùng Dạ Mạc hộ pháp xuất hiện ở đây căn mật thất ở trong, trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn dài bột phấn, mà ở nhìn thấy cái này màu xanh lá cây bột phấn thời điểm, hai vị niết bàn cảnh cường giả, cũng là sắc mặt băng lãnh, quả thực có chút khó coi. Nguyên bản, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, chương này trên bàn dài để, hẳn là một khối hoàn hảo không hao tổn ngọc bài mới là, nhưng này một lát, ngọc bài đã biến thành bột phấn, cũng liền mang ý nghĩa, ngọc bài này chủ nhân, đã chết thẳng cẳng. Thật đã chết rồi, Bạch Khởi hộ pháp 6 thật đã chết rồi ba. Nhìn xem bàn trên một phấn, da mặc hộ pháp trên mặt không khỏi có chút ngốc trệ. Trước mắt dạng này mở thất, hắn cũng có một gian, bên trong lấy chính là của hắn bản mệnh ngọc bài, mà một khi hắn bỏ mình lời nói, bản mệnh ngọc bài liền sẽ trực tiếp vỡ vụn, giống như trước mắt một khối này mở dạng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tuy cùng bạch khởi hộ pháp ở giữa tồn tại đủ loại đủ kiểu tranh chấp, bất quá hắn chạy đến bạch khởi hộ pháp lãnh địa đến gây chuyện, càng nhiều chỉ là muốn tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ muốn chém giết đối phương. Phải biết các đại vực cảnh ở giữa ngươi tranh ta đoạn. hay là muốn nhìn mỗi một cái vực cảnh ở trong có bao nhiêu niết bàn cảnh cường giả tới quyết định ai cũng không muốn chính mình vực cảnh niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc hắn cũng giống vậy không hy vọng nhìn thấy đáng chết giả mặc hộ pháp ngươi xác định người xuất thủ là huyết ma lão tổ sao lao nhanh hộ pháp đã đến bùng nổ biên giới đường đường ma hình vực hộ pháp cấp từng giả cư nhiên bị ngoại lai một cái tán hộ chém giết cùng mình địa bàn ở trong đây là bực nào vô cùng nhục nhã đây nếu là lan truyền ra ngoài ma hình vực tương lai còn như thế nào tại ma kha giới đặt chân a lao nhanh đại nhân thuộc hạ xác định người kia nhất định là huyết ma lão tổ nghe được lao nhanh hộ pháp chất vấn ra mặt hộ pháp không khỏi dùng mình một cái, cả người trong lòng đều có chút chột dạ. Nói đến, bạch khởi hộ pháp lần này vẫn lạc, hắn có thể nói có chút ít trách nhiệm. Dù sao, nếu không phải là bởi vì hắn chạy tới bạch khởi hộ pháp lãnh địa tới gây sự, như vậy thì không có đằng sau một loạt tình huống phát sinh, bạch khởi hộ pháp cũng sẽ không chết. Một cái chỉ là tán tu, cũng dám đụng đến ta ma hình vực hộ pháp, nhất định chính là tự tìm cái chết. sắc mặt tâm trầm như nước, lao nhanh hộ pháp gầm thét một tiếng, khoát tay, chính là lấy ra dòng dã không dưới hai khối ngọc bài tới. Ma hình vực tất cả hộ pháp nghe lệnh, mục tiêu, huyết ma lão tổ, phàm là nhìn thấy này ma đầu giả. giết chết bất luận tội, nếu có thể chém giết này ma đầu, trọng trọng có thưởng. Đem từng cục ngọc bài trải rộng ra ở trước mắt, lao nhanh hộ pháp thanh âm quần quần truyền vào mỗi một khối ngọc bài ở trong, trong nháy mắt công phù, mệnh lệnh của hắn, chính là thông qua mấy cái này ngọc bài, trực tiếp hạ đạt đến rồi mỗi một cái ma hình vực hộ pháp nơi đó. Bất luận như thế nào, Bạch Khởi hộ pháp thủ đều nhất định muốn báo, bằng không mà nói, ma hình vực thật muốn mất mặt ném về tận nhà. 1066 thứ 995 chương tạm vứt bỏ cả dạ mạc hộ pháp, lần này Bạch Khởi hộ pháp vẫn lạc, nguyên không thể đổ cho người khác, nếu là có thể tìm được cái kia huyết ma lão tổ lấy công chuộc tội mà nói. bản hộ pháp còn có thể miễn đi ngươi trừng phạt, nếu không, thử. Đem mệnh lệnh được đưa ra đến rồi các nơi, Lao nhanh hộ pháp xoay đầu lại nhìn về phía một bên Dạ Mặc hộ pháp, đưa khí lạnh như băng đạo. Dạ Mặc biết sai, ta nhất định sẽ tìm ra huyết ma lão tổ, là trắng lên hộ pháp báo thủ. Nghe được Lao nhanh hộ pháp chắc cứ, Dạ Mặc hộ pháp lập tức cảm thấy căng thẳng, hắn biết, đã biết một lần là tránh không khỏi bị trừng phạt số mạng, đối với cái này, hắn chỉ có thể là dưới đáy lòng ngầm cười khổ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. mặc kệ bạch khởi hộ pháp là thế nào chết thật sự là hắn đều phải giao một nửa trách nhiệm dưới mắt hắn chỉ có thể là chờ mong bản thân có thể tìm ra huyết ma lão tổ tiếp đó là trắng lên hộ pháp báo thủ cũng tốt lấy công chủ tội còn đứng ngay đó làm gì còn không đuổi theo cha hung thủ lao nhanh hộ pháp tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được nhìn thấy dạ mặt hộ pháp chỉ là ở đây hứa hẹn nhưng không có động tác hắn không khỏi lại một lần nữa nổi giận nói vâng vâng, vân, ta đây liền đuổi theo hung không còn dám làm dừng lại dạ mặt hộ pháp vội vàng thân hình loại lên khắp thế giới đi tìm huyết ma lão tổ giấu vết đi có thể tưởng tượng lần này tìm kiếm huyết ma lão tổ Hắn sẽ xuất động mình tất cả lực lượng, mình cũng tuyệt đối sẽ không lời biếng, Dù sao, nếu là tìm không thấy huyết ma lão tổ, hắn e rằng thật sự có đại phiền toái. Vậy mà vẫn là một vị hộ pháp cấp nhân vật. Đợi đến vực chủ đại nhân sau khi xuất quan hỏi tới, sợ là không thiếu được muốn bị trách cứ. Đợi đến dạ mặc hộ pháp rời đi, lao nhanh hộ pháp không khỏi những mày. Xem ra, tại vực chủ đại nhân xuất quan phía trước, nhất định phải nghĩ biện pháp thu nạp một cái hai cái nết bàn cảnh người gia nhập vào ma hình vực. Vẫn thở dài, lao nhanh hộ pháp một cái là mình, chính là đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Cả ma hình vực đột nhiên trở nên náo nhiệt dị thường đứng lên. Ngày bình thường rất ít lộ diện một chút cái cường giả, chẳng biết tại sao, vậy mà nhao nhao bắt đầu hiện thân đi ra, tại toàn bộ ma hình vực phạm vi bắt đầu hoạt động. Cái này cũng chưa tính, người có lòng còn có thể phát hiện, ma hình vực không gian, rõ ràng trở nên so ngày xưa hỗn loạn nhiều, mà phạm là kiến thức rộng rãi người đều hiểu, khắp không gian trở nên hoạt động mạnh, nguyên nhân chỉ có một điểm, đó chính là, tại ma hình vực trong phạm vi, nhất định là có không chỉ một nhất bàn cảnh cường giả tại liên tiếp tiến hành không gian nazi. Niết bàn cảnh cường giả hành động, chuyện này quả thực không tầm thường, cảm nhận được tình huống này, bất luận cái gì không thuộc về các đại thế lực tán tu, đều trở nên dị thường trung thực đứng lên. tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bao phủ ma hình vực khẩn trương không khí giờ khắc này đại gia nhao nhao nở tới ma hình vực đến tuyệt cùng xảy ra chuyện gì nhưng chân chính có tư cách giải nội tình chỉ có mỗi một cái cường giả thủ hạ chính là siêu cấp cường giả mới được cùng lúc đó ma hình vực bạch khởi hộ pháp lãnh địa chính giữa một chỗ phủ đệ ở trong đây là bạch khởi hộ pháp lãnh địa một người trong đó cỡ lớn gia tộc phủ đệ khắp phủ đệ hết sức khổng lồ ở tòa này to lớn phủ đệ ở trong từng tòa cung điện san sát nối tiếp nhau mỗi một tòa trong cung điện đều có một nhà này tộc cường giả nặc thân trong đó tiến hành tu luyện chỉ là Không có ai biết, ngay một khắc này, tại rất nhiều trong cung điện một tòa cung điện bên trong, nguyên bản ở bên trong người tu luyện, lúc này nhưng là đã bị thay thế, trong cung điện, nhưng là nhiều hơn một người tới. Nghe, thời gian kế tiếp, người giống như dị vãng một dạng, làm như thế nào tu luyện còn thế nào tu luyện, đến nỗi ta tồn tại, người liền xem như không biết, nghe cho kỹ sao. Đại điện ở trong, mục tây giờ này khắc này hai tay sau lưng, đang đại đối với một lao giả bộ dáng nam tử ra lệnh. Lão giả này chính là chỗ này đại điện chủ nhân, bất quá, tại không một lúc phía trước, mục tây đã ra tay Dung huyết chú thần công đem đối phương khống chế, khiến cho vị này kim đan cảnh đại viên mãn lao giả, trở thành hắn người hầu trung thành nhất. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào biết thiếu chủ tồn tại. Lao giả ngược lại là tương đối nghe lời, tại bị mục tây lấy huyết chú thần công đã không chế sau đó, hắn biết mình mạng nhỏ nhi đã nắm ở liễu mục tây trong tay, cho nên căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Càng chết là thực lực của hắn cùng mục tây chênh lệnh nhiều lắm, mục tây đem chính mình mệnh lệnh được đưa ra đến tinh thần của hắn bên trong, hắn liền xem như muốn chống lại đều không làm được. Đây cũng là huyết chú thần công kỳ diệu, trưởng khống giả đối với bị cáo người có tuyệt đối quyền chỉ huy. Rất tốt, ngồi xuống tu luyện a. Nghe được lão giả trả lời, Mục Tây hài lòng nở nụ cười, ra hiệu đối phương có thể ngồi xuống tu hành, mà cái sau ngược lại cũng không chần chờ, túi người hành lễ sau đó, chính là khoanh chân ngồi xuống, giống như trước kia cẩn thận từng ly từng tí tu luyện. Ai, tạm thời trước tiên tránh một chút a, lúc này, toàn bộ ma hình vực e rằng đều phải hành động, lúc này ở bên ngoài lộ diện, thật là không khôn ngoan cử chỉ, chỉ có thể là trốn một đoạn thời gian, đợi đến phong thanh trôi qua về sau lại hành động a. Mệnh lệnh lão giả tiếp tục tu luyện sau đó, Mục Tây không khỏi lắc đầu, khổ sở cảm thán một tiếng. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, đi tới ma tâm vực đường đi. quả thật có thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Lúc này mới vừa mới đạp vào người thứ hai vừa cảnh, vậy mà liền xảy ra chuyện như vậy. Lần này thật không biết muốn chỉ hoãn thời gian bao lâu đâu. Mặc kệ, tạm thời ở đây chỉnh đốn a. Nghĩ đến ma hình vực cường giả hẳn là sẽ không nghĩ đến ta sẽ trốn ở chỗ này. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ma hình vực người dù thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn tại chém giết bạch khởi hộ pháp sau đó, vậy mà lại trốn ở bạch khởi hộ pháp lãnh địa không có rời đi. Cho nên núp ở nơi này nhi hẳn là an toàn nhất quyết định. Tại cái kia chạy trốn giả mặc hộ pháp nghĩ đến, chém giết bạch khởi hộ pháp tuyệt đối là huyết ma lão tổ. đương nhiên sẽ không liên tưởng đến hắn cho nên ma hình vực người điều tra đối tượng cũng chỉ có thể là huyết ma lão tổ cái này niết bản cảnh cực giả mà sẽ không là hắn cái này kim đan cảnh tiểu nhân vật lý do an toàn vẫn là hơi chút dấu kỹ những mày suy tư một hồi mục tây tâm tư khẽ động liền đem tiểu thất khai ra hết tiểu gia hỏa hiện thân đi ra căn bản vốn không cần mục tây nhiều lời chính là bắt đầu sinh sản lên ma thu tới đang khi nói chuyện công phu vài đầu đặc thù ma thú chính là xuất hiện ở trong đại điện mà đợi đến mấy cái đại gia hỏa xuất hiện sau đó chính là trực tiếp chui vào đại điện dưới mặt đất bắt đầu ở dưới mặt đất bận rộn lên thời gian không dài cái này vài đầu ma thú chính là về tới trên mặt đất bị tiểu thất thu hồi cơ thể mà mục tây nhưng là đem ma thú lưu lại lỗ thủng từng cái tu bổ lại cuối cùng lưu lại một cái lỗ thủng trực tiếp theo lỗ thủng bỏ vào phía dưới hắc, hắc mặc dù những tên kia tìm kiếm mục tiêu sẽ không đặt tại trên người của ta bất quá vẫn là phòng bị một phen tốt hơn xuống đến mà hạ không gian mục tây không khỏi hài lòng nở đủ cười tùy ý quan sát một chút mảnh đất này hạ không gian vài đầu đào đất ma thú chỉ dùng vài phút thời gian chính là mở ra cái này một mảnh có chừng mười mấy mét vuông mà hạ không gian ở đây hắn có thể an tâm tránh né một trận Còn giống như kém một chút như vậy như 6. Ánh mắt tại khắp mà hạ không gian quét một vòng, Mục Tây trong lúc đó có tay, rất nhanh, một tòa cỡ nhỏ Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận liền đem mảnh đất này hạ không gian bao phủ. Đã như thế, mảnh này tiểu không gian giống như là tòng ma kha giới biến mất một dạng, mặc cho mạnh đi nữa cường giả, cũng đừng hòng cảm giác được mảnh này tiểu không gian tồn tại. Dạng này mới đúng, bây giờ, coi như ta ở đây làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, cũng không cần lo lắng bị ngoại giới cảm giác được. Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận bố trí xong, Mục Tây mỉm cười, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Là thời điểm sửa sang một chút lần này thu ra, lần này Hẳn là thu hoạch rất nhiều nhất dày một lần a. Làm xong hết thể sau đó, Mục Tây lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, tâm tư khẽ động, nước tiên linh thần chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà một lát nước tiên linh thần, toàn bộ đều biến thành ngân bạch chi sắc, thoạt nhìn là như vậy để cho người ta mê mội. Thật là nhiều niết bàn chi lực, một cái niết bàn cảnh tam trọng cường giả nổ tung niết bàn chi lực, lại có thể khổng lồ như tư, lần này quả nhiên là kiếm lợi lớn a. Nhìn xem nước thiên linh thần ở trong bao khoảng niết bàn chi lực, Mục Tây khó mà ước chế lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng phía trước tính toán quan Lam hộ pháp thời điểm lấy được niết bàn chi lực so sánh, hắn lần này lấy được bàn chi lực đối nhiều không chỉ gấp đôi. Quan Lam hộ pháp tản mạn ra nhất bàn chi lực, tuyệt đại đa số cũng là bị Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận hấp thu, ngự thiên linh thần thu thập lại, chỉ là cực ít một bộ phận. Có thể bạch khởi hộ pháp nhất bàn chi lực, đó là toàn bộ đều bảo ở Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận huyền trận trong không gian, mặc dù cũng có một bộ phận đã biến thành nổ tung năng lượng, nhưng vẫn là còn dư lại chiếm đầu to. Nhiều như vậy niết bàn chi lực, lần này tu vi của ta lại có thể thật to để thăng một lần a. Ha ha ha. Phía trước bằng vào Quan Lam hộ pháp một chút nhất bàn chi lực, hắn chính là đạt đến kim đan cảnh tam trọng cảnh giới, mà một lát có như thế nhiều niết bàn chi lực, hắn tin tưởng chính mình ít nhất có thể đủ đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh dưới khoảng cách niết bàn cảnh ít nhất lại có thể tới gần hai bước nghĩ đến những thứ này tâm trạng của hắn chính là không nói ra được thung phấn trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái đến lúc đó bằng giai trạng thái tiến hành tăng cấp mới có thể giúp ta đi được càng xa mới là nu cười thu liễm mục tây không nghĩ nhiều nữa mà là bắt đầu điều chỉnh lên trạng thái của mình tới phen này dày vò nhất là cuối cùng cái kia một chút đã nhận lấy bạch khởi hộ pháp nổ tung đơn giản làm cho huyết dịch của hắn sôi trào cho nên hắn nhất định phải điều chỉnh tốt sau đó lại đi luyện hóa những cái kia nhất bàn chi lực lại đi tiến hành tu vi đột phá nguyên bản hắn là vội vã muốn đuổi tới Ma Tầm Vực, nhưng tình huống trước mắt đã để hắn không có lựa chọn khác. đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là thanh thản ổn định mà ở đây chỉnh đốn một hồi, đợi đến tu vi tăng lên sau đó, lại nghĩ biện pháp tiếp tục gấp rút lên đường. khoảng cách lần trước đột phá cũng chưa qua đi quá nhiều thời gian, cho nên Mục Tây lần này đều tức, nhưng là có ý định kéo dài một chút. không sai biệt lắm dòng giá điều chỉnh thời gian ba ngày, Mục Tây lúc này mới rằng giặc mở hai mắt ra, bắt đầu mệnh lệnh nước tiên linh thần luyện hóa những cái kia huyết bản chi lựu tới. thời gian 3 ngày, cái này cũng là hắn để cho an toàn, xem chính mình có thể hay không phát hiện hỏa hóa kỳ. Hiện tại xem ra, hắn ẩn tàng, hẳn là coi như không tệ. Đến đây đi, nước tiên linh thần, cho ta đem những này, niết bản chi lực tất cả đều luyện hóa, lần này, ta muốn hung hăng để thăng một lần. Nước tiên linh thần bắt đầu lao nhanh vận chuyển, số lớn không gian lực lượng bị tiêu hóa phân giải, tiếp đó bắt đầu chậm rãi tiến vào mục tây kinh mạch, cuối cùng chạy vào đan điển chính giữa bảy đại huyền đan trong nháy mắt, mục tây toàn bộ thân thể, chính là lại một lần nữa bị khơi mạo. 10 Tất cả chân khí bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bảy đại huyền đan tham lam thôn vệ hấp thu niết bản chi lực chuyển hóa mà đến năng lượng, bảy đại niết bàn, mắt trần có thể thấy bắt đầu mở rộng, mà mục tây tu vi cũng hướng về kim đan cảnh tứ trọng cảnh giới đại cất bước tiến phát lấy. Mặc dù không thể thu phục một cái niết bàn cảnh thuộc hạ, bất quá lập tức góp nhặt nhiều như vậy niết bàn chi lực, thật sự cũng đáng, đáng tiếc duy nhất đúng là thả chạy cái kia đem mặc hộ pháp, nếu là đem tên kia cũng chỉ đi, hoặc bắt sống mà nói, như vậy cũng không cần có như bây giờ phiến thoái Một bên khống chế niết bàn chi lực luyện hóa mà đến năng lượng tiến vào bảy đại huyền đan, mục tây nhưng là còn có tinh lực suy xét những chuyện khác. mà đối với phía trước thả chạy đêm mặc hộ pháp sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút canh cánh trong lòng. Kim Đan cảnh tứ trọng, đến đây đi, xem lần này vẫn sẽ hay không có lần trước loại kia dị tượng. Lần trước tại tu luyện thời điểm, hắn từng tại mình bảy đại huyền đan ở trong cảm nhận được một cô hết sức đặc thù khí tức, mà lần này cũng không biết loại tình huống kia vẫn sẽ hay không có. Vô số niết bàn chi lực bị nước thiên linh thần luyện hóa, dung nhập vào liễu mục tây bảy đại huyền đan ở trong, giờ khác này mục tây toàn bộ thân thể chính là một trận tự động vận chuyển máy móc, mà mục tây cần phải làm chính là từ bên cạnh phụ trợ bộ này máy móc, cuối cùng thu hoạch máy móc sáng tạo ra trái cây. Thời gian lưu chuyển, Mục Tây một lần này tu hành, dùng thời gian tương đối lâu, tựa hồ càng là đến rồi phía sau cảnh giới, tăng lên thì càng khó khăn mở dạng. Không sai biệt lắm dòng dã qua gần nửa ngày thời gian, số lớn nhất bản chi lực đã dung nhập vào liễu Mục Tây bảy đại huyền đan ở trong, mà gần nửa ngày thừa ai gian tu hành, Mục Tây tu vi, rốt cuộc đã tới kim đan cảnh tam trọng đỉnh phong, khoảng cách đạt đến kim đan cảnh tứ trọng, chỉ kém cách xa một bước. Kim đan cảnh tứ trọng a, không biết lần này thân thể của ta thể đường trung sẽ có biến hóa như thế nào? Huyền vũ chân công, cho ta đột phá! âm thầm thở phào một cái, mục tây bỗng nhiên cắn răng một cái, liền đem một đoàn nghiết bản chi lực luyện hóa năng lượng dung nhập vào bảy đại huyền đan ở trong, mà đợi đến cái này, một đoàn năng lượng dung nhập bảy đại huyền đan, tu vi của hắn cuối cùng được như nguyện lần nữa vượt qua một cái ngưỡng cửa. Vành ba, bảy đại huyền đan đồng thời bị khơi mào, sau đó mỗi một cái huyền đan đều giống như bị thổi khí một dạng, bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, mục tây bảy đại huyền đan quy mô chính là so sánh với phía trước lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Tu vi lần nữa để thăng, mục tây cảm thấy mình toàn thân trên dưới. Phản tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, cái loại cảm giác này, quả nhiên là không nói ra được mỹ diệu. Bất quá, vào giờ phút này hắn cũng không có tâm tư đi cảm thụ loại lực lượng này xung doanh cảm giác, bởi vì này một lát, hắn càng thêm quan tâm là bảy đại huyền đan thâm chỗ biến hóa. Lần trước tại đột phá thời điểm, huyền đan thâm chỗ từng có quái dị năng lượng ba động chuyển ra, không biết lần này lại sẽ như thế nào. Trước tiên đem tâm thần chìm đến bảy đại huyền đan ở trong, giờ khắc này, đáy lòng của hắn không khỏi có chút khẩn trương. Huyền Vũ chân công chính là một cái mê, một cái liền hắn người tu luyện này đều căn bản vốn không minh cho nên mê, về phần đang quá trình tu luyện ở trong, bộ này thần công đều sẽ xuất hiện như thế nào tình huống hắn thật sự khó mà đoán trước ông ba cơ hội chính là tại mục tây đem tâm thần chìm vào đến bảy đại huyền đan chính giữa cùng một thời gian bảy đại huyền đan thâm chỗ vẻ này dị thường quái dị năng lượng ba động nhưng là lại một lần nữa từ huyền đan thâm chỗ tiêu tán đi ra ông Nóng Nóng ba bảy đại huyền đan thâm chỗ từng đạo gợn sóng liên tục không ngừng mà từ bên trong khuyết tán ra cái loại cảm giác này giống như là tại bảy đại huyền đan bên trong có đồ vật gì muốn phun ra ngoài một dạng loại này quái dị sóng năng lượng văn không sai biệt lắm kéo dài mấy cái thời gian hô hấp chính là bởi vì bảy đại huyền đan đỉnh chỉ mở rộng mà ngừng lại đến nỗi bên trong rốt cuộc là gì tình huống vẫn như cũ để cho người ta khó mà nắm lấy cái này sáu không lời kết cục A. đợi đến bảy đại huyền đan khôi phục liễu bình tĩnh huyền đan thâm chỗ cũng không có đồ vật gì xuất hiện thời điểm mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ hơi có chút thất vọng cảm giác rốt cuộc là thứ gì cố năng lượng này ba động tuyệt đối sẽ không, không có chút nào nguyên do nhất định có vấn đề nhất định có vấn đề bởi vì tình huống liền ở vào mình bảy đại huyền đan ở trong có thể nói là liên quan đến hắn thân gia tính mệnh, mục tây tự nhiên không có khả năng thật sự bình tĩnh mà chống đỡ. nếu như là chuyện tốt vẫn được, nhưng nếu là có cái gì không tốt tình huống phát sinh, hắn thậm chí không biết mình muốn làm sao mới có thể tránh cho hay là cứu vãn. lại đến, ta cũng không tin không làm rõ được trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. hung hăng cắn răng một cái, mục tây nhưng là không nghĩ nhiều nữa, tâm tư khé động, nước thiên linh thần chính là lần nữa luyện hóa lên miết bàn trí lực, mở rộng lên hắn bảy đại huyền đan tới. có một chút có thể xác định chính là, theo tu vi của hắn không ngừng tiến hành đột phá, như vậy không nhất định cái nào trong nấy mắt, bảy đại huyền đan thâm chỗ khác thường. Tất nhiên sẽ lộ ra tại hắn trước mắt, bất kể là tốt hay xấu, tóm lại phải có một cái kết quả. Chậm chạp không nhìn thấy kết quả, chuyện này giống như là một cây gai đồng dạng đâm vào phía sau lưng của hắn phía trên, cái loại cảm giác này quả thực nhường hắn khó chịu không thôi. Cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn đem cây gai này nổ. Nếu như nhổ không được mà nói, như vậy hắn tình nguyện đem cây gai này đâm vào cơ thể, tiếp đó từ từ suy nghĩ biện pháp lại đi nổ. Cảm thấy có trách nhiệm, mục tây tiếp xuống tu luyện, ngược lại là càng thêm dụng tâm đứng lên. Trong lòng của hắn tin tưởng, muốn nhường bảy đại huyền đan thâm chỗ tình huống sáng tỏ. như vậy chỉ có thể là tại hắn đột phá tu vi thời điểm mới có thể làm đến, cho nên, hắn dưới mắt cần làm, chính là làm tiếp đột phá, xung kích đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Từ kim đan cảnh tam trọng đến kim đan cảnh tứ trọng, mục tây chân khí cơ sở lần nữa mở rộng, bất quá một lần này mở rộng, chân khí của hắn cơ sở, vẫn là niết bàn cảnh nhị trọng cường giả chân khí cơ sở. Rõ ràng, kim đan cảnh một cái cấp độ, vẫn là không có biện pháp cùng niết bàn cảnh một tầng cảnh giới tương đề tính luận. Bất quá, mục tây tin tưởng, đợi đến hắn có thể đủ đột phá đến kim đan cảnh ngũ trọng thời điểm, chân khí của hắn cơ sở, cũng có thể có thể so với niết bàn cảnh tam trọng người. Niết bàn chi lực còn có không ít, mục tây dùng cũng không tiết rẻ. Từ nơi này chút còn dư lại niết bàn chi lực đến xem, đột phá đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Mà lúc này tình huống, mục tây thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Suy suy suy ba, từng tia năng lượng dung nhập bảy đại huyền đan, mục tây tu vi lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Trong thời gian này, mục tây tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, để tùy thời đối mặt có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Có chờ mong, thời gian trôi qua rõ ràng trở nên chậm một chút. Thời gian một ngày, tại mục tây trong cảm giác, giống như là dồn dã hơn một năm ở dạng. Bất quá. làm thời gian một ngày trôi qua về sau mục tây khổ sở chờ đợi cũng cuối cùng rồi sẽ lại một lần nữa gặp phải kết quả không sai biệt lắm à nghĩ không ra từ kim đan cảnh tứ trọng đến kim đan cảnh ngũ trọng lại đem còn dư lại niết bàn chi lực tất cả đều tiêu hao hết đây là một lần cuối cùng nếu như vẫn là không nhìn thấy huyền đan thâm chỗ dị thường lời nói như vậy lần này sợ là không có cơ hội liếc mắt nhìn còn thừa không có mấy niết bàn chi lực mục tây biết lần này tu luyện chỉ có thể trợ hắn đột phá đến kim đan cảnh ngũ trọng đến nỗi mạnh hơn cảnh giới còn dư lại này một ít niết bàn chi lực rõ ràng không phải rất phong phú đương nhiên kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới hắn kỳ thực liền đã rất thỏa mãn vấn đề duy nhất chính là lần này hắn là không phải có thể thấy được huyền đan thâm chỗ chân chính dị thường cũng tốt làm đến tâm lý năm chắc điều chỉnh xong thể xác tinh thần mục tây làm xong nên đón kim đan cảnh ngũ trọng chuẩn bị chậm đợi cái kia một khắc cuối cùng tới tạch tạch tạch ba vanh ba cuối cùng đến từ sâu trong linh hồn vỡ vang lên âm thanh vang lên lần nữa bảy đại huyền đan cũng lần nữa nên đón chất thay đổi từ kim đan cảnh tứ trọng ra qua kim đan cảnh ngũ trọng tu vi đề thăng mục tây căn bản nhìn cũng không nhìn toàn bộ tâm thần của hắn tất cả đều đặt ở huyền đan chỗ Hắn ngược lại là phải xem, một lần này tân cấp, phải chăng có thể làm cho tình huống bên trong chân chính đại bạch khắp thiên hạng. Ông ông ông ông ba, vẫn là loại kia năng lượng quen thuộc ba động, liên tiếp không ngừng từ Huyền Đan Thâm chỗ nhộn nhạo lên, chỉ là, một lần này năng lượng ba động, rõ ràng nếu so với trước kia ba động càng thêm kịch liệt. Sao? Liều mạng ba. Cảm nhận được Huyền Đan Thâm chỗ năng lượng ba động càng lai việt mãnh liệt, Mục Tây bỗng nhiên cắn răng một cái, nước tiên linh thần bao quanh nhất bản chi lực, cơ hội là trong nháy mắt liền bị hắn đều luyện hóa, tiếp đó một mạch tất cả đều dung nhập vào bảy đại Huyền Đan ở trong. Đến giờ khắc này, liền xem như lãng phí một chút niết bàn chi lực lại có làm sao ông bốn số lớn niết bàn chi lực một mạch tiến nhập bảy đại huyền đan cả bảy đại huyền đan giống như là nhận lấy kích động mực dạng bên trong cái loại năng lượng này ba động lập tức trở nên càng thêm kịch liệt Và Anh ba pháp bốn giống như là một tiếng đến từ dị thế giới tiếng vang đột nhiên vang vọng tại liễu mục tây đan điền không gian bên trong sau đó bảy đại huyền đan chỗ sâu một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra ngay sau đó bảy cỗ kinh khí giống như là nhẫn nhịn rất lâu rất lâu mở dạng trong lúc đó từ bảy đại huyền đan thâm chỗ phun ra ngoài tiêu tán đến liễu mục tây toàn bộ đan điền không gian ở trong bảy cỗ kinh khí mỗi một cỗ cũng là hết sức khổng lồ cảnh tượng như thế giống như là tại mục tây đan điền không gian bên trong để bảy đài máy quạt gió một dạng chỉ bất quá lợi hại hơn nữa máy quạt gió nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng thổi ra loại cấp bậc này năng lượng kinh phong cái này cái này sáu ta ta sáu làm bảy đại huyền đan phát ra nổ vang đồng thời ngẫu nhiên phun ra ngoại số lớn năng lượng tình phong thời điểm mục tây tự nhiên là trước tiên gặp được cảnh tượng này chỉ là khi nhìn thấy loại cảnh tượng này thời điểm mục tây cả người nhưng là hoàn toàn ngẩn người ra đó nửa ngày nói không nên lợi một chữ tới, làm sao có thể, cái này sao có thể, cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút, nhưng trước mắt hết thảy, nhưng là nhường hắn căn bản không biện pháp bình tĩnh. đương nhiên, hắn tin tưởng, bất kể là đổi ai, giờ này khắp này, nhìn thấy tình cảnh này, cũng tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh xuống. Đan Điền không gian bên trong, bị Mục Tây thu vào ở trong đó huyết ma lão tổ, sớm tại Mục Tây bắt đầu lúc tu luyện, chính là một mực quan sát đến Mục Tây Đan Điền không gian biến hóa, mà khi một màn trước mắt lúc xuất hiện, vị này quát tháo ma kha giới vô số năm siêu cấp cường giả, cũng là trực tiếp bị sợ choáng vắng sững sờ định lại ở đó. nghịch sáu nghịch thiên sao cái này sáu đây là muốn nghịch thiên sao sững sờ nhìn xem từ mục tây bảy đại huyền đan ở trong phun ra ngoài năng lượng kinh phong huyết ma lão tổ căn bản liền con mắt đều có nháy hô hấp cũng hoàn toàn ngừng lại giờ khác này hắn chỉ cảm thấy giống như thân ở mộng ảo ở trong một chút cũng không chân thực tu luyện vô số năm hắn vẫn luôn cảm thấy mình kiến thức rộng rãi cơ hội không có việc gì là hắn chưa từng gặp nhưng mà tại tiếp xúc đến liễu mục tây sau đó hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai like, trên đời này vẫn còn có nhiều như vậy chưa từng thấy qua tình cảnh nhiều như vậy không từng nghe nói qua kỳ văn giờ khác này Huyết Ma lão tổ đối với Mục Tây, đã chân chính đầu dạp xuống đất, mà liền xem như Mục Tây tương lai thả hắn rời đi, hắn cũng tuyệt đối phải cân nhắc một phen mới được. 1068 thứ 997 chương thật giả niết bản thế giới ưu tính dưới mặt đất khoảng không gian đương trùng, Mục Tây sững sờ ngồi ở chỗ đó, giống như là đã biến thành một khối đá mờ dạng, một chút động tác cũng không có. Mà dạng trạng thái, hắn đã dòng dã giữ vững không dưới 3 phút thời gian. Không ai có thể tưởng tượng đến hắn vào giờ phút này tâm tình, liền chính hắn cũng không biết muốn thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Từ một kẻ người bình thường bắt đầu tu luyện, con đường đi tới này trên người hắn phát sinh qua rất rất nhiều chuyện kỳ dị bất quá liền xem như tất cả chuyện kỳ dị chung vào một chỗ chỉ sợ cũng tuyệt đối không có dưới mắt phát sinh tình huống càng thêm kỳ dị cái này sáu đây sẽ không là nằm mơ giữa ban ngày a một hồi lâu sau ngốc lăng mục tây cuối cùng khôi phục liễu một kia thần thái chỉ là cho dù là khôi phục liễu thần thái đáy mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy nồng nặng rung động cùng với khó có thể tin tại sao có thể có loại sự tình này ta bảy đại huyền đan vậy mà sáu vậy mà tại phun ra niết bàn tri lực nhuộm mục tây rung động dĩ nhiên chính là hắn đan điền ở trong bảy đại huyền đan biến hóa Ngay tại trước đây không lâu, khi hắn đột phá tu vi đến rồi kìm đang cảnh ngũ trọng một sát na kia, hắn bảy đại huyền đan, vậy mà nhau nhau bắt đầu phun ra niết bàn chi lực, một màn này, đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm mở dạng, nhường hắn căn bản khó mà tin được. Tâm thần chìm vào đến đan điền không gian ở trong, lúc này, bảy đại huyền đan ở trong vẫn như cũ có từng tia từng tia năng lượng đang hướng ra bên ngoài tiêu tán, mà chút năng lượng không đặc biệt, chính là chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện niết bàn chi lực. Từ xưa đến nay, chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể thi triển niết bàn chi lực, đây đã là chuyện không nghi ngờ chút nào. chưa từng có nghe nói qua cái nào Kim Đan cảnh võ giả, có thể ngưng luyện nhất Bàn chi lực. Có thể không khách khí chút nào nói, Kim Đan cảnh người ngưng luyện nhất Bàn chi lực, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng mà, trên đời này thật không có chuyện tuyệt đối, giờ này khắc này, Mục Tây bảy đại niết bàn thả ra tới năng lượng, tuyệt đối là Niết Bàn chi lực không thể nghi ngờ, điểm này, Mục Tây có thể trăm trăm chắc chắn. Niết bàn chi lực, thật sự cũng là Niết bàn chi lực a, điên lên rồi, đây quả thực là điên lên rồi. Cảm thụ được đã giải đến rồi mình đàn điền không gian bên trong khổng lồ nhất bàn chi lực, Mục Tây giờ khắc này thật là bị đã biết bảy đại huyền đan biến hóa dọa sợ. Phía trước, Bảy Đại Huyền Đan động tĩnh, nhường hắn một trận lo lắng cho mình tu thành không may xuất hiện, có thể để hắn không, có nghĩ tới là, mình Bảy Đại Huyền Đan, vậy mà lại xuất hiện trước mắt biến hóa như thế. Lúc này, Bảy Đại Huyền Đan cửa hang vẫn như cũ có Niết Bàn chi lực đang chậm rãi tản mạn ra, mà chút Niết Bàn chi lực tại tiêu tán đi ra ngoài trong mấy mắt, chính là sẽ từ từ dung nhập vào Mục Tây Đan Điền Không Gian ở trong. Lúc này, Mục Tây mới đột nhiên chú ý tới, chẳng biết lúc nào, hắn Đan Điền Không Gian đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ta Đan Điền Không Gian, vậy mà tại hấp thu những thứ này Niết Bàn chi lực. Thân xác đột nhiên biến đổi, Mục Tây đột nhiên ý thức được, lúc này hắn đan điền không gian đã không còn giống như là phía trước yếu ớt như vậy không chịu nổi mà là hoàn toàn biến thành mười phần vững chắc không gian thế giới loại kia củng cố trình độ cơ hồ đều phải theo kịp ma kha giới toàn bộ đại thế giới khá lắm cái này đây vẫn là ta đan điền không gian sao lúc nào vậy mà trở nên như thế vô biên vô hạn tâm thần hướng về đan điền không gian nơi xa nhìn lại mục tây phát hiện lúc này hắn đan điền không gian không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần loại kia vô biên vô tận bộ dáng nhường hắn trước tiên chính là muốn đến rồi chính mình đã từng từng tiến vào niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới nay chỗ nào vẫn là cái gì đan điền không gian a cái này đây quả thực là một mảnh niết bản cảnh cường giả niết bản thế giới a mục tây đã từng gặp qua mấy người niết bàn thế giới nguyên bản hắn đan điền không gian chỉ tính được là một cái rất rất nhỏ không gian đặc thù nhưng bây giờ hắn tin tưởng mình đan điền không gian tại quy mô cùng tính ổn định bên trên tuyệt đối đã không kém gì hắn trước đây thấy qua mấy bách hộ pháp niết bàn thế giới niết bản thế giới đan điền của ta vậy mà hóa thành niết bàn thế giới chẳng lẽ ta trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới trực tiếp tấn cấp niết bản cảnh dựa theo lẽ thường tới nói cơ thể niết bản hình thành như vậy cũng liền mang ý nghĩa tu vi đã đạt đến niết bản tri cảnh Mục Tây đang điền không gian, lúc này tuyệt đối là niết bàn thế giới quy mô, cho nên theo bản năng, hắn chính là có suy đoán như vậy. Không đúng, không đúng, niết bàn cảnh người chính là huyền đan diễn biến, cuối cùng diễn biến thành niết bàn thế giới, cũng không phải là đan điền không gian quy trường, chống lên niết bàn thế giới, đây tuyệt đối không phải tấn cấp niết bàn cảnh tình huống. Đông nhiên là đầu, Mục Tây dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía mình bảy đại huyền đan, lúc này, bảy đại huyền đan vẫn tại lặng lặng vận chuyển, Huyền Vũ chân công, công pháp cũng tuyệt đối chỉ là kim cảnh ngũ trọng công pháp, khoảng cách niết cảnh công pháp cấp độ, còn kém hết mấy cái cảnh giới. Rõ ràng là kim cảnh ngũ trọng cảnh giới. nhưng này niết bàn thế giới lại là chuyện gì xảy ra đâu có chút cho váng giờ khác này mục tây quả thực bị chính mình thân thể đường chung tình huống cho xoắn suýt ở huyết lao ba nghĩ nửa ngày nghĩ không ra kết quả mục tây tâm thần cuối cùng tìm tới đồng dạng đang sững sờ huyết ma lão tổ vào lúc này huyết ma lão tổ đứng tại mục tây đan điền không gian ở trong ngây ngốc nhìn trước mắt biến hóa thẳng đến mục tây thanh âm vang vọng tại hắn trong đầu hắn vẫn như cũ có loại chưa tình hồn lại cảm giác huyết lão cái này sáu cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta đan điền không gian sẽ không thật sự đã biến thành niết bàn thế giới đi bất kể nói thế nào Huyết Ma Lão Tổ cũng là Niết Bàn Cảnh Cường giả, chính hắn nghĩ không hiểu sự tình, có thể Huyết Ma Lão Tổ có thể minh bạch cũng khó nói. Chỉ là lần này hắn nhất định thất vọng. Thiếu 6. thiếu chủ, thuộc hạ, thuộc hạ cũng không biết đây là cái tình huống gì. Bất quá thiếu chủ đan điển không gian, thật thật sự đã đã biến thành một mảnh Niết Bàn Thế Giới. Huyết Ma Lão Tổ đồng dạng là đang xoắn suy lấy, từ mục tây cái này đan điển không gian tình huống lúc này đến xem, mảnh không gian này chính là Niết Bàn Cảnh Cường giả Niết Bàn Thế Giới, ít nhất chính hắn Niết Bàn Thế Giới chính là trước mắt loại bộ dáng này. liền quy mô đều cùng trước mắt mảnh không gian này thế giới không kém bao nhiêu chỉ là quay đầu khi nhìn thấy mục tây cái kia bảy cái to lớn huyền đan thời điểm hắn lại có chút không quá xác định sống lâu như vậy hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua niết bàn thế giới cùng huyền đan cùng lúc xuất hiện thật sáu thật sự biến thành niết bàn thế giới nghe được huyết ma lão tổ cho ra trả lời mục tây không khỏi hung hăng nết mép một cái trong lúc nhất thời lần nữa ngẩn người ra đó kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới lại ở đan điền ở trong làm ra một mảnh niết bàn tới loại tình hình này hắn vô luận như thế nào cũng không biện pháp lý giải thiếu chủ thiếu chủ không ngại thử một lần có thể hay không tiến hành không gian nazi nếu quả như thật có thể tiến hành không gian nazi như vậy mặc kệ thiếu chủ có phải hay không tấn cấp nhất bàn cảnh ít nhất mảnh này niết bàn thế giới tuyệt đúng là thật sự vẫn là huyết ma lão tổ phản ứng tương đối nhanh trần chờ phút chốc chính là lập tức nghĩ tới mấu chốt của vấn đề chỗ đúng đúng đúng xem trước một chút có thể hay không tiến hành không gian nazi nếu như có thể tiến hành không gian nazi là cái gì cảnh giới thì thế nào bị huyết ma lão tổ như vậy một nhắc nhở mục tây bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình cũng là lập tức phản ứng lại dưới mắt hắn đến tận cùng là cảnh giới gì tu vi căn bản cũng không trọng yếu Quan trọng là thân thể đường trung biến hóa, đến tột cùng vì hắn mang đến kết quả như thế nào. Nghĩ tới đây, mục tây nhưng là không trần chờ nữa, tâm thần trực tiếp lui ra thân thể đường trung không gian đặc thù quay về đến rồi ngay trong thứ hải, hơi chút ổn định, chính là bắt đầu cảm thụ lên ngoại giới không gian tới. Niết bàn cảnh cường giả, sẽ đối với không gian sinh ra một loại đặc biệt cảm giác, cũng sẽ để cho mình niết bàn thế giới cùng ngoại giới không gian sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, mà chính là bởi vì loại này liên hệ kỳ diệu, niết bàn cảnh cường giả mới có thể ở trên không gian đường trùng tự do đi xuyên. Hoàng Hà cựu khúc đại trận, cho tatu mảnh đất này phía dưới không gian chỉ có gần ấy như chỗ hắn muốn cảm ngộ không gian, tự nhiên là muốn cảm ngộ ma kha giới bình thường không gian, mà không phải hoàng hà cửu khúc đại trận trận pháp không gian. động niệm ở giữa tạm thời thu hoàng hà cửu khúc đại trận. mục tây hít sâu một hơi, sau đó chính là vô ý thức đem tâm thần hướng về chung quanh khuyết tán ra, đồng thời khuyết tán ra, còn có thân thể của hắn thế giới chính giữa một cô đặc thù lực trưởng. Ân. không gian này 6. coi chừng thần thám vào không gian chung quanh thời điểm, mục tây có loại cảm giác, giờ khắc này. hắn phảng phất đã trở thành không gian một bộ phận tâm thần phóng thích thời điểm giống như là đang rõ xét chính mình thân thể đường chung không gian đặc thù mở dạng nói một cách khác giờ khác này thân thể của hắn không gian tựa hồ cùng ngoại giới không gian đã biến thành một cái thể thống nhất cái này sáu trước mắt loại tình huống này đơn giản nhường tim của hắn đập không chịu thua kém bắt đầu cùng loạn lên chính hắn rõ ràng nhất vào lúc này loại cảm giác này tuyệt đối là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua hơn nữa hắn cũng tin tưởng nghiết bàn cảnh trở xuống võ giả tuyệt đối sẽ không có cái chủng này đặc biệt thể nghiệm chính là ho ho ho. hung hăng thở dốc mấy ngụm, mục tây cố gắng để cho mình hoàn toàn trở nên bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn chính là hướng về sau lưng đi vài bước, tới nơi này mảnh đất phía dưới không gian một chỗ dưới vách tường vương. thân hình dựa sát vào vách tường đứng vững, mục tây ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện vách tường, hai mặt tường phía trước cách mười em mở khoảng cách, mục tiêu của hắn chính là phía trước cẳng tay phía dưới. không gian na di sao? như vậy là như thế nào một loại tình huống? ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện vách tường, mục tây vô ý thức suy nghĩ đến đối diện dưới vách tường phương, mà đang khi hắn tâm tư vừa mới sinh ra thời điểm, thân thể của hắn chính là tại thời khắc này bỗng nhiên trở nhẹ. sau đó, hắn chính là cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đã biến thành mặt hướng vách tường tư thế. cái này sáu, thân hình lần nữa đứng vững, mục tây không khỏi thoáng lắc lư một cái cơ thể, lúc này mới chậm dại đứng vững xuống. bất quá, đợi đến hắn đứng vững vàng cơ thể, hơn nữa quay đầu nhìn mình phía trước đã đứng vị trí thời điểm, vẻ kích động, khó mà ức chế bỏ lên trên khuôn mặt của hắn. không gian nazi, ta thật sự có thể tiến hành không gian nazi ba. vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt giật vuốt biểu, giờ khắc này, mặc kệ tu vi của hắn là loại nào cảnh giới, năng lực của hắn, tuyệt đối đã là niết bản cảnh cường giả mới có thể có năng lực. cũng không rộng dưới mặt đất khoảng không gian đương trung mục tây cả người đều ở đây hơi run rẩy trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng vấn ngay tại vừa rồi hắn thử chỉ có niết bàn cảnh người mới có thể làm được không gian Nazi, mà cuối cùng hắn thành công không ai có thể cảm thụ hắn vào giờ phút này tâm tình chỉ có chính hắn tin tưởng giờ khắc này chuyển biến đối với hắn có ý nghĩa như thế nào kể từ đột phá tu vi đến kim đan cảnh tùy theo có niết bàn cảnh cường giả chân khí cơ sở sau đó mục tây một mực cảm thấy buồn bực dị thường bởi vì cho dù có, có thể so với niết bàn cảnh cường giả chân khí cơ sở bởi vì không có niết bàn chi lực tồn tại Hắn cũng tuyệt đối không phải niết bàn cảnh cường giả đối thủ, nhưng mà, giờ này khắc này, hết thảy đều trở nên không giống với. Cơ thể niết bàn xuất hiện, nhưng hắn đồng dạng có tự do xuyên toa không gian năng lực, giờ khắc này, nếu là lần nữa đối mặt niết bàn cảnh cường giả lời nói, hắn tuyệt đối có thể đường đường chính chính cùng đối phương chính diện giao phong. 1069 thứ 998 trường kỹ năng mới với lão. Hưng phấn sau khi, hắn nhưng là trực tiếp đem huyết ma lão tổ từ niết bàn thế giới Nazi đi ra. To lớn vui sướng, nhưng hắn cần tìm người cùng tới chia sẻ, mà lúc này, có thể nói chuyện, cũng chỉ có huyết ma lão tổ. Thiếu chủ, như thế nào? Thế nhưng là có thể tiến hành không gian Nazi. Huyết Ma lão tổ mới vừa xuất hiện, chính là trước tiên hướng về phía Mục Tây vấn đạo. Hắn lốc tại Mục Tây Niết Bàn thế giới ở trong, nhưng là cảm giác không thấy tình huống ngoại giới, cho nên tự nhiên không biết Mục Tây vừa mới làm cái gì. Ha ha ha, Huyết lão mời xem. Nghe được Huyết Ma lão tổ đặt câu hỏi, Mục Tây không khỏi cao giọng nở nụ cười, nói chuyện, thân hình của hắn liền đột nhiên ở giữa biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đã đến vài mét ra ngoài. Thật sự có thể, vậy mà thật sự có thể. Mắt thấy Mục Tây lập tức tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở một vị trí khác. Huyết Ma lão tổ lập tức chừng lớn hai mắt, trong mắt đều hơi kém lồi đi ra. Rất rõ ràng, Mục Tây loại thủ đoạn này, tuyệt đối chính là Niết Bàn cảnh cường giả không gian na gì không thể nghi ngờ, chỉ là, lúc này Mục Tây có thể làm ra như thế nghe giận cả người hành động, quả thực nhường hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ. Sững sờ nhìn trước mắt Mục Tây, tại hắn cảm giác ở trong, Mục Tây tu vi tuyệt đối chỉ có Kim Đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, hơn nữa, tại Mục Tây trên thân, hắn cảm giác không thấy mảy may Niết Bàn cảnh cường giả đặc hữu khí tức. Theo lý thuyết, vào giờ phút này Mục Tây, hẳn không phải là một cái Niết Bàn cảnh cường giả. Chúc mừng thiếu chủ trưởng không không gian nari thủ đoạn. Đống nhiên lấy lại tinh thần, huyết ma lão tổ sâu đậm túi người, trực tiếp hướng về phía mục tây chúc mừng. Kim đan cảnh ngũ trọng cũng tốt, niết bàn cảnh cũng được, những thứ này đều cũng không trọng yếu. Nguyên bản mục tây liền đã có niết bàn cảnh chân khí cơ sở, bây giờ lại có niết bàn cảnh cường giả tối cường kỹ nghệ, dạng này mục tây đã cùng niết bàn cảnh cường giả không khác. Ha ha ha, huyết lao mau mau bình thân. Nghe huyết ma lão tổ chúc mừng chi ngôn, mục tây không khỏi thoải mái mà cười ha hà. Một cái chưa đạt đến niết bàn cảnh người, vậy mà có thể tiến hành không gian nari, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. có thể ghi vào sử sách một khắc. Soát soát xóa ba. Tâm thần khẽ nhúc nhích, mục tây lúc này giống như là một cái tìm được món đồ chơi mới hài từ một dạng. ở mảnh này mười mấy mét vuông trong không gian không ngừng mà na di đứng lên, thưởng thụ lấy loại này vô câu vô thuốc siêu sản khoái cảm giác. tại không có trưởng không loại thủ đoạn này phía trước, hắn cảm giác mình tốc độ đã rất nhanh rất nhanh, nhưng mà đang nắm trong tay không gian na di kỹ năng về sau, hắn lúc này mới ý thức được, cùng loại này kỹ nghệ so sánh, liền xem như tốc độ mau đi nữa, cũng chỉ có thể là đứng dựa bên. Xóa ba. vô số lần na di sau đó, mục tây cuối cùng ở trong không gian ương đứng vững. mà trải qua lần lượt na di quen thuộc sau đó vào lúc này hắn hiển nhiên đã hoàn toàn quen thuộc một hạng này kỹ năng mới hảo tốt, thân hình đứng vững mục tây vui sướng hô hai cái chữ tốt biểu đạt mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này kim đan cảnh ngũ trọng tu vi nhường hắn có có thể so với niết bàn cảnh tam trọng chân khí cơ sở mà lúc này không gian na di kỹ năng nắm giữ nhường hắn tại cực kỳ mấu chốt trên một điểm mặt cùng niết bàn cảnh cường giả ngang hàng có thể không chút do dự nói vào giờ phút này hắn căn bản chính là một cái chân chính niết bàn cảnh tam trọng cường giả Thân thể đương trung, bảy đại huyền đan vẫn tại chậm rãi phun ra niết bàn chi lực, những thứ này niết bàn chi lực cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, đơn giản giống như là vô cùng vô tận một dạng, liên tục không ngừng mà phóng thích đến đan điền của hắn không, gian, cũng chính là hắn bây giờ niết bàn thế giới bên trong, khiến cho hắn niết bàn thế giới càng lai việc ổn định. Đây chính là Huyền Vũ chân công thần kỳ chỗ sao? Kim đan cảnh ngũ trọng thời điểm, liền để ta đạt đến có thể so với niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới, đây mới thật là hành vi nghịch thiên a. Toàn bộ hết thảy, hắn đều không có cách nào tiến hành giảng giải, mà duy nhất có thể giảng giải đây hết thảy biến hóa cũng chỉ có huyền vũ chân công bộ này siêu cấp thần công bản thân đặc tính đan điền không gian xuất hiện vốn là huyền vũ chân công tại đột phá thời điểm mới xuất hiện hiệu quả mà bây giờ đan điện không gian hóa thành nếp bàn nghĩ đến đồng dạng là huyền vũ chân công cho phép cho nên muốn biết rõ ràng đây hết thảy hắn đầu tiên nhất định phải biết rõ huyền vũ chân công lai lịch mà một điểm đồng dạng là hắn vẫn muốn hiểu rõ nhưng lại không có cách nào hiểu rõ sự tình huyết lao ta đang tiến hành không gian na gì thời điểm huyết lao thế nhưng là có thể cảm nhận được rất rõ ràng không gian ba động tìm muốn gốc tố nguyên sự tình vẫn là lưu lại chờ tương lai chậm rãi đi giải quyết ta dưới mắt hắn vẫn đem mình tình huống làm cho rõ ràng đối với mình có một toàn diện hiểu rõ mới tốt tại hắn nghĩ đến tất nhiên chính mình cũng không phải niết bàn cảnh tu vi hơn nữa tại na di thời điểm cũng không có tận lực đi vận chuyển cái gì niết bàn chi lực như vậy tại hắn hành động thời điểm sẽ không có quá mạnh không gian ba động mới là không gian ba động cái này sáu, thật vẫn không có nghe được mục tây hỏi lên như vậy huyết ma lão tổ hơi chút hồi ức sau đó chính là run lên ra mặt nột nột trả lời bây giờ nghĩ lại một chút mục tây vừa mới đang tiến hành na di thời điểm căn bản cũng không có gây nên không gian ba động Nếu như không phải trơ mắt nhìn xem mục Tây tiến hành Nazi mà nói, hắn đơn giản không thể tin được mục Tây vừa mới làm ra qua hết thảy. Hảo, không có không gian ba động tốt nhất, như vậy, coi như ta tại Nazi thời điểm, cũng sẽ không bị người phát hiện đến, đây quả thực là trời ban thủ đoạn. Không gian của hắn Nazi cùng bình thường nhất bản cảnh người không gian Nazi, rõ ràng là có không giống nhau lắm tình huống. Bình thường nhất bản cảnh người, đó là cần thôi động không gian lực lượng tiến hành Nazi, nhưng hắn Nazi, chính là thân thể đường chung nhất bản thế giới, cùng ngoại giới không gian ở giữa một loại với nhau dung hợp chỗ thúc đẩy, đem so sánh tới nói, còn giống như là của hắn loại thủ đoạn này cao minh hơn một chút. Ân, đúng, ta phía trước có thể luyện hóa nhất bản chi lực tiến hành tu luyện. Bây giờ ta bảy đại huyền đan đều ở đây phong thích niết bản chi lực, đây chẳng phải là nói ta có thể một bên luyện hóa những năng lượng này, một bên liền có thể tu vi tăng lên sao? Hiểu được ưu thế của mình sau đó, mục tây đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là chính hắn sản xuất sinh ra những thứ này nhất bản chi lực, có phải hay không có thể giúp hắn tiến hành tu vi để thăng đầu? Nghĩ tới đây, mục tây nhưng cũng không chần trở, nước tiên linh thần vật chuyện, trực tiếp bắt đầu thu thập từ bản thân phóng ra những thứ này niết bản chi lực tới. không sai biệt lắm góc nhặt một chút niết bàn chi lực, mục tây trực tiếp nhường nước thiên linh thần đem các loại niết bàn chi lực luyện hóa, tiếp đó dung nhập vào cơ thể kinh mạch, trở sau cùng chuyển tới bảy đại huyền đan ở trong. Đáng tiếc là, những thứ này niết bàn chi lực luyện hóa về sau lấy được năng lượng, tại dung nhập bảy đại huyền đan thời điểm, căn bản liền một chút phản ứng cũng không có, lại càng không cần phải nói trợ hắn tăng cao tu vi. Ách, như thế rất tốt, có vẻ như từ nay về sau, ta cũng đã không thể thông qua luyện hóa người khác niết bàn chi lực, tới tiến hành tu vi tăng lên a. Mặc dù chỉ là dùng bản thân mình niết bàn chi lực tiến hành khảo thí, bất quá Mục Tây tin tưởng, liền xem như đổi những người khác nhất bàn chi lực, e rằng đồng dạng sẽ là đồng dạng nghệ phép. Đây là một loại trực giác, hơn nữa tuyệt đối là sẽ không sai trực giác. Không quan trọng, bây giờ ta đã có có thể so với nhất bản cảnh tam trọng cường giả thực lực chân chính, liền xem như tăng lên chậm một chút, một chốc cũng là đầy đủ dùng a. Tu vi để thăng có thể từng bước từng bước tới, luyện hóa người khác nhất bàn chi lực tiến hành để thăng. Con này bất quá chỉ là mau lẹ nhất một loại phương thức, nhưng lại cũng không phải là duy nhất một loại phương thức. Con đường này bị phá hỏng, hắn có thể tìm kiếm đường khác kính. Tóm lại, cho tới bây giờ loại cảnh giới này. hắn thật vẫn sẽ không vì tăng cao tu vi sự tình dầu gì huyết lão ngươi tạm thời trở về ta niết bàn thế giới tiếp tục dưỡng thương tốt thời gian kế tiếp ta muốn đi ra xem một chút cái này ma hình vực người có phải thật vậy hay không đang khắp nơi tìm kiếm chúng ta có không gian thủ đoạn tại người mục tây lòng tin trong nháy mắt lớn mạnh vô số lần lúc này liền xem như ma hình vực người không tìm phiền phức của hắn hắn đều rất muốn chủ động đi tìm đối phương phiền thoái niết bàn cảnh tam trọng thực lực nói đến tựa hồ cũng không phải là rất cao bất quá cái kia cũng muốn nhìn lực lượng như vậy đặt ở của người nào trên thân một cái bình thường niết bàn cảnh tam trọng người cùng một người căn cứ đủ loại cường hành thủ đoạn nhất bàn cảnh tam trọng người so sánh, đơn giản cũng không phải là một cái khái niệm. Nắm trong tay không gian kỹ năng, quả nhiên là không giống nhau, bây giờ ta mới chính thức coi là siêu cấp cường giả a. Từ dưới đất thế giới đi ra, Mục Tây đi thẳng ẩn thân phụ đệ, đi tới ma hình vực phố xá ở trong, mà xuất hiện lần nữa tại ma kha giới trong không gian, hắn cảm thấy, hết thảy trung quanh, phản phất đều trở nên dị thường rõ ràng, dị thường thân thiết đứng lên. Trong mắt hắn, thế giới phạng phật đã biến thành một mảnh hải dương, còn hắn thì đã biến thành một đầu cá bơi, lúc này, hắn muốn làm sao ở mảnh này trong hải dương ngao du, liền có thể thỏa thích đi ngao du. không ai có thể tả hữu hắn giờ khác này hắn thật sự có loại thỏa thích phóng thích chính mình để cho mình ở mảnh này thế giới thỏa thích na di xúc động đương nhiên xúc động như vậy đó là nhất định phải tạm thời áp chế xuống bất kể nói thế nào vào lúc này hắn vẫn ở vào người khác mà bàn chi bên trên hơn nữa mười phần cái này ma hình bậc người hiện đang tìm kiếm khắp nơi hắn cùng huyết ma lão tổ rơi xuống lúc này tùy tiện tiến hành na di mà nói nhất định chính là đem mình đẩy vào hố lửa tuy nắm trong tay không gian kỹ năng chính hắn đã không lo không sợ nhưng có đạo là song quyền nan địch tứ thủ hảo hắn không chịu nổi nhiều người nếu quả như thật dẫn tới một sấp dày ma hình vực cường giả thậm chí là dẫn tới ma hình vực vực chủ mà nói vậy coi như hắn có không gian thủ đoạn tại người chỉ sợ cũng rất khó có quả ngon để ăn hiếu động đáng không gian nhìn cái này ma hình vực niết bàn cảnh cấp cường giả thật là đang khắp nơi tìm kiếm ta và huyết lao a suy nghĩ ở giữa mục tây trực tiếp đem tâm thần phóng thích đến rồi không gian ở trong cảm thụ được ma hình vực mảnh không gian này thế giới chỉnh thể tình huống mà lấy hắn cảnh giới hiện nay rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được không gian ở trong sống động không gian lực lượng rất rõ ràng những thứ này không gian lực lượng tuyệt đối chính là niết bản cảnh cường giả hoạt động sau đó lưu lại Ông ba. Đang khi nói chuyện công phu, mục tây nhưng là đột nhiên cảm thấy một cỗ thập phần to lớn tâm thần ở trên người hắn khẽ quét mà qua, sau đó hướng về nơi xa tiếp tục quét tới. Ân, Niết bản cảnh cường giả tâm thần rõ xét, khá lắm, đây là thật sự quyết tâm. Cảm nhận được từ trên người chính mình liếc nhìn mà qua tâm thần rõ xét, mục tây không khỏi hai mắt hiếp lại, vô ý thức thu liễm mình một chút sức mạnh. Từ tình huống trước mắt đến xem, e rằng toàn bộ ma hình vực cường giả cũng bắt đầu hoạt động, tìm kiếm lấy hắn cùng huyết ma lão tổ chỗ. đương nhiên, mục tiêu lớn nhất có lẽ còn là huyết ma lão tổ. Dù sao, đêm đó mặc hộ pháp liền xem như dù thế nào nghĩ. cũng không nên đem mục tiêu đặt ở hắn cái này kìm đang cảnh người trên thân. 1070 thứ 999 chương tiên la địa vong từ nơi này tâm thần dò xét cường độ đến xem người này tu vi hẳn là tại nhất bản cảnh tam trọng đến tứ trọng ở giữa. với ta mà nói ngược lại là không có chút uy hiếp nào có thể nói. hơi chút hiểu ra, mục tây có thể cảm thấy mới vừa vẻ này tâm thần chủ nhân thực lực cũng sẽ không mạnh hơn hắn, cho nên căn bản không có bất luận cái gì có thể lo lắng. cùng cái này ma hình vực cửu đoán đã kết, nếu như để mặc cho bọn gia hỏa này bất kể lời nói tương lai không thiếu được là một cái phiền phức. đã như vậy. vậy thì tốn chút nhi tâm tư đem cái này phiền phức giải quyết đi tốt hai mắt hiếp lại giờ khác này hắn cũng không có bất kỳ lo lắng ngược lại là có loại cảm giác nhau nhau muốn thử ma hình vực nội tình tất nhiên không kém bất quá liền xem như mạnh đi nữa nội tình hắn hiện tại cũng đã không hề sợ hãi ngược lại cũng đã đến rồi không chết không thôi tình cảnh đã như vậy chẳng bằng đem quyền chủ động nắm ở trong tay của mình cùng ma hình vực bọn ra hỏa này thật tốt đấu một trận mới tới ma kha giới thời điểm hắn chỉ là muốn ở mảnh này thế giới đặt chân tiếp đó tìm cơ hội tìm về an tuấn ngạ bất quá khi lấy được huyết chú thần công sau đó hắn tâm tư liền đã có chỗ thay đổi hiện nay thực lực của hắn đạt đến nhất bản cảnh cường giả thực lực như vậy có chút nguyên bản không dám nghĩ sự tình giống như cũng không cái gì không thể nghĩ chỉ là huyết ma lão tổ đều có sương bá ma la chi tâm, húng chi là hắn nhân vật như vậy vô tướng giới muốn diệt đi ma kha giới nghĩ đến hẳn là lo lắng ma kha giới làm hại tứ phương. bất quá nếu là hắn có thể đủ ra lệnh không để ma kha giới người tùy tiện làm vậy như vậy cũng không có tất yếu đánh cái người chết ta sống đi khoe miệng về một cái mục tây đơn giản tính kế một phen sau đó chính là không vội không chậm mà cất bước hướng về khu náo nhiệt bên ngoài đi đến. dọc theo đường đi mục tây lại cảm giác được không dưới ba đạo tâm thần gió xét mỗi một đạo tâm thần gió xét đều có thể gọi là chú đáo cơ hồ không có bất kỳ góc chết có thể tưởng tượng nếu là huyết ma lão tổ lúc này ở bên ngoài những thứ này tâm thần gió xét tất nhiên trước tiên liền có thể đem hắn quét đến tiếp đó trực tiếp đem hắn vây quanh khá lắm cái này ma hình vực cường giả thật đúng là đủ nhiều quá mạnh à phía sau này mấy đạo tâm thần tu vi e rằng đều phải tại nết bàn cảnh 4, năm trọng trở lên liền xem như một trọi một đụng tới sợ là đều đủ ta uống một bầu còn nếu là bị một đám cường giả vây quanh lời nói kia liền càng là khó mà thoát thân một bên hướng về khu náo nhiệt bên ngoài bước đi mục tây trong bụng không khỏi từng trận kinh ngạc lần này may mắn mà có hắn trưởng không không gian kỹ năng nếu không muốn rời khỏi ma hình vực sợ là thật muốn hết sức khó khăn rất rõ ràng ma hình vực người đây là xuống đại lực độ muốn đem hết ma lão tổ cùng hắn tìm đến mặc dù hắn có thể đem hết ma lão tổ một mực dấu ở đan điền trong không gian tiếp đó từ chính hắn gấp rút lên đường chỉ khi nào thoát ly ma hình vực phạm vi đến rồi chung quanh khu không người hắn chỉ cần lộ diện một cái sợ là liền bị ma hình vực cường giả thần thức dọ xét đến a không cần nghĩ ma hình vực cường giả tất phải đã phong tỏa ma hình vực biên giới tuyến. lúc này xuất hiện ở biên giới tiến lên sợ là trước tiên liền bị bọn hắn đập bỏ nắm thật chặt chụp tại trên người mình đấu đồng màu đen mục tây cũng là không thể không cẩn thận một chút nghiêm túc một chút dưới mắt đã không phải là có thể hay không rời đi ma hình vực vấn đề mà là muốn làm sao giải quyết ma hình vực cái phiền toái lớn này vấn đề thời gian kế tiếp mục tây tiếp tục hướng về bên ngoài tiến hành gấp rút lên đường mà trên đường đi trước đây mấy đạo tâm thần dò xét cơ hội là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần quy luật tính chất nhưng là tương đối mạnh mượn nhờ dòng người che giấu mục tây dùng gần tới gần nửa tháng thời gian lúc này mới cuối cùng rời đi bạch khởi hộ pháp lãnh địa đi tới một chỗ hai đại lãnh địa giao hội khu vực trong thời gian nửa tháng này cái kia mấy đạo tâm thần dò xét chưa từng có dừng lại qua hoàn toàn là một bộ tìm không thấy vết ma láo tổ thể không bỏ qua biểu hiện xem ra cái này ma kha giới người thật đúng là tương đối nhớ thủ tại một mảnh hoang vu khen núi ở trong mục tây ngừng cước bộ của mình mà đang khi hắn dừng bước lại thời điểm sau cùng cái kia một đạo tâm thần dò xét cũng vừa hào từ trên người hắn đạo qua cũng không có làm bất kỳ dừng lại ma hình vực bên trong Khắp nơi đều sẽ có người tùy tiện đi loạn, giống hắn lúc này tới trước hoang vu tri địa, nhưng cũng không phải chỉ có một mình hắn, cho nên, do xét đến hắn những cái kia tâm thần, đương nhiên sẽ không coi hắn là thành là mục tiêu, dù sao, nghĩ hắn dạng này mục tiêu, ở đây thật sự là nhiều lắm. Tối hậu nhất đạo tâm thần đã qua, thời gian kế tiếp, ta có ít nhất 5 phút tới bố trí, 5 phút, cũng đủ rồi à. Dương thân hình, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó che giấu nụ cười. Hắn đã tính toán kỹ những thứ này, tâm thần dò xét thời gian và tần suất. Cái này tối hậu nhất đạo tâm thần dò xét qua phía sau, hắn sẽ có ít nhất 5 phút không cần lo lắng mới tâm thần dò xét, mà 5 phút đối với hắn mà nói, nhưng là đã đủ rồi. Lần này khách nhân sợ rằng phải nhiều một ít, thực lực cũng nhất định sẽ mạnh một chút, cho nên ta chuẩn bị, nhất định phải đầy đủ một chút mới được à? Khoe miệng về một cái, hắn nhưng là không trần chờ nữa, đưa tay ở giữa, vô số tinh thạch, giống như là mưa sao băng một dạng, trong nháy mắt giải rác đến rồi các nơi. Swat swat swat ba. số lớn tinh thạch phi tốc hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Lĩnh ngộ không gian tuyệt diệu chính hắn, lần nữa bày trận hiệu suất, đơn giản có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Nguyên bản, bố trí một mảnh diện tích hơn 10 dặm đại trận, mục tây cần nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian mới có thể hoàn thành, bất quá, tại lĩnh ngộ không gian tuyệt diệu, bản thân chân khí cơ sở cũng đạt tới niết bàn cảnh tam trọng sau đó, hắn bày trận tốc độ, quả là nhanh không chỉ gấp hai. Lúc này nếu là có người đang bên cạnh hắn nhìn, e rằng cũng sẽ không nhìn ra được, hắn càng là tại bảy trận. Đi ba, 3. 3 phút. Chỉ dùng 3 phút thời gian, Mục Tây liền đem tối hậu nhất khối tinh thạch ném đến tận trên không, mà theo cái này tối hậu nhất khối tinh thạch ra tay, một mảnh có trường phương viên mười mấy rằm cực lớn huyền trận, chính là đã hoàn toàn hình thành, chỉ đợi Mục Tây đem chân khí đưa vào, chính là có thể đem mảnh này đại trận khởi động. Tiểu Thất, bố trí xong huyền trận, Mục Tây cực kỳ nguy cấp mà hô lên Tiểu Thất, cái sau hiểu ý, trước tiên sản xuất ra vài đầu kim đan cảnh ngũ trọng cường đại ma thú tới. Cái này vài đầu kim đan cảnh ngũ trọng ma thú được sản xuất đi ra, trực tiếp chính là hướng về phía cách đó không xa vách đá chạy qua, không nói hai lời, chính là bắt đầu ở trên vách đá dựng đứng treo lên đến trong động. Vai đầu kim đang cảnh ngũ trọng ma thú, cơ hội chỉ là mấy hơi thở công phu. Chính là tại trên vách đá dựng đứng khai ra một cái ba em mở đường kính cửa hang. Sau đó, mấy tên chính là lao nhanh xâm nhập, không đến 2 phút thời gian, liền đem cái này một cái cửa hang đi sâu vào không dưới hơn ngàn mét khoảng cách. Rất tốt, vạn sự sẵn sàng. Bây giờ thì nhìn tiếp xuống vận khí như thế nào a? Ngàn mét sâu sơn động hoàn thành, mục tây nhường tiểu thất đem các loại ma thú thu hồi. Sau đó chính là tầm tư khé động, đem huyết ma lão tổ từ nhất bản thế giới ở trong hán đi ra. Kể từ bạch khởi hộ pháp vẫn là tại huyết ma lão tổ trong tay sau đó, ma hình vực một đám cao thủ. chính là chưa từng đỉnh chỉ tại khắp ma hình vực lùng tìm hành động của đối phương lao nhanh hộ pháp mệnh lệnh không người nào dám không đi thi hành huống hồ lao nhanh hộ pháp đã hứa hẹn chỉ cần có thể tìm được huyết ma lão tổ hơn nữa đem hắn chém giết lời nói liền có thể nhận được trọng thưởng cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu lao nhanh hộ pháp ban thưởng người bình thường là không có cách nào chống cự cám dỗ thời gian đã qua hơn nửa tháng ma hình vực một đám cao thủ vẫn tại cố gắng tìm kiếm lấy bởi vì bọn hắn tin tưởng vào lúc này huyết ma lão tổ tuyệt đối chưa rời đi ma hình vực phạm vi dù sao ma hình vực biên giới khu vực lúc này cũng đã bị ma hình vực các cường giả phong tỏa cho dù có một con rồi đơn độc bay ra ma hình vực phạm vi, đều sẽ trước tiên bị ngoại vi cấp cường giả dò sẽ đến. Toàn bộ ma hình vực phạm vi quá quá lớn rồi, ngoại trừ cấp vực chủ cường giả có thể dùng tâm thần đem chọn mảnh vực cảnh bao trùm bên ngoài, bất kỳ một cái hộ pháp cấp cường giả đều chỉ có thể là phân vùng đối với mỗi cái khu vực tiến hành ta quét. Ma hình vực nguyên bản có hộ pháp cấp cường giả 22 người, nhưng bởi vì Bạch khởi hộ pháp vẫn lạc, bây giờ chỉ còn lại có 21, cái này 21 người, ngoại trừ khu vực bên ngoài bắt đại hộ pháp tại phong tỏa biên giới khu bên ngoài, còn lại mười mấy người đều ở đây ma hình vực nội bộ khắp nơi tìm kiếm hết ma lão tổ rơi xuống. mỗi người cũng là hết sức ra sức. huyết ma lão tổ cũng không phải là kẻ yếu, ma hình vực một đám hộ pháp cấp cường giả đều biết, liền xem như tìm được huyết ma lão tổ. nếu như bằng vào sức một mình mà nói, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn chém giết. cho nên, vào lúc này các đại hộ pháp cũng là cùng mình tương đối phải tốt hộ pháp cấp cường giả gom lại một cái lên, hợp lực tìm kiếm huyết ma lão tổ dấu vết. đây là là ma hình vực phía trên một mảnh hư không, giờ này khác này ở mảnh này giữa hư không, ba nam tử tụ tập cùng một chỗ, chính nhất lượt lại một lần mà phong thích tâm thần của mình khắp nơi tiến hành lùng tìm. máu này ma lão tổ đến tận cùng là chạy đi nơi nào? lần này chúng ta tất cả hộ pháp cấp cường giả đều ra tay vậy mà thời gian nửa tháng cũng không có phát hiện tung tích của hắn chẳng lẽ gia hỏa này đã chạy ra ma hình vực không thành ba người ở trong một cái toàn thân trên giới bao phủ tại hơi mỏng khói đen chính giữa nam tử trung niên tựa hồ có chút không kiên nhẫn một bên phóng thích tâm thần khắp nơi giò xét một bên thờ ơ thầm nói chính là chính là này cũng hơn nửa tháng vậy mà vẫn là một điểm tin tức cũng không có muốn ta nhìn gia hỏa này nếu không phải là dọa đến xé rách không gian trực tiếp tiến nhập thời không loạn lưu ở trong nếu không phải là đã lặng yên không một tiếng động chạy ra ma hình vực đợi đến nam tử trung niên thoại âm rơi xuống Một bên một người dáng dấp yêu dị nam tử trẻ tuổi lập tức nhận lấy lời nói gốc giả đạo. Sẽ không, máu kia ma lão tổ rất sợ chết, tuyệt đối sẽ không xé rách không gian tiến vào thời không loạn lưu, đến nơi trốn ra ma hình vực hẳn là cũng sẽ không. Dù sao ngoại vi bắt đại hộ pháp thu đến lao nhanh đại nhân mệnh lệnh, tuyệt đối không dám thư giản chút nào. Thả đi huyết ma lão tổ chính là. Nghe hai người nghị luận, ba người chính giữa tối hậu nhất người lắc đầu, nhưng là mười phần đốc định đạo. Nếu như mục tây hòa huyết ma lão tổ tại chỗ liền sẽ phát hiện, cái này tối hậu nhất cái người mở miệng không là người khác, chính là trước kia cùng huyết ma lão tổ từng có giao thủ đem mặc hộ pháp. mặc dù đêm mặc hộ pháp cùng huyết ma lão tổ chỉ là ngắn ngủi giao thủ bất quá hắn có thể cảm thấy huyết ma lão tổ tuyệt đối là một cái cực kỳ tỉnh áo, hơn nữa rất là người sợ chết muốn nói đối phương sẽ rách không gian tiến nhập thời không loạn lưu khả năng này cũng không lớn thời không loạn lưu là cái gì đó là dấu ở không gian chỗ sâu nguy hiểm nhất một bộ phận liền xem như cấp vực chủ cường giả cũng tuyệt đối không dám lấy bản thể bông xuống trong đó mà cấp vực chủ phía dưới người càng là có đi không về thập tử vô sinh trừ phi là đến rồi chắc chắn phải chết trước mắt bằng không mà nói không có bất kỳ người nào sẽ tiêu phí khí lực lớn như vậy sẽ rách không gian tiến vào thời không loạn lưu ở trong 1071 thứ 1000 chương chờ cá mắc câu dạ mặc ngươi theo chúng ta nói thật máu kia ma lão tổ thế nhưng là thật sự chỉ có niết bản cảnh tam trọng cảnh giới nghe được giả mặc hộ pháp giải thích bình luận một bên hai người cũng là những mày trong đó nam tử trung niên hơi chút chần chờ vẫn còn có chút không quá điên lòng đạo hắc tần lão đại nói đúng dạ mặc hộ pháp chúng ta quan hệ của ba người không cần nhiều lợi a ngươi cần phải cùng chúng ta hai người giao thực thực chết vạn vạn chớ có bởi vì đoán sai đối thủ đến lúc đó có chỗ tổn thương yêu dị nam tử trẻ tuổi lúc này cũng là chen lời vào hướng về phía giả mặc hộ pháp vấn đạo Hắc Tần Minh, tử dạ lao đệ, ta dạ mặc liền xem như lửa gạt bất luận kẻ nào, cũng không khả năng lừa các ngươi hai người a. Nghe được một bên hai người chất vấn, dạ mặc hộ pháp lắc đầu, tiếp tục nói, phía trước ta và bạch khởi hộ pháp cùng máu kia ma lão tổ giao thủ, đối phương hoàn toàn chính xác xác thực cho thấy niết bàn cảnh tam trọng sức mạnh, hơn nữa tuyệt đối không có ẩn tàng. Niết bàn cảnh cường giả khí tức tương đối rõ ràng, che giấu độ khó không nhỏ. Hơn nữa, huyết ma lão tổ cũng không có tất yếu ẩn tàng. Dù sao, nếu là đối phương có vượt qua niết bàn cảnh tam trọng tu vi lời nói, như vậy cũng sẽ không bị hắn cùng bạch khởi hộ pháp ép chật vật như vậy. Như thế nói đến. Máu này ma lão tổ thật vẫn có chút môn đạo, bạch khởi hộ pháp thực lực không tầm thường, đã vậy còn qua cấp tốc liền bị hắn giải quyết, nếu là thật bị ba người chúng ta phát hiện người này, nhất định muốn cẩn thận đề phòng mới lạ. Gọi là hát tần hộ pháp nam tử gật đầu một cái, rõ ràng là đối với huyết ma lão tổ có một tiêu kiên kỵ. Bất kể nói thế nào, có thể diệt sát một cái nét bàn cảnh tam trọng người, tiểu người như vậy, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Ha ha ha, hắc tần lao đại cũng không cần kiếm tốn. Cái tiêu Huyết Ma lão tổ dù thế nào mạnh, cũng chẳng phải chính là Niết bàn cảnh tam trọng mà thôi, ta và Dạ mạc huynh chú ý nhiều hơn còn có có thể chấp nhận, Hắc Tần lão đại chính là Niết bàn cảnh tứ trọng nhân vật, nếu như tìm được Huyết Ma lão tổ, tất nhiên có thể nhẹ nhõm diệt hắn. Nửa đêm hộ pháp tại ba người ở trong chính là năm tháng tu luyện ngắn nhất một cái, bình thường cũng là lấy huynh trưởng danh xưng để gọi Hắc Tần hộ pháp cùng với Dạ mạc hộ pháp, khi nói chuyện ngược lại là phải so hai người tùy ý nhiều lắm. Bản tọa tự nhiên là không sợ máu gì Ma lão tổ, trừ hắn không bị bản tọa phát hiện, bằng không mà nói, bản tọa nhất định phải giết sát hắn, là trắng lên hộ pháp báo thù. Cái cầm Hắc Tần Hộ Pháp trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ nặng nề. Hắn chính là Niết Bàn cảnh tứ trọng cơ giả, tự nhiên không sợ một cái Niết Bàn cảnh tam trọng huyết ma lão tổ, huống hồ một bên còn có hai cái Niết Bàn cảnh tam trọng người hỗ trợ. "Tốt, tiếp tục tìm a, ngoài ra ba tổ người đều rất ra sức, chúng ta tổ này cũng không thể bị rơi xuống, lần này nếu là có thể tìm ra huyết ma lão tổ đem hắn chém giết, cũng là đang lao nhanh hộ pháp đại nhân nơi đó chiếm được một cái tiếng tốt." Khoát tay áo, Hắc Tần Hộ Pháp ra hiệu hai người không cần tiếp tục phân tâm, mà hắn càng là dẫn đầu tìm kiếm. Dứt bỏ lao nhanh hộ pháp nói tới ban thượng không nói, vẹn vẹn là bắt giữ huyết ma lão tổ. bọn hắn liền có thể hung hăng kiếm lợi một khoản, lấy ba người bọn họ sức mạnh tới nói, đối phó một cái niết bàn cảnh tam trong người, diện sát đối phương khả năng đã không nhỏ. đang khi nói chuyện công phu, ba người không tiếp tục trò chuyện, ba cũ khổng lồ tâm thần, lần nữa hướng về phía trung quanh càn quét đứng lên. ba người này tâm thần càn quét, hoàn toàn có thể nói là địa thảm thức mà quét sạch, chỉ cần có bất luận cái gì một tia không gian lực lượng ba động, bọn hắn đều sẽ trước tiên cảm thấy, trừ phi huyết ma lão tổ không tại bọn hắn chỗ quét dọn khu vực, bằng không mà nói, coi như huyết ma lão tổ trốn đi bất động động, sớm muộn gì cũng, cũng sẽ bị bọn hắn bắt được. lại là một vòng tâm thần càn quét bắt đầu. chỉ là một lần này càn quét cơ hội chẳng mấy chốc thời gian chính là lập tức có đáng vui kết quả có biến ba cơ hội ngay tại ba người vừa mới bắt đầu càn quét nửa phút thời gian nửa đêm hộ pháp liền đột nhiên ở giữa một tiếng thở nhẹ trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn từ dạ lão đệ thế nhưng là có phát hiện gì nghe được nửa đêm hộ pháp kinh hô một bên hắc tần hộ pháp cùng với dạ mạc hộ pháp cũng là hơi xứng sở bất quá sau đó chính là nhao nhao kích động lên nhất là dạ mạc hộ pháp hắn lần này tìm kiếm huyết ma lão tổ đây chính là muốn đem công bổ quá cho nên trừ phi là bọn hắn tổ này tìm được huyết ma lão tổ nếu không thì xem như những thứ khác hộ pháp tìm được huyết ma lão tổ hắn đều phải tiếp nhận lao nhanh hộ pháp trừng phạt Hắc tần lão đại dạ mặc huynh ta phát hiện hắn ta phát hiện hắn ha ha ha ha. nửa đêm hộ pháp vung tay lên hiển nhiên là nhiều phát hiện đang khi nói chuyện chính là cất tiếng cười dài đứng lên ở nơi nào lao ra hỏa kia ở nơi nào còn có từ dạ lao đệ thế nhưng là có đả thảo kinh xà. Hắc tần hộ pháp lúc này cũng lộ ra nụ cười hưng phấn chỉ cần phát hiện mục tiêu như vậy đối với bọn hắn tới nói chính là chuyện tốt hắn tin tưởng tại hắn tay phía dưới chỉ là huyết ma tổ. tuyệt đối mơ tưởng trốn được Đông Bắc phương hướng ngay tại bạch khởi hộ pháp lãnh địa ngoại vi vừa mới tuyệt đối có một tia không gian ba động truyền ra mặc dù rất cẩn thận bất quá vẫn là không thể trốn được bản tọa cảm giác nửa đêm hộ pháp cái cảm khẽ nhất một bộ biểu tình dương dương đắc ý đạo hắn vừa mới với cái tâm đảo qua một mảnh hoang vu chi địa nhưng là bén nhạy phát giác một tia biết bản cảnh người năng lượng ba động hơn nữa đối phương rõ ràng là đóa đóa tảng tảng tất nhiên là huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ hảo lão gia hỏa này cuối cùng bại lộ a dạ lao đệ dẫn đường ba người chúng ta tốc chiến tốc thắng diệt đi cái này lao ma đầu ba người đều cũng có chút kích động lên giờ khắc này bọn hắn nhưng là không cần suy nghĩ chính là tại nửa đêm hộ pháp dẫn đường phía dưới thẳng đến mục tiêu phương vị bay lượn mà đi sáu cùng lúc đó một tòa sâu thẳm sơn động chỗ sâu huyết ma lão tổ khoanh chân ngồi ở sơn động ở trong đáy mắt đồng dạng lẽ lên một tia dị mang thiếu chủ dựa theo thiếu chủ ý tứ thuộc hạ đã đem vị trí bại lộ kế tiếp thuộc hạ cái mạng này nhưng là tất cả đều trông cậy vào thiếu chủ a tâm tư hơi chấm xuống giờ khác này huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ vẫn còn có chút sợ hết hồn hết vía hắc <cười> huyết lao yên tâm đi có ta ở đây nhất định bảo đảm ngươi không ngại chính là Đợi đến huyết ma lão tổ thoại âm rơi xuống, sơn động ở trong, một tiếng cười khẽ chậm rãi chuyển vào huyết ma lão tổ trong hai, đang khi nói chuyện, khắp sơn động chính là thành tĩnh xuống, cũng lại không có một tia âm thanh. Giữa hư không, ba bóng người nhanh chóng tiến hành nazi, bọn họ tần suất không sai biệt nhiều, mỗi một lần nazi, cơ hồ đều có khoảng cách mấy chục giảm, hơn nữa, dường như là lo lắng làm ra động tinh quá lớn, ba người tại nazi thời điểm, động tác biên độ đều tương đối nhỏ, cả người khí tức cũng nội liễm không tiêu tan, có thể nói là cực điểm cẩn thận chi năng là. Không cần phải nói, cái này ba cái lao nhanh gấp rút lên đường người, dĩ nhiên chính là ma hình vực hắc tần hộ pháp. Dạ mặc Hộ Pháp cùng với nửa đêm hộ pháp ba người. Từ Dạ lão đệ, ngươi xác định không có đánh thảo kinh xà, đem lão gia hỏa kia dọa chạy sao? Một bên hướng về chỗ cần đến tiến pháp, Hắc Tần hộ pháp vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Tất nhiên nửa đêm hộ pháp cảm thấy sự tồn tại của đối phương, hắn thật vẫn lo lắng đối phương cũng cảm nhận được nửa đêm dò xét, lúc này lại bỏ trốn. Yên tâm đi, ta phía trước dò xét thời điểm, chỉ bất quá chính là cảm nhận được năng lượng của hắn ba động cùng phi tức, bất quá sau đó liền trực tiếp đem tâm thần liếc nhìn mà qua, hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Hơn nữa, tinh thần của ta lúc này vẫn tại quanh tản lấy, hắn nếu là động tác tuyệt đối chạy không thoát cảm giác của ta nửa đêm hộ pháp ngược lại là mười phần chắc chắn lúc này ma hình vực tất cả hộ pháp cấp cường giả đều ở đây phân vùng nhi tìm kiếm huyết ma lão tổ căn bản cũng không có lạc đàn người cho nên hắn phát hiện mục tiêu nhất định chính là huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ phải biết một cái vực cảnh bên trong tuyệt đối là sẽ không tồn tại cũng không thuộc về cái này một vực cảnh niết bàn cảnh cường giả giống như huyết ma lão tổ hắn có thể đem thế lực kiến tạo tại hai đại vực cảnh chỗ giao hội nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chạy đến một vị vực chủ trong địa bàn tìm kích động đây là ma kha giới bất thành văn quy tắc hắc tần lão đại tử dạ lão đệ hai vị vô luận như thế nào đều phải giúp Minh đệ đem máu này ma lão tổ chém giết, bằng không mà nói, lao nhanh hộ pháp tuyệt đối sẽ hung hăng trừng phạt ta. Dạ mặc hộ pháp là cực kỳ lo lắng một cái, những người khác chém giết huyết ma lão tổ hay không, cũng là hướng về phía ban thường đi, coi như giết không được, nhiều lắm là chính là một chuyến tay không thôi. Nhưng hắn dạ mặc không giống nhau, nếu như hắn không thể diễn sát huyết ma lão tổ, chẳng như vậy lên hộ pháp vẫn lạc, hắn chắc chắn gánh chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Dạ mặc lao đệ yên tâm đi, bản tọa tự mình ra tay, chẳng lẽ còn có thể chạy hắn sao? trừ phi hắn xé rách không gian tiến vào thời không loạn lưu, bằng không mà nói, lần này tuyệt đối nhường hắn chấp cánh khó thoát. Hắc Tần Hộ Pháp tràn đầy tự tin, phản phất huyết ma lão tổ đã là con mồi của hắn một cái dạng, hoàn toàn không chạy được. Đà tạ hai vị, hướng về phía hai người cảm kích nói tiếng cảm ơn, Dạ Mặc Hộ Pháp trong lòng cũng tin tưởng, cuối cùng có thể hay không diệt đi huyết ma lão tổ, e rằng còn phải chính hắn liều mạng. Đến nỗi hai người này, nếu như nhìn thấy tình thế khốc ổn, nhất định trước tiên liền sẽ rút lui, giống như hắn cùng Bạch Khởi Hộ Pháp phía trước như thế, làm Bạch Khởi Hộ Pháp lâm vào hiểm cảnh thời điểm, hắn chính là trước tiên chạy trốn. Ba người tốc độ cực nhanh, hơn nữa vốn là cũng đều là khoảng cách Bạch Khởi Hộ Pháp lãnh địa rất gần. không sai biệt lắm na gần tới khoảng một canh giờ thời gian ba người thân hình chính là đi tới bạch khởi hộ pháp lãnh địa ngoại vi xa xa nửa đêm hộ pháp chính là ra hiệu hai người dừng lại không tiến hành nữa không gian Nazi. hai vị không thể lại tiến hành na nơi này khoảng cách đã rất gần nếu là lại na mà nói e rằng có khả năng sẽ bị đối phương cảm giác được đến lúc đó hù chạy con mồi vậy cũng không tốt ta nửa đêm hộ pháp nghĩ còn rất chú đáo tại hắn nghĩ đến tất nhiên đối phương chưa phát hiện bọn hắn bọn hắn hoàn toàn có thể tới một cái đột nhiên tập kích đánh đối phương một cái trở tay không kịp Hảo. tất cả mọi người tận lực thu liễm khí tức, đợi đến đem kia cái gì huyết ma lão tổ bao vây sau đó, lại hiển lộ bày ra chúng ta huy phong cũng không mượn. Hắc Tần Hộ pháp tán đồng gật đầu một cái, đáy mắt vẻ hưng phấn càng lai việt nồng nặc lên. Liếc nhau, ba người chính là không tiến hành nữa không gian na di, mà là toàn bằng phi hành, hướng về mục tiêu thêm một bước tới gần đứng lên. Tốc độ phi hành không thể nghi ngờ muốn so không gian na di chậm rất rất nhiều, bất quá, ít nhất dạng này sẽ không khiến cho quá lớn không gian ba động, sẽ không đánh cỏ động rắn. thứ một chương dụ hàng thời gian lưu chuyển, ba người vừa bay nhất phi chính là gần nửa ngày thời gian. Quả nhiên là cẩn thận tới cực điểm, nhìn ra được, vì có thể đem huyết ma lão tổ diệt sát, bọn họ là thật sự đem có thể làm đều làm. Đây nếu là thất bại nữa mà nói, vẫn thật là có chút đáng tiếc. Nửa ngày thời gian bay lượn, ba người rốt cuộc đã tới bạch khởi hộ pháp lãnh địa khu vực biên giới xa xa, một mảnh hoang vu đại hạp cốc chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hát tần lao đại, dạ mặc lao đại, chính là chỗ này đầu hẻm núi, ta phía trước chính là ở nơi này đầu thung lũng vị trí cảm nhận được nghiết bản cảnh cường giả khí tức. Nếu như không đi công tác sai, huyết ma lão tổ hẳn là ở chỗ này một chỗ chỗ ẩn nút ẩn nút. Cho tới bây giờ vị trí. Ba người bọn hắn đã không có gì có thể tiếp tục cẩn nút. Phóng tầm mắt nhìn tới, các đại hạp cốc đều ở đây. Tầm mắt của bọn hắn trong Fabi muốn đạt đến nơi nào, đều chẳng qua chính là một cái ý niệm chuyện thôi. Hai người các ngươi lên trước, ta từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng. Đến lúc đó hai người các ngươi tạm thời hấp dẫn sự chú ý của hắn, để ta tới thi triển một kích chí mạng. Hắc tần hộ pháp chính là ba người ở trong tu vi mạnh nhất một cái, đồng thời cũng là kinh nghiệm phong phú nhất một cái. Mặc dù miệng hắn miệng từng tiếng muốn tiêu diệt huyết ma lao tổ, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, muốn tiêu diệt một cái niết bàn cảnh tường giả, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng như vậy. nếu như không giảng cứu một chút sách lược mà nói, e rằng thật sự rất khó thực hiện. Hảo, Hắc Tần Lão Đại đem nắm thời cơ tốt, tranh thủ nhất kích phải chúng. Đối với Hắc Tần Hộ Pháp đề nghị, hai người tuyệt đối là không có chút nào ý kiến. Đạo lý bọn hắn cũng hiểu, rất rõ ràng, Hắc Tần Hộ Pháp cái này nhất án sắp xếp, tuyệt đối là hợp lý nhất ăn bài. Thương lượng xong kế sách, ra mặc Hộ Pháp cùng nửa đêm Hộ Pháp hai người trực tiếp chính là hướng về trong hẻm núi bay lượn mà đi. Mà Hắc Tần Hộ Pháp nhưng là thân hình chấn động, trên thân thể nổi lên một mảnh xương mù màu đen, đem hắn thân hình chậm rãi ẩn giấu đi. tại ma hình vực ở trong luận đến năng lực ẩn nấp hắn tuyệt đối là xếp tại hàng đầu xuất kỳ bất ý đánh lén cũng chính là hắn lấy tay tuyệt chiêu lần này nếu là bọn họ ba người có thể phối hợp tốt không có gì huyết ma lao tổ tuyệt đối không phải chuyện không thể nào ra mặc hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp tiến vào thung lũng phạm vi mà cơ hồ là mới vừa đến hẻm núi chỗ sâu hai người ánh mắt chính là cùng nhau chú ý tới một chỗ đen nhánh cửa hang ở đây khi nhìn thấy đen nhánh kia cửa hang thời điểm hai người vô ý thức liếc nhau một cái mỗi người đánh mắt cũng là tràn đầy vẻ mừng rỡ mặc dù còn không có nhìn thấy người nhưng từ cái này đen như mực cửa hang ở trong tản mạn da vẻ này nhàn nhạt khí tràng, cũng đủ để chứng minh trong này có như thế nào tồn tại. Niết bàn cảnh cường giả, cho dù là không phóng thích khí thế, không tỏa ra năng lượng, có thể loại kia chuyên thuộc về niết bàn cảnh cường giả khí tràng, nhưng là căn bản không che giấu được. Loại khí tràng này với cái tâm khó mà cảm giác, nhưng đến rồi phụ cận, nhưng là cũng không còn điều gì ẩn trốn. Hai mắt híp lại, hai người lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó, tinh thần của bọn hắn chính là đồng loạt hướng về phía sơn động ở trong giỏ sét mà đi, nghiệm chứng lấy bọn hắn ngờ tới. Vanh ba, hai cú mạnh mẽ tâm thần cơ hội là chồng chất vào nhau. giống như là tạo thành một cỗ bao tắp tinh thần một dạng, trực tiếp hướng về phía trong sơn động gột rửa mà đi, mà dạng tâm thần xung kích, đủ để cho bất ngờ không kịp đề phòng đồng cấp người uống một bầu. A, người nào ba? Mạnh mẽ tâm thần phong bạo vọt vào sơn động, ngay sau đó, một tiếng tức giận tiếng giống bắt đầu từ sơn động ở trong truyền ra, theo tiếng giống giận dữ vang lên, một cái hơi có vẻ thân ảnh chật vật, giống như là ăn thuốc nổ một dạng, đông nhiên từ sơn động ở trong chui ra, đang khi nói chuyện chính là đi tới chỗ cửa hàng đứng ngước xuống. Siêu Siu ba. Đợi đến cái này chật vật thân hình xuất hiện ở chỗ cửa hàng đã sớm chuẩn bị đã lâu nửa đêm hộ pháp cùng dạ mặc hộ pháp thân hình nói lên chính là trực tiếp đem chật vật thân hình kẹp ở giữa ha ha ha huyết ma lão tổ chúng ta lại gặp mà ta tiếng cùng tiếu từ dạ mặc hộ pháp trong miệng truyền ra mới gặp lại huyết ma lão tổ vui vẻ nhất sẽ phải thuộc về hắn nhất là hắn còn phát hiện vào lúc này huyết ma lão tổ tựa hồ còn có thương tại người rõ ràng không phải đỉnh phong thời điểm trạng thái này liền nhường hắn càng thêm mừng rỡ không thôi dạ mặc hộ pháp ngươi ngươi làm sao tìm được ta cửa hàng phía trước huyết ma lão tổ toàn thân trên dưới trong lúc đó tản mát ra một cô khí tức mạnh mẽ giống như là muốn hù dọa đối phương hai người một dạng. Chỉ là, hắn loại biểu hiện này xem ở nửa đêm hộ pháp cùng Dạ Mặc hộ pháp trong mắt của, rõ ràng chính là miệng cọp gan thỏ biểu hiện. Ha ha ha, Huyết Ma lão tổ, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đào thoát lần này tiếp khó khăn sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy Huyết Ma lão tổ sợ hãi biểu hiện, Dạ Mặc hộ pháp không khỏi cười một tiếng dài, đáy mắt sắc ý, nhưng là không che dấu chút nào. Ngươi xấu. Huyết Ma lão tổ rõ ràng có chút thất kinh cảm giác, muốn nói cái gì, nhưng cũng có chút cũng không nói ra được. Chậc chậc, vị này chính là Huyết Ma lão tổ đi. Xem ra ngươi mặc dù giết Bạch Khởi hộ pháp, nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ a. Dạ Mặc Hộ Pháp phía trước, nửa đêm Hộ Pháp lúc này cũng là mỉm cười mở miệng nói. Hắn cũng nhìn ra được, Huyết Ma lão tổ rõ ràng là có thương tích trong người, hơn nữa còn là thương không nhẹ. Không thể không nói, tình huống như vậy, nhất định chính là trời cao cũng đang giúp bọn hắn. Hừ, các hạ lại là người nào? Xoay đầu lại, Huyết Ma lão tổ nhìn lướt qua nửa đêm Hộ Pháp, ngựa khí lạnh như băng đạo: "Nghe cho kỹ, bản tọa chính là ma hình vực chủ dưới trướng nửa đêm Hộ Pháp, có thể chết ở bản tọa trong tay, ngươi đời này cũng đáng." Nửa đêm Hộ Pháp cái cằm khẽ nhất, đang khi nói chuyện nhưng là không nói thêm lời, "Dạ Mặc Hộ Pháp, chúng ta cùng một chỗ, làm thịt ra hòa này." thoại âm rơi xuống hắn chính là lấy ra mình linh kiếm thẳng đến huyết ma lão tổ chém xuống hảo người ta cùng một chỗ hợp lực chu sát lao ra hòa này ra mặc hộ pháp càng là không có gì có thể nói đang khi nói chuyện chính là lấy ra trường thương của mình cùng nửa đêm hộ pháp cùng một chỗ hướng về phía huyết ma lão tổ chào hỏi đi lên lão tổ ta sợ các người không thành đi chết huyết ma lão tổ cũng là điên cuồng mắt thấy hai người đánh tới trường kiếm trong tay của hắn lắp một cái chính là lấy một trọi hai cùng đối phương hai người chiến đến cùng một chỗ tại ma hình vực tam đại hộ pháp trong lòng bọn hắn dùng hơn phân nửa tháng hao tốn đại khí lực lúc này mới cuối cùng đem huyết ma lão tổ tìm cho ra cho nên đối với này phiên phát hiện huyết ma lão tổ bọn hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi huyết ma lão tổ tình huống để ở nơi đó rõ ràng là tại đối phó bạch khởi hộ pháp thời điểm bị thương mà thương thế của hắn cũng là giải thích rất rốt lúc trước hắn tại sao lại bại lộ chính mình nguyên nhân một người bị thương nặng người thế tất yếu nghĩ biện pháp điều lý thương thế mà ở điều lý thương thế thời điểm tiết lộ khí tức tự nhiên là chuyện hết sức bình thường mặt khác khi nhìn thấy huyết ma lão tổ trên thân mang thương thời điểm vô luận là dạ mặt hộ pháp vẫn là nửa đêm hộ pháp nhưng là cũng đã có loại ăn chắc đối phương cảm giác Phải biết, bọn hắn vốn là làm xong diện sát một cái hoàn hảo không hao tổn nhất bản cảnh tam trọng người chuẩn bị, bây giờ lại đổi thành một người bị thương nặng nhất bản cảnh tam trọng người, chuyện tốt như vậy, vui vẻ đều không kịp, nơi nào có thời gian suy nghĩ cái này nghĩ cái kia. Đồng dạng là hai chọi một cục diện, đơn độc một phương vẫn là huyết ma lão tổ, nhưng hai người một phương, đã đổi một người. Nửa đêm hộ pháp thực lực, cùng lúc trước Bạch khởi hộ pháp tương xứng, nhưng bởi vì một lần này huyết ma lão tổ chính là mang thương chiến đấu, chiến đấu ngay từ đầu, huyết ma lão tổ chính là hoàn toàn ở vào hạ phong, mà dạng Mặc hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp, đơn giản giống như là tại đùa bỡn huyết ma lão tổ một dạng. đem đối phương đùa bỡn xoay quanh lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy nửa đêm ra mặc, hai người các ngươi liên hợp lại đối phó một cái thụ thương người chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao có loại từng cái từng cái tới nhìn lao tổ ta không đánh các ngươi răng rơi đầy đất một bên tiến hành chiến đấu huyết ma lão tổ trong miệng nhưng là một khắc không ngừng la hét tầm ý lấy mà la hét tầm ý nội dung đơn giản chính là đối phương hai người đánh hắn một cái nhất định chính là thắng mà không võ một loại lời nói ha ha ha huyết ma lão tổ người ở đây ma kha giới ngang dọc nhiều năm như vậy cũng coi như là lão tiền bối nghĩ không ra lại còn sẽ như thế ngây thơ xấu hổ không công bằng. Tại ma kha giới, nơi nào có công bằng có thể dạng. A a, chính là huyết ma lão tổ, ta xem không bằng dạng này, ngươi thúc thủ chịu trói, hai người chúng ta dẫn ngươi đi gặp lao nhanh hộ pháp, nói không chừng đến lúc đó còn có thể lưu ngươi một cái mạng đâu. Già mặc hộ pháp tiếng cười vừa ra, nửa đêm hộ pháp cũng là từ bên cạnh nợ nụ cười, hơn nữa hướng về phía huyết ma hộ pháp ném ra ngoài dụ rô nói: "Hừ, lão tổ ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu là ta lựa chọn đầu hàng, đến lúc đó các ngươi bắt ta đi tranh công lĩnh thưởng, cuối cùng cái mạng già của ta khó giữ được, chẳng lẽ ngươi có thể đủ bồi thường nổi sao?" một bên khó khăn chống đỡ hai người công kích, huyết ma lão tổ một bên cùng hai người đánh miệng trận chiến. Chỉ là chỗ chống đêm hộ pháp nói đến đầu hàng thời điểm, ngự khí của hắn rõ ràng hòa hoãn không thiếu, dường như là có chút tâm động mở dạng. Ân, huyết ma lão tổ trong giọng nói biến hóa rất nhỏ, tự nhiên là trước tiên chăn mền đêm hộ pháp hai người phát ra đến, mà cảm nhận được đối phương ngự khí chính giữa biến hóa, hai người đáy mắt nhau nhau thoáng qua một tia màu sáng, lực đạo trên tay cũng là vô ý thức ít đi một chút. Huyết ma lão tổ bạch khởi hộ pháp bị ngươi giết, đó chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, đồng thời cũng nói huyết ma lão tổ mạnh hơn hắn nhiều lắm. nếu như huyết ma lão tổ nguyện ý gia nhập vào ma hình vực bản tọa cùng dạ mặc hộ pháp đều sẽ mười phần nguyện ý làm cái này dẫn tiếng người tin tưởng liền xem như lao nhanh hộ pháp đại nhân cũng sẽ mười phần hoan nghênh huyết ma lão tổ gia nhập nửa đêm hộ pháp đầu góc chuyển rất nhanh khi cảm giác được huyết ma lão tổ thật sự có gia nhập vào ma hình vực ý nghĩ thời điểm hắn nhất định chính là há mồm liền lên ra nói ra tựa hồ cũng là từng cái từng cái có lý đúng đúng đúng, đúng huyết ma lão tổ bạch khởi hộ pháp chết địa bàn của hắn tất nhiên cần một người tới đón bản tọa có thể bảo đảm chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ma hình vực bạch khởi hộ pháp lãnh địa tương lai chính là của ngươi chính là như vậy, hơn nữa, huyết ma lão tổ chính ngươi vốn là có huyết ma cung nơi tay, đến lúc đó đem ngươi huyết ma cung đem đến bạch khởi hộ pháp trên lãnh địa, ma hình vực chủ đại nhân dưới chướng 22 đại hộ pháp, huyết ma lão tổ chính là thế lực mạnh nhất một cái, đến lúc đó còn có vực chủ đại nhân vì ngươi làm hậu thuẫn, chuyện tốt như vậy, nhất định chính là đốt đèn lồng không có chỗ tìm chuyện tốt. hai đại hộ pháp kẻ sướng người họa, chỉ cần là có thể nghĩ tới chỗ tốt, cơ hội tất cả đều bị bọn hắn căn cứ trần đi ra, đánh thẳng vào huyết ma lão tổ thần kinh. không thể không nói, nếu như vẹn vẹn là nghe bọn hắn nói những lý do này mà nói, thần phục ma hình vực chủ. Tựa hồ thật là một kiện tụ tính toán sự tình. 1073 thứ 1002 chương đều có hậu chiêu ngươi. Hai người các ngươi không nên gạt ta. Lão tổ ta thống hận nhất chính là lừa gạt. Huyết Ma Lão Tổ ngữ khí đã trở nên hoàn toàn bất động, liền xem như có ngu đi nữa người cũng có thể nghe được. Vào lúc này hắn rõ ràng là thật sự động tâm. Đương nhiên sẽ không. Huyết Ma Lão Tổ cảm thấy chúng ta có cần thiết lừa ngươi sao? Phải biết, dưới mắt chúng ta hai chọn một, ai mạnh ai yếu. Huyết Ma Lão Tổ hẳn là lòng biết rõ. Còn có, Huyết Ma Lão Tổ hẳn là minh bạch, chém giết bạch khởi hộ pháp. nếu như huyết ma lão tổ thật sự cứ như vậy chạy trốn lời nói như vậy thì là hoàn toàn đắc tội ma hình vực chủ đại nhân đắc tội vực chủ đại nhân bản tọa thật sự không biết người nào có thể bảo đảm ngươi nửa đêm hộ pháp một hồi thấy máu nhưng là nói thẳng đến điểm mấu chốt bên trên mà đợi đến hắn câu nói sau cùng rơi xuống thời điểm huyết ma lão tổ khí tức rõ ràng hơi chậm lại rõ ràng cũng là nghĩ đến đó loại đáng sợ kết quả giống như hắn biểu hiện cũng không phải giả vờ dựa theo tình huống bình thường tới nói đắc tội một cái cấp vực chủ cứng giả như vậy toàn bộ ma hình vực thật vẫn rất khó có đất đặt chân uy hiếp thêm lợi dụng ngắn ngủi mấy phút thời gian hai đại hộ pháp giống như là hóa thân thuyết khách một dạng đem có thể nói tình huống đều nói mấy lần mà lợi đến bọn họ câu nói sau cùng nói ra miệng xem như đối thủ huyết ma lão tổ toàn thân trên giới đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu Tôi thôi hai vị còn xin dừng tay à tại hạ nguyện ý thần phục ma hình vực chủ vì ma hình vực chủ đi theo làm tùy tùng lại nói không chối tử giống như là xuống đại quyết tâm một dạng huyết ma lão tổ đột nhiên gian thở dài một tiếng hướng về phía hai đại hộ pháp cao giọng nói ha ha ha hảo dạ mặc hộ pháp chúng ta dừng tay đợi đến huyết ma lão tổ âm thanh rơi xuống nửa đêm hộ pháp cười một tiếng dài vừa hướng dạ mặc hộ pháp hô một câu, vừa đem trường kiếm vác tại sau lưng, đứng bình tĩnh đứng ở nơi đó, đình chỉ tiếp tục công kích. Xóa ba. Dạ mặc hộ pháp cũng là nói ở giữa đã dừng lại trong tay trường đường, tại nửa đêm hộ pháp một bên khác đứng vững, đem huyết ma lão tổ kẹp ở giữa, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Hảo, kẻ thức thời mới là tuôn kiệt, huyết ma lão tổ không hổ là lao ra hồ, xem xét thời thế, quả nhiên là để cho người ta khâm phục. Khoe miệng vậy một cái, dạ mặc hộ pháp giống như là chưa từng có cùng huyết ma lão tổ từng có ăn tết một dạng, nửa khi ở trong tràn đầy chân thành. Những tình cảnh này lời nói thì không cần nói, hai vị. ta bây giờ đã đồng ý thần phục, sau đó muốn làm như thế nào? Này liền theo hai vị đi gặp các ngươi tiểu đầu đầu sao? huyết ma lão tổ tựa hồ chậm rãi buông xuống cảnh giác, một bên vận chuyển chân khí điều tức cơ thể, một bên mang theo hỏi tham hướng về phía hai đại hộ pháp vấn đạo. cái này ngược lại không gấp, huyết ma lão tổ như là đã là người mình, như vậy vẫn là tạm thời điều tức thân thể một cái thương thế à? vạn vạn không nên bởi vì hai người chúng ta, nhường huyết ma lão tổ lưu lại âm thầm. hai đại hộ pháp trở mặt, đơn giản còn nhanh hơn lật sách, vừa mới còn đánh muốn chết muốn sống, lúc này vậy mà liền đã biến thành người một nhà, hơn nữa còn quan tâm nhường huyết ma lão tổ tại chỗ điều tức. Loại chuyển biến này tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào nhìn trận mắt thốt muộn. Đa tạ hai vị, đã như vậy, còn xin hai vị vì ta lực trận, lao tổ ta hơi chút điều tức. Hướng về phía hai người cảm kích gật đầu một cái, huyết ma lão tổ hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng hai người thuyết pháp, đem hai người xem như là người mình. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là từ bỏ hết thảy chống cự, thậm chí cầm trong tay linh kiếm đều trực tiếp thu vào. Một màn này trực tiếp thấy phải hai bên hai đại hộ pháp ánh mắt sáng lên, đáy mắt một mảnh dị sắc. Ha ha, huyết ma lão tổ cứ việc điều tức, có ta hai người tại, tuyệt đối không có người có thể quấy giày đến ngươi. nửa đêm hộ pháp khẽ cười cười chỉ là hắn một lần này nụ cười ở trong rõ ràng đã trộn một chút thứ không giống nhau đa tạ ba lần nữa cảm tạ một tiếng huyết ma lão tổ dứt khoát hạ xuống đất sau đó chính là trực tiếp quanh chân ngồi xuống quả nhiên là không chút nào làm cảnh giới bắt đầu được thức. cái này sáu nhìn thấy huyết ma lão tổ liền một tia đề phòng cũng không có chính là trực tiếp xếp bằng ở này bên trong tiến hành điều thức, ra mặc hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp lẫn nhau nhưng là đều có loại nói không ra lời cảm giác bọn hắn cũng không nghĩ đến huyết ma lão tổ vậy mà thật sự bị bọn hắn thuyết phục bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bọn hắn nói ra được những lời này Cái nào một câu không phải thật sự đối với Huyết Ma lão tổ có chỗ tốt. Nếu như nhân vật trao đổi mà nói, bọn hắn tin tưởng mình cũng hẳn là loại lựa chọn này a. Nhìn nhau nở nụ cười, hai người nhao nhao theo Huyết Ma lão tổ hạ xuống mặt đất, khoảng cách đối phương khoảng trăm mét khoảng cách đứng vững, đáy mắt dư quang, nhưng là nhao nhao quét về phía Huyết Ma lão tổ trên đỉnh đầu không gian. Thẳng thắn nói, nhưng Huyết Ma lão tổ thần phục ma hình vực chủ, đây đối với ma hình vực tới nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, tình huống như vậy, đối bọn hắn tới nói nhưng là một chút chỗ tốt cũng không có, cho nên, bọn hắn vì Huyết Ma lão tổ hoạch định mỹ hảo cảnh tượng, cuối cùng chỉ có thể làm ngậm thôi. huyết ma lão tổ sợ là muốn nói gặp lại sau a ha. hai đại hộ pháp ánh mắt quét về phía huyết ma lão tổ trên đỉnh đầu đáy mắt nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong tới có hắc thần hộ pháp ra tay một lần này huyết ma lão tổ chắc chắn phải chết xuất ba cũng không có nhường hai người lợi lâu ngay tại huyết ma lão tổ hoàn toàn buông lòng cảnh giác tiến nhập điều tức trạng thái thời điểm một đạo đen như mực kim quang giống như là lưỡi hái của tử thần mở dạng thẳng đến huyết ma lão tổ đỉnh đầu chém xuống đây là tất sát một kiếm ở nơi này một kiếm chi phía dưới nếu như huyết ma lão tổ thật sự giống như là trước mắt loại trạng thái này lời nói tất nhiên chỉ có một con đường chết nhưng mà liền tại đây tất sát một kiếm lúc xuất hiện, nguyên bản vốn đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác huyết ma lão tổ, giống như là lớn con mắt thứ ba một dạng, mãnh liệt nhiên gian ngẩng đầu lên, cùng lúc đó ở xung quanh thân hắn một cỗ xương máu dày đặc, trong nháy mắt chính là lấy hắn làm trung tâm, đem cách đó không xa hai đại hộ pháp, cùng với phía trên kiếm quang cùng một chỗ nứt vào, không tốt ba, làm xương máu xuất hiện trong nấy mắt ba tiếng kinh hô đồng thời vang tới, chỉ là lúc này coi như kinh hô cũng đã chậm, huyết ma lão tổ vô tận huyết hải. mặc dù lực sát thương không lớn nhưng ở biển máu này ở trong tâm thần cùng thị giác song song mất đi hiệu lực bọn hắn giống như là đột nhiên gian lâm vào trong hát cá một dạng đều có ngắn ngủi trong nháy mắt kinh ngạc đại gia đừng hốt hoảng biển máu này không có lực sát thương đại gia nghe ta chỉ sáu Dạ mặc hộ pháp là đã linh giáo rồi huyết ma lão tổ một chiêu này cho nên chỉ là thoáng sau khi hoảng sợ hắn chính là lập tức trở về qua thần tới muốn đối với hai người khác tiến hành giải thích bình luận đáng tiếc là huyết ma lão tổ vô tận huyết hải, đơn giản chính là chướng nhãn pháp tôi chân chính sát chiêu hiển nhiên là ở phía sau ông ba ra mặc hộ pháp mà nói chưa nói xong, phương viên mười mấy dặm không gian, chính là xoay mình nhiên gian khẽ du lên. Sau đó, vô luận là thi triển vô tận biển máu huyết ma lao tổ, vẫn là lâm vào huyết hải chính giữa tam đại hộ pháp, chính là nhao nhao xuất hiện ở một mảnh thế giới đặc thù ở trong, trên để cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, thế sự khó lường. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, mà một chút tu luyện vô số năm, đã trải qua vô số chuyện siêu cấp cường giả nhóm, đối với cái này bốn chữ càng là có dị thường rõ ràng để biết. Bất quá, chắc chắn sẽ có một số người đang đáp ý vong hình thời điểm, chính là sau đó ý thức xem nhẹ bốn chữ này, mà xem nhẹ bốn chữ này kết quả. không thể nghi ngờ sẽ rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng cái này cái này 6. nồng nạc xương mù màu máu đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh như mộng ảo hư ảo không gian chỉ là khi nhìn thấy trước mắt cái này mộng ảo một dạng không gian thời điểm ma hình vực tam đại hộ pháp nhưng là tất cả đều sừng sờ tại chỗ khó mà hoàn hồn chúng kế vậy mà chúng kế ba một mảnh độc lập hư ảo không gian ở trong hất tần hộ pháp bây giờ tay cầm lợi kiếm khuôn mặt vẻ ấm chậm đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là một mảnh hư ảo vừa mới còn gần ngay trước mắt huyết ma lão tổ. còn có dạng mặc hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp lúc này tất cả đều không thấy bóng dáng mà nhìn thấy một màn này hắn nơi nào vẫn không rõ hắn này rõ ràng chính là đã trúng người ta bởi a hào một cái huyết ma lão tổ lại có thể trò siết diễn giống như thật như thế lợi hại lợi hại a răng cắn rắt băng vang rội, giờ khác này hắt tần hộ pháp nhưng là không thể không đối với huyết ma lão tổ nói một tiếng nội phục trước đây hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt thẳng thắn nói tại huyết ma lão tổ lựa chọn thần phục thời điểm hắn là từng có hoài nghi chỉ là khi nhìn thấy huyết ma lão tổ thu hồi trường kiếm cuối cùng càng là không có chút nào để phòng ngồi ở nơi đó điều tức thời điểm đáy lòng của hắn hoài nghi nhưng là cơ hội hoàn toàn tiêu trừ liền xem như cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng huyết ma lão tổ biểu hiện trước đó là ở diễn kịch phải biết ngay tại vừa rồi một sát na nếu như huyết ma lão tổ phản ứng chậm một tia lời nói như vậy hắn lôi dao đã bổ ra thân thể của đối phương lấy đi đối phương tính mạng bất quá mặc kệ hắn tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao sự thật đã bày tại trước mắt của hắn không cho phép hắn có nửa điểm hoài nghi huyền trận sao ta ngược lại muốn nhìn cái gì huyền trận có thể vây được bản tọa mở cho ta bà mặc dù đã trúng huyết ma lão tổ kế nhưng lúc này hát tần hộ pháp rõ ràng còn chưa ý thức được chờ đợi hắn kết quả nghiêm trọng đến mức nào đang khi nói chuyện hắn chính là cùng mỗi một cái lâm vào hoàng hà cựu khúc đại trận người mở dạng bắt đầu đối với chung quanh huyền trận không gian bắt đầu công kích loạn cào cào đứng lên xoát xoát xoát ba một đạo tiếp lấy một đạo kiếm mang chui vào huyền trận không gian ở trong chỉ là mạnh mẽ như vậy kiếm mang chui vào không gian sau đó nhưng là một tia gợn sóng cũng không có gây nên liền đều tiêu tán thành vô hình cái này sáu ánh mắt ngưng lại hát tần hộ pháp không khỏi sắc mặt tối sầm trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu giờ khắc này hắn đột nhiên gian nhớ tới bạch khởi hộ pháp mơ hồ hắn tựa hồ có chút đoán được bạch khởi hộ pháp là thế nào chết không tốt cái này huyền trận có gì đó quái lạ ba cơ hồ là trong nháy mắt công phu hắc tần hộ pháp chính là thay đổi hoàn toàn sắc mặt tâm tư khẽ động chính là trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc bài tới cái này truyền tống ngọc bài chính là mỗi một cái ma hình vực hộ pháp đều có chi vật phía trước giả mặc hộ pháp hướng lao nhanh hộ pháp cầu viện chính là thông qua đưa tin ngọc bài thực hiện chỉ là hất tần hộ pháp cũng không biết phía trước bạch khởi hộ pháp cũng hữu dụng qua đưa tin ngọc bài đáng tức là dù vậy bạch khởi hộ pháp vẫn phải chết. cái này cái này sáu mất hiệu lực ba liếc mắt nhìn truyền tống ngọc bài phía trên càng là không có chút nào lộng lẫy rõ ràng chính là đã mất đi đưa tin hiệu quả phải biết đưa tin ngọc bài chính là có khoảng cách hạn chế mà bây giờ hoàng hà cựu khúc đại trận không gian tự thành một giới cùng ma kha giới đã là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới khoảng cách xa căn bản không biện pháp tiến hành đánh giá nghiệt bản chi lực mất đi hiệu lực công kích vô hiệu truyền tống ngọc bài lại trở thành phế phẩm giờ khác này hắc tần hộ pháp đột nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ không muốn gửi được hương vị đó chính là mùi vị của tử vong 1074 thứ 1003 trương tuyệt địa đại phản kích cùng lúc đó, Hoàng Hà cửu khúc đại trận mặt khác hai nơi không gian độc lập ở trong, ra mặc hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp, nhưng là trải qua giống nhau như lúc tình huống. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Đã dùng hết tất cả biện pháp, nhưng không có một cái nào biện pháp có thể có hiệu quả, giờ khắc này nửa đêm hộ pháp, đơn giản vừa vội vừa giận. À, đáng chết huyết ma lão tổ, ta bị lừa rồi, ta vậy mà mắc bấy người rồi, đi ra, cút ra đây cho ta à. nửa đêm hộ pháp có chút không thể tiếp nhận sự thật trước mắt, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình đem huyết ma lão tổ đùa nghịch xoay quanh, có thể nhẹ nhõm đem huyết ma lão tổ diện đi đâu. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này rõ ràng chính là huyết ma lão tổ coi hắn là thành khỉ tới đùa nghịch, ngực cười hắn còn tưởng rằng mình là nhân vật chính nhi. Nghĩ đến những thứ này, hắn chính là cảm thấy trên mặt của mình có chút nóng dần lên, nhất định chính là nổi giận đan sen. Huyết ma lão tổ, người cút ra đây cho ta, dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Phía trước. huyết ma lão tổ còn tại chửi mắng hắn cùng dạ mặc hộ pháp làm được rất là xấu hổ lúc này song phương nhân vật trao đổi nhưng là đã biến thành hắn bắt đầu chửi mắng lên huyết ma lão tổ đáng tiếc là huyết ma lão tổ chửi mắng có thể có được đáp lại nhưng hắn chửi mắng nhưng là căn bản liền một chút đáp lại cũng không có bốn phía tĩnh lặng một mảnh cái loại cảm giác này giống như là bị lưu này tới thời không loạn lưu ở trong một dạng một mảnh khác trong không gian dạ mặc hộ pháp lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người huyền trận sáu 6. ta 6. ta như thế nào đem điểm trọng yếu nhất không để ý đến sáu dạ mặc hộ pháp lúc này đơn giản có loại hối hận phát điên cảm giác Lâm Huyết Ma lão tổ thả ra vô tận huyết hải thời điểm, hắn liền đạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính chất. Ma một lát, làm huyết hải tiêu thất, thay vào đó là một mảnh huyền trận không gian thời điểm, hắn biết, đang cùng Huyết Ma lão tổ đấu pháp quá trình bên trong, bọn hắn ma hình vực tam đại hộ pháp, vậy mà hoàn toàn bại. Trước đây hắn chơ mắt nhìn xem Bạch Khởi hộ pháp thân hãm huyền trận, bất quá, đối với cái này sự kiện, hắn cũng không có đối với những người khác nói rõ, dù sao, nếu để cho những người khác biết, hắn chơ mắt nhìn xem Bạch Khởi hộ pháp lâm vào huyền trận, nhưng không có trước tiên ra tay giúp đỡ, như vậy tất nhiên là muốn rơi xuống hoàn trách. Chỉ là, không cùng người khác giảng thì cũng thôi đi. hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng đã quên đề phòng, đây quả thực là không thể chịu đựng tình huống. Đồng dạng, hắn đã thử tất cả biện pháp, đáng tiếc là ở mảnh này huyền trận không gian ở trong, hắn giống như là bị cô lập một cái dạng, cùng ngoại giới lại khó có bất kỳ liên hệ, muốn lấy lực phá trận càng là không có thực lực như vậy. bạch khởi hộ pháp trước đây thân hãm huyền trận, cuối cùng rất nhanh liền vỡ lạc, như vậy lần này thân hãm huyền trận hắn sáu. nghĩ tới đây, hắn thật sự có loại không dám nghĩ tới cảm giác xấu. mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, ngay tại tam đại hộ pháp từng cái vừa vội vội vội giận, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải thời điểm. huyền trận không gian ở trong mục tây hòa huyết ma lão tổ lúc này đơn giản đều phải nhạc phiên này kiệt kiệt kiệt kiệt ăn xong ăn xong thiếu chủ thuộc hạ thật sự ăn xong kiệt kiệt kiệt kiệt ba. huyết ma lão tổ lúc này cười dài liên tục căn bản là không dừng được đối diện với hắn mục tây sắc mặt lãnh đạm gác tay mà đứng nhìn ngược lại là tương đối bình tĩnh mà một lát lần nữa nhìn thấy mục tây huyết ma lão tổ hoàn toàn là một loại cảm giác ngỡ vọng. lần này hành động hết thảy đều là dựa theo mục tây chỉ huy tới hắn xem như chính đương sự tự nhiên rất khó làm ra quá mức nhanh chóng phản ứng bất quá mục tây xem như người đứng xem rõ ràng đem sự tỉnh nghĩ rất là toàn diện, kỳ địch dĩ nhược, tương kế tự kế, mỗi một bước đều nghiêm khắc dựa theo mục tây tiết tấu mà đến. Tiếp đó tại địch nhân cho là có thể thu hoạch thời điểm, tuyệt địa đại phản kích, có thể nói, mục tây một trận, đánh tương đối xinh đẹp. Thẳng thắn nói, khi nhìn thấy dạng mặt hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp lúc xuất hiện, hắn còn tưởng rằng chỉ có hai người này đến đây tìm hắn gây phiền phức đâu, căn bản cũng không biết, nguyên lai chỗ tối lại còn ẩn giấu đi một cái. Đen tần hộ pháp sẽ không nghĩ tới, hắn thủ đoạn ẩn giấu cao minh, có thể mục tây cảm giác thủ đoạn càng là cao minh. Tại nước thiên linh thần trước mặt, bất kỳ ẩn tàng đều có thể gọi là không chỗ che thân. hắn muốn chạy trốn qua mục tây cảm giác nhất định chính là người si nói ngộng. huyết lao nói quá lời lần này có thể một kích thành công huyết lão cư công chí vĩ phần này nhi công lao ta nhớ kỹ mỉm cười mục tây lúc này rõ ràng cũng là tâm tình thật tốt lập tức khốn trụ ba cái niết bàn cảnh cơ giả đây đối với hắn tới nói hiện nhiên là một lần khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ nguyên bản hắn cũng đang suy nghĩ lần này sẽ có mấy người bị dẫn tới nếu như tới trước quá nhiều người e rằng thật vẫn sẽ có chút phiền phức bất quá cuối cùng vậy mà chỉ ba người đây quả thực là tình huống tốt nhất đương nhiên dạng này số lượng cùng hắn đoán chừng số lượng ngược lại là không sai bao nhiều mục tây trong lòng mình cũng biết, lần này hoàn toàn chính xác phải nhờ có huyết ma lão tổ. mặc dù kế hoạch là hắn tới chỉ huy, có thể đi động cũng là huyết ma lão tổ đang tiến hành. nếu như không có huyết ma lão tổ biểu diễn, cùng với sau cùng vô tận huyết hải vì hắn cung cấp khởi động huyền trận thời gian, như vậy muốn vây khốn ba người này, thật sự không dễ dàng như vậy. là thời điểm thu hoạch trái tây a. mỉm cười, mục tây chậm rãi tiến lên một bước, đang khi nói chuyện chính là thủ ấn biến ảo, cả hoàng hà cửu khúc đại trận đều ở đây một khắc bắt đầu biến hóa. ông, ông, ông ba, tam đại hộ pháp chỗ ở khu vực. cơ hội trong nháy mắt chính là bị bóng tối vô tận thay thế, cái này khiến vốn là kinh nghi bất định tam đại hộ pháp trong nháy mắt có loại như rơi vào hầm băng cảm giác Hoàng hà cựu khúc trung cực áo nghĩa lên ba mục tây bất kể nhiều như vậy, lần này khốn trụ tam đại hộ pháp đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không để ba người chạy thoát rồi, mà lần này hắn liền muốn lấy ba người này làm cơ sở thổi lên phản công ma hình vực kề lệnh suy suy suy ba tam đại hộ pháp chỗ ở khu vực lúc này đã trở nên đen kịt một màu làm hắc ám hơn nữa bắt đầu cướp đoạt trên người bọn họ sức mạnh thời điểm cái này ba cái ma hình vực siêu cấp từng giả Đột nhiên bắt đầu hoảng sợ gào thét. A, làm sao có thể? Làm sao lại có dạng này vừa trận? Chân khí của ta, ta niết bàn chi lực, vậy mà đều đang chảy mất, không, không thể, mau nhanh cho ta dừng lại. Huyết ma lão tổ, ta thua, ta nhận thua, mau mau dừng lại a. Được làm vua thua làm giặc, giờ khác này, Vô Luận Tam Đại Hộ Pháp Giả vãng có bao nhiêu bi phòng, lúc này lại là chỉ có thể đã biến thành quỷ xuống đất cầu xin tha thứ tù nhân. Thế sự biến ảo, chính là chỗ này tiểu khó mà nó trước. Hoang Vu Đại Hạp Cốc ở trong, hết thảy đều lộ ra là như vậy bình tĩnh, lúc này Bất kể là dạng gì cường giả với cái tâm liếc nhìn mảnh này hẻm núi, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi đây dị thường. Nhưng mà, giờ này khắc này, ở mảnh này to lớn đại hạp cốc ở trong, nhưng là đang trình diễn lấy một màn không có người có thể tưởng tượng được cho hay, mà đặc sắc như vậy cho hay, người xem nhưng là chỉ có hai người. Khổng Lô Hoang Hà cựu khúc đại trận ở trong, Mục Tây hòa Huyết Ma lão tổ đứng sóng vai, cái sau rất là tự giác thoáng sai phía sau nửa cái thân vị, dùng cái này tới tỏ rõ chính mình đối với Mục Tây kính sợ, mà một lát, trên mặt của bọn hắn cũng là mang theo mừng rỡ cùng hưng phấn, tâm tình rõ ràng không phải bình thường tốt. Thiếu chủ, không sai biệt lắm. Tu vi của bọn hắn cũng đã bị đánh về tới niết bàn cảnh nhất nhị trọng cảnh giới chúng ta có thể ra tay rồi à? Huyết Ma lão tổ vô ý thức xoa xoa tay, cả người đều cũng có loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Kể từ mục Tây đem Hoàng Hà Cựu khúc Đại trận quyết khiếu truyền thụ cho hắn sau đó, bộ này siêu cấp đại trận hắn đã có thể như không có gì. Ở đây hắn bất kỳ lực lượng nào cũng có thể tận tình phát huy, thậm chí có thể mượn nhờ đại trận khiến cho thực lực của mình có chỗ để thăng. Lúc này huyền trận không gian ở trong, thân hãm huyền trận đen tần hộ pháp ba người cũng đã bị Hoàng Hà Cựu khúc Đại trận cuối cùng áo nghĩa hành hạ quá sức, ngoại trừ niết bàn cảnh tứ trọng đen tần hộ pháp đỡ hơn một chút bên ngoài. hai người khác lúc này cũng đã bị đánh về tới niết bàn cảnh nhất trọng cảnh giới mà dạng hai người vô luận là đối với hắn hay là đối với mục tây tới nói cũng đã không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói là không sai biệt lắm a hôm nay ta hiện không phải so với xưa cũng không cần đem bọn hắn đều đánh về đến kim đan cảnh sau đó mới tiến hành thu phục niết bàn cảnh nhất trọng đã hoàn toàn đủ để nghe được huyết ma lão tổ nhắc nhở mục tây không khỏi mỉm cười cả người cũng là không nói ra được đặc nhiên tại tu vi đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng hơn nữa có niết bản thế giới tại người sau đó lực lượng của hắn đơn giản tăng lên vô số lần vào lúc này hắn đủ để đem nhất bản cảnh nhất trọng người thu phục đơn giản chính là muốn thoáng lãng phí một chút tình lực thôi huyết lão ngươi đi chế phục cái kia nửa đêm hộ pháp trước tiên đem hắn cầm giữ nhường hắn biết điều một chút là được còn lại chờ ta sau đó làm xong cái kia dạ mặc hộ pháp lập tức liền sẽ đi xử lý hơi chút do dự mục tây hướng về phía huyết ma lão tổ dặn dò một tiếng sau đó chính là một cái là mình thẳng đến dạ mặc hộ pháp vị trí vọt ra ngoài xin nghe thiếu chủ chi mệnh ba mục tây mệnh lệnh huyết ma lão tổ đương nhiên là không dám có bất kỳ vi phạm đợi đến nghe liễu mục tây mệnh lệnh hắn đồng dạng là không nói hai lời lách mình chính là hướng về phía nửa đêm hộ pháp xông lên phía trước bị mấy tên khi dễ quá sức lúc này huyết ma lão tổ nhưng là có cơ hội báo thù đương nhiên mục tây đã cho hắn ra lệnh hắn rõ ràng không thể từng cặp đêm hộ pháp như thế nào nhưng trên miệng đã kích đối phương một phen vẫn là có thể tìm về một chút an ủi mục tây cũng không có ống máu ma lão tổ hành động huyết ma lão tổ thực lực còn tại đó cho dù là bây giờ vẫn như cũ thoáng có thương tích trong người nhưng ở hoàng hà cựu khúc đại trận ở trong đối phó một cái đã hạ xuống nhất bàn cảnh nhất trọng ra hỏa có lẽ còn là rất dễ dàng rất dễ dàng ít nhất đối phương tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm hỏng chính là mặc cho huyết ma lão tổ đi dày vò, mục tây mình thì là trong nháy mắt xuất hiện ở dạng mặc hộ pháp bên cạnh, mà khi hắn xuất hiện ở đây vị ma hình vực hộ pháp đại nhân bên cạnh thời điểm đã sớm kêu tình trạng kiệt sức dạng mặc hộ pháp, giống như là phê thuốc kích thích một dạng, trong nháy mắt từ dưới đất xuống lên, chậm nhìn về phía xuất hiện ở bên cạnh mục tây. Lúc trước hắn đã trải qua đáng sợ tới cực điểm cực lớn nguy cơ, một thân tu vi, mắt thấy từ niết bàn cảnh tam trọng hạ xuống niết bàn cảnh nhất trọng, cũng may mắn thời khắc cuối cùng, trung quanh loại kia hấp lực ngừng, bằng không mà nói, không bao lâu, hắn sợ là liền muốn trượt xuống đến niết bàn cảnh trở xuống cảnh giới. Ha ha, hộ pháp đúng không? chúng ta lại gặp mặt ta không cần chưa tình hồn dạ mặc hộ pháp mở miệng mục tây chính là đi đầu khoe miệng vậy một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói phía trước hắn đang đuổi lộ thời điểm bắt gặp dạ mặc hộ pháp cùng bạch khởi hộ pháp đại chiến nguyên bản hai người là có thể làm như không thấy hắn cứ như vậy đem hắn lướt qua đi đáng tiếc là hai người không có làm như vậy mà là cuối cùng muốn có ý đồ với hắn cũng chính bởi vì hai người một ý nghĩ sai lầm lúc này mới có dưới mắt đủ loại tình huống đương nhiên đến nỗi đằng sau còn sẽ có như thế nào sâu xa ảnh hưởng vậy thì không phải là bây giờ có khả năng dự liệu đến 1075 thứ 1004 trường chiêu hàng là ngươi, ngươi, ngươi sáu. Dạ mặc hộ pháp trí nhớ coi như không tệ, trước tiên liền đem mục tây nhận ra được. Chỉ là giờ này khắc này, ở đây nhìn thấy mục tây, đối với hắn mà nói, đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng không chân thực. Hai mắt trợn thật lớn, vào lúc này dạ mặc hộ pháp đột nhiên tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm. Ngươi, ngươi sáu. Cái này huyền trận là 6 là người bố trí. thẳng thắn nói, hắn vẫn luôn đang hiếu kỳ một vấn đề. Trước đây, hắn cùng bạch khởi hộ pháp cùng một chỗ đối phó huyết ma lão tổ. Cuối cùng chẳng biết tại sao, Bạch Khởi Hộ Pháp vậy mà lâm vào một cái huyền trận ở trong, một khắc này hắn liền suy nghĩ, cái này huyền trận, đến tột cùng là ai bố trí, là ai tại thời khắc mấu chốt mở ra. Ngay lúc đó Huyết Ma lão tổ tuyệt đối không có khởi động huyền trận thượng hải gian, nhưng trừ Huyết Ma lão tổ, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai sẽ ở thời khắc mấu chốt cực kỳ nguy cấp mà mở ra huyền trận. Nhưng mà, giờ này khắc này, đem lại ở đây nhìn thấy mục tây thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi có một tia hiểu ra. Ha ha, Dạ Mạc Hộ Pháp, không thể không nói, ngươi có chút hậu chi hậu giác, bây giờ vừa muốn minh bạch những thứ này, giống như hơi trễ a. đợi đến giả mặc hộ pháp đem chính mình nhận ra được mục tây nhíu lông mày trên mặt đều là một mảnh vẻ chế nhạo. làm sao có thể người căn bản không có đạt đến niết bàn cảnh làm sao có thể bố trí như thế nghe rợn cả người huyền trợ tới cái này căn bản không có thể ba mặc dù sự thật đã bày tại trước mặt nhưng giả mặc hộ pháp vẫn như cũ không thể tin được trước mắt đây hết thảy hắn có thể tiếp nhận mình bị huyết ma láo tổ dạng này niết bàn cảnh cường giả tính toán nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được bị một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa tính toán nếu để cho ngoại nhân biết hắn đường đường mặc hộ pháp vậy mà lộn ở một cái kim đan cảnh người trong tay đơn giản so chết còn mất mặt ta Không có đạt đến miết bản cảnh thế nào, không có đạt đến miết bàn cảnh, liền không thể bố trí huyền trận sao?" Nghe được đối phương khó tin thì thảo nói nhỏ, Mục Tây không khỏi khỏe miệng vậy một cái, nói tiếp, "Dạ Mặc hộ pháp đúng không? Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, kim đan cảnh người không những có thể bố trí huyền trận, hơn nữa còn có thể thu phục miết bàn cảnh người, nhường miết bản cảnh người ngoan ngoãn nghe lệnh ba." Thoại âm rơi xuống, Mục Tây nhưng là sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, dưới chân khẽ động, chính là đi thẳng tới Dạ Mặc hộ pháp phụ cận. "Cho ta đàng hoàng đứng ở chỗ này ba." Thân hình đi tới Dạ Mạc Hộ Pháp phụ cận, mục Tây khoát tay, chính là đánh ra từng đạo mạnh mẽ chân khí, trực tiếp chui vào đối phương thân thể đường trùng, đang khi nói chuyện công phu, liền đem Dạ Mạc Hộ Pháp cầm giữ đứng lên. Cho đến ngày nay, chân khí của hắn cơ sở đã đạt đến nhất bàn cảnh tam trọng cảnh giới, trái lại Dạ Mạc Hộ Pháp, bởi vì Hoàng Hà cứu Khúc đại trận nguyên nhân, chẳng những nhất bàn chi lực một chút cũng không phát huy ra được, liền chân khí cơ sở cũng bị đánh về đến rồi nhất bàn cảnh nhất trọng cảnh giới, hắn như vậy, lại như thế nào là mục tê thủ? Cái gì? Cái này sao? Cái này sao có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới đều bị hại người chân khí cầm cố lại, dạ mặc hộ pháp hơi kém nhảy dựng lên. Cũng may mắn hắn lúc này bị giam cầm, bằng không mà nói, hắn sợ là thật muốn nhảy cự lên. chân khí của hắn 6. đây là nhất bản cảnh cường giả mới có thể đạt tới chân khí cơ sở. hắn, hắn làm sao lại 6. mục tây cũng không có vận dụng không gian lực lượng, mà là chỉ dùng chân khí liền đem dạ mặc hộ pháp cầm giữ. mà ở cảm nhận được liễu mục tây như thế kinh người chân khí cơ sở thời điểm, dạ mặc hộ pháp đại não hoàn toàn đã quá tải tới. hắn đột nhiên ý thức được, có thể trước đây hắn cùng bạch khởi hộ pháp, căn bản liền không nên trêu chọc mục tây cái này tiểu bất điểm nhi. bởi vì cái này nhìn từ bề ngoài tuyệt không thu hút tiểu bất điểm nhi, căn bản chính là một cái biến thái sát tinh. Đáng tiếc là, giờ khắc này nghĩ thông suốt những thứ này, thật sự là có chút đã quá muộn. Dạ mặc Hộ Pháp, cùng người khác hôn cũng là hôn, theo ta hôn cũng là hôn, từ nay về sau, ngươi liền toàn tâm toàn ý vì ta phục vụ tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ không bạc đái ngươi chính là. Lạnh lùng nở nụ cười, mục Tây trong lúc đó đưa hai tay ra, thủ ấn biến ảo ở giữa, từng cái phức tạp phù văn, chính là ở trước mặt của hắn hình thành, mỗi một cái phù văn, nhìn cũng là quỷ dị như vậy, mà nhưng phạm là có chút kiến thức người, tại nhìn thấy những thứ này phức tạp phù văn thời điểm, đều có thể cảm thụ được những phù văn này quỷ dị cùng cường đại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dạ Mặc Hộ pháp hiển nhiên là bị giận mình, Mục Tây có thể bố trí cường đại hơn trận, đã để hắn khó có thể tin, mà một lát, Mục Tây rốt cuộc lại làm ra quỷ dị như vậy thủ lần tới, giờ khắc này, đáy lòng của hắn đều là một mảnh mười phần dự cảm không tốt. Ta muốn làm gì, đợi một chút ngươi sẽ biết. Đi ba. Mục Tây đã lười nhắc cùng đối phương nhiều lời, giờ này khắc này, bất kể là ai tới, đều khó có khả năng ngăn cản hắn tiếp xuống hành động. Cái này Dạ Mặc Hộ pháp sẽ là hắn thứ nhất nắm trong tay ma hình vực hộ pháp, bất quá tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Xoát xoát xoát ba. Ủy dị phủ Văn đang khi nói chuyện nhao nhau chui vào dạ mạc hộ pháp thân thể đường trung, mà theo những thứ này, đặc thủ Phù Văn tiến vào cơ thể, dạ mạc hộ pháp thân hình run lên, trong mắt đều hơi kém lồi đi ra. Năm xưa từng màn nhao nhau xuất hiện ở trước mắt, mà một khắc, tâm trạng của hắn đơn giản tràn đầy hối hận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội tiến hành lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn phóng mục tây rời đi, nếu là mục tây không đi, hắn liền xem như lấy ra bảo bối của mình đưa cho đối phương đều được. Đáng tiếc là, hết thể hối hận cũng đã hối tiếc không kịp, việc đã đến nước này, vô luận kế tiếp phát sinh dạng gì tình huống, hắn đều chỉ có thể là nhận mệnh. đối với dạng mặc hộ pháp tới nói trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy quả nhiên là có chút vượt ra khỏi hắn nhận thức đương nhiên cực kỳ vượt qua hắn nhận thức vẫn là vừa mới phát sinh chuyện này sao sáu làm sao sẽ biến thành dạng này vì vì cái gì ngồi yên ở trên mặt đất dạng mặc hộ pháp một chốc thực sự khó mà tiếp thu loại này sự thật tàn khốc làm trơ mắt nhìn mình thần hồn cư nhiên bị luyện thành một đoàn huyết phách bị mục tây nắm vào trong lòng bàn tay ở trong mình hết thảy giống như là trở nên trong suốt một dạng đều lộ ra tại liễu mục tây trước mắt thời điểm hắn biết từ nay về sau Hắn chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lệnh của trước mắt nam tử trẻ tuổi này. Mục Tây thủ đoạn, đơn giản nhường hắn cảm thấy hai nhiên, tuy không biết đó là như thế nào một loại thủ đoạn, nhưng có một chút có thể xác định chính là, chỉ cần Mục Tây mận ý, như vậy hắn cái mạng già này, tùy thời có thể giao phó trong tay của đối phương. "Đứng lên đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giả chết không thành?" Nhìn xem Dạ Mặc Hộ Pháp ngồi liệt trên mặt đất chậm chạp bất động, Mục Tây dần dần đã không có chờ đợi kiên nhẫn, cho nên đột nhiên lạnh rên một tiếng đạo. Mà vừa nói chuyện, trên người hắn không khỏi có một cỗ băng lãnh khí tức kéo dài đến lòng bàn tay, vừa lúc là hướng về phía Mặc Hộ Pháp huyết phách mà đi. bị huyết chú thần công không chế người kỳ thực huyết phách chính là người thần hồn trưởng khống giả đối với huyết phách làm cái gì thì tương đương với là đối bị cáo người làm cái gì trong đó kỳ dị tuyệt không phải người bình thường có khả năng phỏng đoán sư ba đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống dạ mặc hộ pháp giống như là bị đạp phải cái đuôi một dạng vẹo một cái sông lên trên mặt đều là tràn ngập sợ hãi chi sắc thuộc hạ biết sai từ nay về sau thuộc hạ nguyện ý một lòng đuổi theo chủ nhân chủ nhân để cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó da mặc hộ pháp ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy mới mở miệng liền đem chủ tớ quan hệ trực tiếp biểu lộ Một tiếng này chủ nhân, kêu ngược lại là tương đối thuận miệng. Hắc hắc, cái này còn không sai bịt lắm. Nhìn xem Dạ mặt Hộ Pháp cung kính đối với mình không lưng lễ bái, hơn nữa mới mở miệng liền kêu chủ nhân, Mục Tây không khỏi hài lòng nở nụ cười, sau đó nói tiếp, "Tốt, từ nay về sau, ngươi cũng cùng hết lão bọn hắn một dạng, bảo ta thiếu chủ chính là, nghĩ đến ngươi cũng đã cảm nhận được ta đây thần công uy lực, chỉ cần ngươi chút nào tâm làm loạn, ta đều sẽ trước tiên giền ngươi." Thuộc hạ không dám ba. Mục Tây mặc dù nói rất tùy ý, có thể Dạ mặt Hộ Pháp nghe được, Mục Tây rõ ràng không cùng hắn nói đùa, nếu như hắn dám nghiu đồ bất chính lời nói, như vậy cái mạng này Sợ là trước tiên liền bị lấy đi. Đi, trước tiên đi theo ta. Khoát tay áo, mục tây ra hiệu đối phương có thể đứng lên nói chuyện, sau đó chính là nắm lấy đối phương, thân hình nói lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đợi đến mục tây lần nữa hiện thân thời điểm, nhưng là vừa vặn đi tới huyết ma lão tổ cùng nửa đêm hộ pháp địa điểm, mà một lát nửa đêm hộ pháp cùng huyết ma lão tổ đang ở nơi đó đánh miệng trận chiến. Huyết ma lão tổ tự nhiên là xuân phong bất ý, mà nửa đêm hộ pháp nhưng là xấu hổ giận dữ đan sen, nhưng lại có chút không dám phát tác, sắc mặt kìm nén đến một mảnh đỏ bừng, rõ ràng là bị huyết ma lão tổ giật quá. Gặp qua thiếu chủ. là mục tây xuất hiện ở phụ cận thời điểm huyết ma lão tổ vội vàng chính liêu chính thần sắc trước tiên hướng về phía mục tây hành lễ nói khổ cực huyết lão gật đầu một cái mục tây hướng về phía huyết ma lão tổ tán dương một câu sau đó chính là ra hiệu đối phương có thể lui về phía sau chuyện kế tiếp một mình hắn giải quyết là được tuân mệnh ba mục tây mà nói đối với huyết ma lão tổ tới nói chính là thánh chỉ, đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống hắn vội vàng cung kính con người sau đó chính là đảng hoàng thối lui đến đằng sau cái kia thái độ cung kính trực tiếp thấy phải phía sau nửa đêm hộ pháp ra mặt loạn chiến nửa đêm hộ pháp đúng không không tệ không tệ, nhìn có vẻ như không giống như dạ mặc yêu a tiến lên mấy bước, mục tây đi thẳng tới nửa đêm hộ pháp phủ cận, vào lúc này cái sau đã bị huyết ma láo tổ khống chế lại, hơn nữa sức chiến đấu đã thấp đến mức có thể hắn tự nhiên là không có, có bất kỳ cố kỵ gì, cái này sáu, đây là sáu, gì tình huống nửa đêm hộ pháp lúc này có chút trống váng, trước mắt mục tây hắn hiện nhiên là chưa từng thấy qua, lúc này mục tây xuất hiện, hơn nữa nhường một cái niết bàn cảnh tam trọng cường giả khôn khéo giống một cái chó su một dạng một màn này đơn giản nhường hắn quá tải tới, mục tây tu vi. xem xét sẽ không đến niết bàn cảnh, nhưng dù cho như thế, niết bàn cảnh tam trọng huyết ma lão tổ, vậy mà liền giống như là đối đai chủ nhân đồng dạng đối đai chi, đối với cái này, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Ân, Dạ mặc hộ pháp, Người, ngươi sáu, xoay chuyển ánh mắt, nửa đêm hộ pháp lập tức liền gặp được cùng tại mục tây sau lưng dạ mặc hộ pháp, vào lúc này dạ mặc hộ pháp đồng dạng là cùng cung kính kính đứng tại mục tây sau lưng, loại kia nhún nhường tư thái, càng là cùng huyết ma lão tổ đồng dạng như một. Phản đấu ba, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, nửa đêm hộ pháp chính là muốn đến rồi một loại đáng sợ có thể, đó chính là, đây hết thảy. cũng là Dạ Mặc Hộ Pháp thông đồng tốt ngoại nhân, muốn hãm hại với hắn. Hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Mặc Hộ Pháp, vào lúc này nửa đêm hộ pháp hận không thể tiến lên diệt đối phương, rõ ràng hắn là nhận định hết thảy đều là Dạ Mặc Hộ Pháp đối với hắn Tinh Kế. Bất quá, đối với nửa đêm hộ pháp trợn mắt nhìn, Dạ Mặc Hộ Pháp cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khổ sở nở nụ cười, âm thầm lắc đầu. Nay ngược lại là không có gì có thể giải thích, bởi vì rất nhanh, loại hiểu lầm này liền sẽ nên nhận như giải. 1076 thứ 1005 chương không có lựa chọn nào khác tốt, nửa đêm hộ pháp đúng không? Dạ mặt hộ pháp đã bỏ gian tà theo chính nghĩa kế tiếp liền muốn đến phiên người à. mục tây càng là lười nhác cùng đối phương nhiều lời đang khi nói chuyện chính là trực tiếp độc thủ cường đại huyết chú thần công trực tiếp bắt đầu hướng về phía nửa đêm hộ pháp bắt đầu tiến hành thu phục đứng lên tu vi tấn cấp nhất bàn cảnh hàng ngũ mục tây hết thể thủ đoạn đều được tăng lên không nhỏ hắn bây giờ thi triển huyết chú thần công tốc độ đồng dạng tăng lên mấy cái cấp độ không chỉ nếu như hắn của ban đầu có cái chủng này hiệu suất mà nói như vậy trước đây bạch khởi hộ pháp tuyệt đối không cần chết mà là có thể trực tiếp tiến hành luyện hóa đã thu phục được nếu như phía trước liền đem bạch khởi hộ pháp thu phục lời nói như vậy dưới mắt cũng sẽ không cần có nhiều như vậy phiền bạch a Người sáu nửa đêm hộ pháp rõ ràng cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đáng tiếc là vào lúc này hắn lấy một đối ba căn bản liền một chút hy vọng cũng không có chỉ có thể là mặc cho mục tây hành động mắt thấy mục tây thi triển huyết chú thân công một bên huyết ma lão tổ cùng dạ mặc hộ pháp ngược lại là lại có thể miễn phí quan sát một hồi thị giác tình yến nói thật nhìn mục tây thi triển huyết chú thần công đây đối với bọn hắn tới nói thật sự chính là một loại thị giác hưởng thụ huyết ma lão tổ chỉ có hâm mộ phần hắn cũng biết được thi triển huyết chú thần công có thể cùng mục tây so ra hắn một chút kia thủ đoạn thật sự có chút ngược ngưỡng hướng về gia cẩm đồng dạng thần công hơn nữa hắn 5 tháng tu luyện vẫn còn so sánh mục tây lâu vô số năm có thể thông thạo trên trình độ đơn giản kém cách xa vạn giảm dạng giả mặc hộ pháp tự nhiên có cảm thụ khác nhau huyết ma lão tổ là ở hâm mộ mục tây cường đại mà một lát giả mặc hộ pháp nhưng là nghĩ tới lâu dài hơn chỗ như thế nghe giận cả người thần công hắn bây giờ tại nghĩ nếu như nhượng mục tây đem ma kha giới tất cả cường giả đều nắm trong tay mà nói như vậy thì xem như sáu vực chủ không phải cũng một dạng ngung túi đầu xương thần sao nghĩ đến những thứ này hắn đối với mục tây đáng sợ chính là lại nhiều một phần lý giải cũng không có nhường hai người chờ đợi quá lâu thời gian không dài mục tây chính là thành công đem nửa đêm hộ pháp huyết phách chế tác thành công mà cùng trước đây dạ mặc hộ pháp một dạng vừa mới bị khống chế nửa đêm hộ pháp đồng dạng là kinh ngạc thật lâu cuối cùng mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì đợi đến bị mục tây một trận uy hiếp cuối cùng không thể không đàng hoàng túi đầu xương thần sau đó nửa đêm hộ pháp ngược lại là minh bạch chính mình giống như có chút trách oan dạ mặc hộ pháp mục tây cũng không có khoản hai cái này mới thuộc hạ là cái gì ý nghĩ tại đem nửa đêm hộ pháp thu phục sau đó Hắn lần này trực tiếp mang theo ba người, hướng về mục tiêu kế tiếp lao nhanh chạy tới, mà một lát, ba người ở trong mạnh nhất Hắc tần hộ pháp, nhưng là đã bị Hoàng Hà Cựu khúc đại trận hành hạ đầu góc tròn váng, tu vi đồng dạng đã biến thành nhất bàn cảnh nhất trọng cảnh giới. Làm Mục Tây mang theo Huyết Ma lão tổ, cùng với Dạ Mặc cùng nửa đêm hai đại hộ pháp đi tới gần thời điểm, đã bị đại trận giày vò đến đau đớn không chịu nổi Hắc tần hộ pháp, đơn giản có loại sinh ra hào giác cảm giác. Mục Tây ở phía trước, Huyết Ma lão tổ ba người đứng thành một hàng ở phía sau, rất rõ ràng, Huyết Ma lão tổ cùng hai đại hộ pháp, lúc này cũng là lấy Mục Tây cầm đầu. một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó biểu hiện một màn này đối với hắn mà nói tuyệt đối chỉ nên xuất hiện tại ảo giác ở trong hắc nghiết bàn cảnh tứ trọng nhân vật chính là không giống nhau à vậy mà hao tốn thời gian của ta lâu như vậy mới đem ngươi đánh về đến nghiết bản cảnh nhất trọng cảnh giới không tệ không tệ nhìn trước mắt hát tần hộ pháp mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng so với mặt khác hai đại hộ pháp tới nói cái này hát tần hộ pháp rõ ràng muốn so dạ mặc cùng nửa đêm hai người mạnh không thiếu phía trước tại tính kế lẫn nhau thời điểm Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến rồi hắc tần hộ pháp năng lực cấn nấp, cùng với ra tay như điện lực sát thương. Nếu không phải là bởi vì hắn ở một bên chỉ huy, vào lúc này huyết ma lão tổ tuyệt đối đã chết ở vị này trong tay. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, đối phương ba người liền đã đã chú định bị tính kế vận mệnh, cho nên vô luận đối phương dù thế nào tính toán, đơn giản cũng là tại hắn tay trong lòng bàn tay này thương thôi. Người 6. các ngươi 6. khít sâu một hơi, hất tần hộ pháp muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình căn bản bị cả kinh không phát ra tiếng. Hơn nữa đến giờ khắc này, mục tây cũng không định cho hắn cơ hội mở miệng. Quát tay chặn lại. sau lưng huyết ma lão tổ đã động chủ tớ hai người phối hợp ăn ý nói chuyện chính là bắt đầu luyện hóa thu phục lên hắc tần hộ pháp tới huyên áo hoàng hà cựu khúc đại trận một hồi này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại giờ này khắc này ở tòa này cơ hồ không có tổn thất gì đại trận không gian ở trong đại trận chủ nhân đang một mặt nụ cười gác tay mà đứng mà ở trước mặt hắn bốn cái siêu cấp cường giả xếp thành một hàng giống như là bốn cái cực kỳ người hầu trung thành một dạng chờ đợi mệnh lệnh của hắn vô luận là tại vô tướng giới vẫn là tại ma kha giới Nghết bàn cảnh cường giả cũng là chân chính đứng ở cực kỳ đỉnh siêu cấp tồn tại nhưng mà giờ này khắc này chính là như vậy siêu cấp cường giả nhóm nhưng là đều trở thành người nào đó trong tay sâu kiến chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy đi đối phương tính mệnh nơi này có bốn cái tính cả ma Trương vực quan lam hộ pháp hiện nay trong tay của ta nắm trong tay niết bàn cảnh người vậy mà dòng giã có 5 cái nhiều đây hết thảy thật đúng là giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng không chân từ đâu từng có lúc niết bàn cảnh cường giả đó chính là không thể trêu trọng đại danh tử tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt hắn chỉ có đem mặt đập vào trên mặt đất để người ta đụng nhai đặc phần nói chuyện đến niết bàn cảnh cường giả như vậy hắn ngay đầu tiên nghĩ tới. chính là như thế nào mới có thể từ đối phương trong tay bỏ chạy nhưng mà cho đến ngày nay đan điển của hắn không gian bất ngờ biến thành niết bàn thế giới khiến cho chính hắn đã đạt đến có thể so với niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới hơn nữa hắn hiện tại trong tay càng là có 5 cái có thể tùy tiện sai sử niết bàn cảnh cực giả loại cảm giác này tuyệt đối là khó mà hình dung ở phía trước tới ma kha giới phía trước hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có trước mắt loại kết quả này hết thảy đều tựa như là phóng lên trời đối với hắn ban ân trước mắt bốn người này có ba cái chính là niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới một cái là niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới mặc dù mới thu ba cái ra hỏa tu vi còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất nhưng cái này cũng không phải vấn đề gì chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian rất nhanh hẳn là có thể khôi phục hát tần ra mặc còn có nửa đêm ba người các ngươi bây giờ đã là ta mục tây nhân từ nay về sau hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả tâm toàn bộ ý là ta hiệu lực nếu như làm tốt ta sẽ cho các ngươi ba cái không tưởng tượng được chỗ tốt bất quá nếu là có người dám tiêu cực biếng nhác mà nói ta sẽ trước tiên đem hắn gạt bỏ nhìn trước mắt cái này ba cái vừa mới thu phục siêu cấp thuộc hạ mục tây biết có một số việc nên nói vẫn phải nói hắn muốn để ba tên này nhận thức đến Lúc cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ ưu việt tính chất có thể nói, ở trong tay của hắn, Niết bàn cảnh người, hoàn toàn là muốn diệt giết liền diệt sát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lo lắng. Thiếu chủ quá lo lắng, ba người chúng ta như là đã thần phục cùng thiếu chủ, như vậy hết thể tự nhiên vì thiếu chủ cân nhắc, bằng không mà nói, thiếu chủ cứ việc lấy đi bọn ta tính mệnh chính là. Mở miệng không phải người bên ngoài, chính là chính giữa mấy người thực lực mạnh nhất Hắc Tần hộ pháp. Mặc dù là cái cuối cùng bị thu phục, nhưng Hắc Tần hộ pháp thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cho nên, vào lúc này tỏ thái độ, tự nhiên là phải do hắn làm đại biểu. Vào giờ phút này Hắc Tần hộ pháp trên mặt đã nhìn không ra chút nào khác thường tuy phía trước lại bị thu phục thời điểm hắn cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp thu chỉ khi nào kết quả xác định sau đó lại khó tiếp nhận sự thật hắn đều chỉ có thể là cắn răng đón nhận tu luyện tới cảnh giới bây giờ đúng là không dễ vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng tính mạng của mình không qua được hiện nay tính mạng của bọn hắn đều nắm tại mục tây trong tay hơn nữa nếu là mục tây có một không hay xảy ra bọn hắn những người này cũng là chắc chắn phải chết cho nên ngoại trừ toàn tâm toàn ý vì mục tây hiệu lực bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác ta cũng nguyện ý vì thiếu chủ hiệu lực lên trời xuống đất không chối từ Thuộc hạ cũng là, chỉ cần thiếu chủ có phân phó, liền xem như liều tính mạng, thuộc hạ cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hát Tần Hộ Pháp biểu đạt chân thành, nửa đêm Hộ Pháp cùng Dạ Mặc Hộ Pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Biểu trung tâm loại sự tình này, đó cũng không phải là người khác có khả năng đại biểu. Rất tốt, ba người các ngươi có thể có giác ngộ như vậy liền tốt. Hai Long nợ nụ cười, Mục Tây nhìn một chút ba người tu vi, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trước tiên đem ba người các ngươi trên người tất cả tinh thần tinh, tất cả đều giao cho ta chỗ này, tiếp đó các ngươi liền bắt đầu khôi phục lực lượng a, tranh thủ tại trong thời gian nhanh nhất, đem sức mạnh khôi phục lại tốt nhất. Nguyết bàn cảnh nhất trọng thực lực. Với hắn mà nói thế nhưng là không quá đủ, hắn muốn tiến hành kế hoạch tiếp theo, như vậy ba tên này nhất định phải đem khôi phục thực lực đến trạng thái tốt nhất mới được. Tuân mệnh ba, ba người ngược lại là không chút do dự, đang khi nói chuyện liền đem trên người mình tất cả tinh thần tinh đều giao cho Liễu Mục Tây, chính mình liền một khối cũng không có lưu lại. Nói trở lại, bọn hắn kỳ thực cũng không phải rất cần những vật này, tất nhiên Mục Tây muốn, vậy thì giao ra tốt. Tốt, thời gian kế tiếp, các ngươi chỉ ở bên cạnh bên trong hang núi kia khôi phục lực lượng à, đợi đến lực lượng của các ngươi đều khôi phục thời điểm, ta sẽ có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đem ba người giao lên tất cả tinh thần tinh thu vào. Mục Tây không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Ba người này đều là người giàu có, mỗi người trong tay tinh thần tinh số lượng đều hơn mức, đã như thế, hắn sau này bố trí huyền trận, càng thêm không lo lắng bảy trận tài liệu không đủ. Thoại âm rơi xuống, Mục Tây trực tiếp đem ba người thay đổi vị trí ra Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận, nhường ba người vào sơn động bên trong khôi phục lực lượng đi. Nói đến, lần này vận chuyển Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận, hắn từ ba người trên thân không ít thu thập niết bàn chi lực, bất quá, lần này thu thập những thứ này bàn chi lực, hắn cũng không định trả lại cho ba tên này. Những thứ này niết bàn chi lực, liền xem như còn cho ba người cũng chẳng phải chính là tăng tốc ba người tốc độ khôi phục thôi bất quá tình huống hôm nay nhiều mấy ngày cùng thiếu mấy ngày căn bản chính là không có gì khác biệt tuy hắn hiện tại đã không có cách nào thông qua luyện hóa niết bàn chi lực đến để thăng tu vi của mình bất quá những thứ này niết bàn chi lực đối với tiểu thất tới nói tuyệt đối là vật đại bù nói không chừng có thể trợ giúp tiểu thất xung kích niết bàn cảnh cảnh giới đâu còn có đại hắc bị hắn lưu tại huyết ma cung bên kia cũng không biết có thể hay không tại hắn trở về phía trước đột phá đến niết bàn cảnh nếu như đối phương không thể đột phá những thứ này niết bàn chi lực vậy thì lộ ra đầy đủ chân quý 1077 thứ 1006 chương dẫn dụ huyết lão, ngươi cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục tình dưỡng a, thời gian kế tiếp, huyết lão cũng không nhất định khổ cực như vậy. Đợi đến giao phó xong hắn tần bảo hộ pháp tam nhân, Mục Tây liếc mắt nhìn huyết ma lão tổ, đạm nhiên cười nói: "Không thể không nói, lần này đi tới ma kha giới, huyết ma lão tổ nên tính là quý nhân của hắn, có thể nói, nhân sinh của hắn đều là bởi vì huyết ma lão tổ mà xảy ra chuyển biến, đối với cái này vị, hắn cũng không hẳn là đem hắn hoàn toàn xem như người hầu mới là." Đa tạ thiếu chủ quan tâm, thuộc hạ đã không có gì đáng ngại, tùy thời đều có thể vì thiếu chủ đi theo làm tùy tùng. Huyết Ma Lão Tổ ngược lại là không đem mình nghĩ nặng như vậy. Mục Tây thực lực, hắn đã giải không ít. Thẳng thắn nói, cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn ăn xong. Ha ha, huyết lao có thể có phần tâm này, liền đã tương đối khá. Thán Dương gật đầu một cái, Mục Tây ngược lại cũng sẽ không nhiều lời. Cho đến ngày nay, chính hắn đã nắm giữ không gian Na gì thủ đoạn, hơn nữa cũng sẽ không so huyết Ma Lão Tổ kém. Cho nên, lần này Ma Hình vực sự tình chấm dứt sau đó, con đường sau đó chỉnh cũng là chưa hẳn cần huyết Ma Lão Tổ quá nhiều. Cũng không có đem chỗ này hoàng hà cựu khúc đại trận triệt tiêu. thời gian kế tiếp, mục tây hòa huyết ma lão tổ ngay ở chỗ này tạm thời chú đóng lại, ưu thai du thai chờ đợi hắc tần bảo hộ pháp tam nhân khôi phục thực lực. dưới mắt phiến khu vực này, có thể nói là cực kỳ địa phương an toàn. dù sao, toàn bộ địa khu người phụ trách lúc này cũng đã biến thành của hắn thuộc hạ, cho dù có người hỏi thăm nơi đây sự tình, ba người cũng đều vì hắn tiếp tục chống đỡ. trong khoảng thời gian kế tiếp, hắc tần bảo hộ pháp tam nhân cũng là đàng hoàng khôi phục lực lượng của mình. trong thời gian này, những thứ khác ma hình vực hộ pháp cũng không có hỏi thăm qua tình huống bên này. dù sao, đại gia chính mình thì mình, không cần thiết cuối cùng nhớ những người khác. Hắc Tần bảo hộ pháp tam nhân chỉ là bị hút đi hơn phân nửa nhất bản chi lực, cũng không có lập tức bị đánh trở lại Kim đăng cảnh, cho nên dạng này khôi phục kỳ thật vẫn là tương đối nhanh, không sai biệt lắm không đến thời gian một tháng. Ngoại trừ Hắc Tần hộ pháp Tu Vi còn thoáng kém một chút Nhi hỏa hầu bên ngoài hai người khác, nhưng là đều khôi phục được trạng thái tột cùng, không sai biệt lắm lại đợi năm sáu ngày thời gian, sau cùng Hắc Tần hộ pháp cũng hoàn thành thực lực khôi phục, đã như thế Tam đại cường giả đều biến trở về đến rồi trạng thái mạnh nhất, mục Tây kế hoạch tiếp theo nhưng cũng có thể bắt đầu áp dụng. Đại trận không gian ở trong, Mục Tây lần nữa đem chính mình bốn cái niết bàn cảnh thuộc hạ bắt đầu tụ tập, bắt đầu một vòng mới kế hoạch. Rõ ràng, một lần này hắn cũng không định liền như vậy thu tay lại, mà là rõ ràng muốn làm nhiều tiền. Cùng lần trước chỉ có hắn cùng hết ma lão tổ hai người khác biệt, lần này, bọn hắn dòng dã có 5 người, hơn nữa trong đó ba cái, vẫn là ma hình vực người một nhà, đã như thế, tiếp xuống hành động, rõ ràng có thể dễ dàng nhiều, cũng đơn giản hơn nhiều. tần, nói một chút ma hình vực tình huống dưới mắt ta, nghĩ đến vào lúc này toàn bộ ma hình vực, hẳn là đều đang nghĩ bằng tất cả phương pháp tìm ra huyết lao, xuất động cùng giả, tuyệt đối không bằng số ta. dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến tìm kiếm huyết ma lão tổ tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này ba cái đã bị hắn thu phục người địa phương khác nhất định cũng có cường giả đang hành động chính là không dối gạt thiếu chủ hôm nay toàn bộ ma hình vực tất cả hộ pháp cấp cường giả cũng đã hành động ma hình vực 22 vị hộ pháp cấp cường giả ngoại trừ đã rơi xuống bạch khởi hộ pháp cùng với tọa chấn không ra lao nhanh hộ pháp bên ngoài còn lại 20 người có tám cái là phụ trách ở ngoại vi dự vững bên dưới, giới còn dư lại 12 người chia làm bốn tổ mỗi tổ ba người phân biệt phụ trách ma hình vực một phiến khu vực dưới mắt ba người chúng ta tổ này đã bỏ gian tả theo chính nghĩa đi theo thiếu chủ Còn có 3 tổ người, hẳn là vẫn tại tìm kiếm huyết ma lão tổ rơi xuống. Hát Tần hộ pháp âm thanh to, rõ ràng mười mươi mà đem ma hình vực tình huống dưới mắt giảng cho Liễu Mục Tây nghe, mà ở nghe được hắn những thứ này giảng giải thời điểm, mục tây trên mặt lập tức thoáng qua một tia màu sáng, rõ ràng, ma hình vực dưới mắt loại tình huống này, nhất định chính là hắn cực kỳ lý tưởng trạng thái. Kể từ Bạch Khởi hộ pháp bị huyết ma lão tổ chém đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua gần 2 tháng, 2 tháng này thời gian ở trong, ma hình vực các tường giả làm theo ý mình, khắp nơi tìm kiếm huyết ma lão tổ rơi xuống, đáng tiếc là, gần 2 tháng, huyết ma lão tổ giống như là bốc hơi mất dạng. căn bản không có chút nào dấu vết đối với cái này ma hình vực các đại cường giả nhóm mặc dù có chút nóng nỗi nhưng là quả thực là không có biện pháp dù sao đây chính là một cái niết bàn cảnh cường giả có chút đặc thù ẩn ngấp thủ đoạn nhưng là lại không quá bình thường đây là ma hình vực chính giữa một mảnh hư không giờ này khắc này ở mảnh này giữa hư không ba nam tử đang lưu thai du thai xếp bằng ở đám mây ngồi quanh ở một cái bàn ăn bài chung quanh thích ý nói chuyện phía uống rượu nay cũng gần hai tháng tiêu cái gì huyết ma lão tổ vậy mà một chút tin tức cũng không có xem ra gia hỏa này tám thành là đã chạy rơi mất à không phải sao Máu kia Ma lão tổ ta cũng đã được nghe nói, đích thật là một hào nhân vật, lần này chúng ta ma hình vực làm to chuyện tìm kiếm người này, đoán chừng cuối cùng chỉ có thể lãng phí thời giờ. Tiệt Kiệt Tuyệt, hộ pháp cùng Sao mạch hộ pháp nói là, một cái niết bàn cảnh cường giả muốn lần nút không ra, chúng ta những người này liền xem như dù thế nào bận rộn, sợ cũng rất khó đem hắn bắt được, ta xem lần này tám thành là muốn mạch mang. Còn không phải bởi vì Lao nhanh hộ pháp mệnh lệnh sao? Xem ra sự kiện lần này, Lao nhanh hộ pháp thật là bị tức đến rồi. Nay ngược lại là có thể thông cảm được, bây giờ vực chủ đại nhân bế quan tiềm tu, sự vật lớn nhỏ đều là do Lao nhanh hộ pháp chủ trì. bây giờ tổn thất một cái hộ pháp cấp từng giả hơn nữa còn là bị một cái tán hộ giết đi không tức phấn mới là lạ chứ nói trở lại bạch khởi hộ pháp cũng thực sự là không cẩn thận vậy mà có thể bị một cái tán hộ làm thịt rồi chuyện này không chuyển ra ngoài có tốt một khi lan chuyển ra ngoài nhất định chính là toàn bộ ma hình vực xỉ nhục. được rồi được rồi ba người chúng ta cũng không cần đi theo loạn cảm thái ta đoán chừng coi như máu kia ma lão tổ không có thoát đi ma hình vực lúc này tám thành cũng là trốn ở bạch khởi hộ pháp lãnh địa chung quanh nơi đó chính là từ hắc tần bọn hán phụ trách cuối cùng cũng tuyệt đối không cần đến ba người chúng ta xuất mã khắc khắc chính là chính là tới tới tới có cơ hội tốt như vậy lười biếng tụ hội, chúng ta hay là uống thông khoái tốt. Ba cái hắc bảo nam tử vừa nói vừa uống, ngược lại là trải qua hết sức tiêu sái. Thẳng thắn nói, bọn hắn lần này từ nơi ở của mình chạy đến, hoàn toàn chính là trở ngại lao nhanh hộ pháp bệnh lệnh, mà ở trong lòng của bọn hắn, căn bản liền không có nghĩ tới có thể tìm được huyết ma lão tổ. A. Nhưng mà, ngay tại ba người vừa nói vừa uống, chủ đề đã kéo tới trời nam biển bắc thời điểm, ba người chính giữa một người, nhưng là trong lúc đó kinh nghi một tiếng, chén rượu trong tay cũng lạ ngừng lại ở trên không. Thế nào sao mạch hộ pháp? Thế nhưng là có cái gì tình huống sao? Mắt thấy sao mạch hộ pháp biểu hiện như thế, còn lại hai người cũng là hơi sửng sở, sau đó vô ý thức vấn đạo. Hai vị, có người cho ta đưa tin, đợi ta nhìn một chút lại nói. Sao mạch hộ pháp nhíu lông mày, sau đó chính là khoát tay, lấy ra một khối trong suốt ngọc bài tới. Các đại hộ pháp trên thân đều có đưa tin ngọc bài, nhưng muốn tại giữa hai người tiến hành đưa tin, như vậy trước đó nhất định phải có chung chuẩn bị, chỉ có song phương đều hô lưu mình đưa tin phương thức, mới có thể tại hai người ở giữa tiến hành đưa tin. Đợi đến sao mạch hộ pháp đem đưa tin ngọc bài lấy ra ngoài sau đó, một bên đời hộ pháp cùng phân mạch hộ pháp cũng là yên tĩnh trở lại, chờ đợi sao mạch hộ pháp đọc đưa tin. Sao mạch hộ pháp cũng không có đem đưa tin công khai, mà là đem chính mình tâm thần thăm dò vào đến rồi đưa tin Ngọc bài ở trong, dò xét lấy bên trong đưa tin tin tức. Mà theo hắn đọc đưa tin tin tức sau đó, trên mặt của hắn, trong lúc đó lộ ra một tia màu sáng. Tiết kiệt kiệt, hai vị, xem ra chúng ta có việc nhì có thể làm a, bữa nhậu này, vẫn là sau đó lại uống a. Sao mạch hộ pháp tựa hồ tâm tình không tệ, đang khi nói chuyện đi đầu đứng lên, càng là làm xong lên đường chuẩn bị. Gì tình huống? Sao mạch hộ pháp cũng không cần thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy sao mạch hộ pháp biểu hiện như vậy, một bên hai người cũng là hiếu kỳ không thôi, nhao nhao mở miệng vấn đạo. vừa mới hát tần hộ pháp đưa thì tới hắn cùng nửa đêm cùng với đêm mực đã phát hiện máu kia ma láo tổ dấu vết chỉ bất quá người này lúc này nút ở một chỗ huyền trận ở trong ba người bọn họ vậy mà không phá nổi cái kia huyền trận lúc này mới mời chúng ta đi qua hỗ trợ một bên giảng giải tình huống sao mạch hộ pháp trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ ngạo nế tại ma hình vực 22 đại hộ pháp cấp cứng giả thực lực của hắn chính là niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới cảnh giới như vậy không mạnh không kém chính là ở giữa cấp độ bất quá có một chút hắn nhưng là muốn so những người khác đều có ưu thế bên kia là huyền trận thủ đoạn chẳng những là tại Ma hình vực, liền xem như tại chúng quanh mấy đại vực cảnh ở trong, Ma hình vực sao mạch hộ pháp cũng là nổi tiếng bên ngoài tồn tại, ai cũng biết, vị này tinh thông huyền trận sao mạch hộ pháp, liền xem như tại toàn bộ Ma hình vực ở trong, đều tuyệt đối là rất mạnh rất mạnh tồn tại, liền xem như trêu chọc cho là niết bàn cảnh ngũ trọng cường giả, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc vị này. A, huyết ma lão tổ bị phát hiện, hơn nữa còn trốn ở huyền trong trận. Nghe xong sao mạch hộ pháp chi ngôn, một bên đời ở hộ pháp cùng với vấn hộ pháp cũng là tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng dậy, thu hồi bàn cùng chén đến rượu. Hào một cái huyết ma lão tổ, Chưa nghe nói qua người này còn hiểu được huyền trận thủ đoạn, xem ra Bạch Khởi hộ pháp sở dĩ sẽ vất lạc tám thành chính là ăn hăn cái này huyền trận thủ đoạn tuyệt tỏi. Kiệt kiệt tiệt, huyết ma lão tổ là nhân vật, có chút thủ đoạn ẩn giấu cũng không cái gì đáng kinh ngạc kỳ, bất quá, coi như hắn huyền trận thủ đoạn dù thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không phải là sao mạch hộ pháp đối thủ chính là. Ha ha ha, đó là tất nhiên, đi một chút đi, sao mạch hộ pháp, lần này liền muốn nhìn sao mạch hộ pháp thi thố tài năng a, phá máu kia ma lão tổ huyền trận, đến lúc đó chúng ta hợp lực diệt đi đối phương, cũng coi như là công lao một món. Ba người ở trong Đạo hộ pháp là Niết bàn cảnh tứ trọng tu vi, Phấn Mạc hộ pháp là Niết bàn cảnh tam trọng, mà sao Mạch hộ pháp chẳng những là Niết bàn cảnh tứ trọng tu vi, lại có cường đại huyền trận thủ đoạn tại người, cho nên ba người tự nhiên là dẹp an Mạch hộ pháp cầm đầu. Tiết Kiệt Tuyệt, hai vị quá khen rồi, bản tọa uyển trận thủ đoạn, cũng liền tại ma hình vực coi như là qua được, phóng nhãn toàn bộ ma kha giới, e rằng rất khó coi là đỉnh tiêa. Sao Mạch hộ pháp ngửa đầu nở nụ cười, mặc dù nghe giống như là khiêm tốn khách sáo, có thể chỉ cần không phải một cái đồ đần đều nghe đi ra, hắn cái này rõ ràng chính là đang thay đổi lấy pháp đang cấp trên mặt mình thứ vàng. đi thôi, chúng ta mau mau chạy tới a, đừng cho hắc tần hộ pháp bọn hắn nóng lòng chờ. khoát tay áo, sao mạch hộ pháp không cần phải nhiều lời nữa? đi đầu hướng về phía bạch khởi hộ pháp lãnh địa phương hướng bay lượn mà đi. sau lưng, đời hộ pháp cùng phất mạc hộ pháp âm thầm niết miệng, nhưng cũng lập tức sau đó đuổi kịp. nói đến, các đại hộ pháp lãnh địa ở giữa, ngoại trừ lao nhanh hộ pháp có thể thông qua truyền tống huyền trận buông xuống các đại hộ pháp lãnh địa bên ngoài, những thứ khác hộ pháp ở giữa, mặt ngoài là không có truyền tống huyền trận tồn tại. đương nhiên, trong âm thầm, những người này là không phải có bí mật truyền tống huyền trận tồn tại, vậy thì không phải là những người khác có khả năng mới được. Sao mạch bảo hộ pháp tam nhân ở trong, rất có thể đã có người cùng hắc tần bảo hộ pháp tam nhân có chỗ liên hệ, nói không chừng thì có truyền thống huyền trận tồn tại, bất quá, những thứ này cơ mật tính chất đồ vật, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng liền bạo lộ ra. 1078 thứ 1007 chương toàn phương vị tính toán tam đại cường giả bật hết hỏa lực, hướng về Bạch Khởi hộ pháp lãnh địa lao nhanh chạy tới, ở tại bọn hắn nghĩ đến, chuyến này tuyệt đối có thể có thu hoạch, thậm chí là thu hoạch không ít. Phải biết, dứt bỏ lao nhanh hộ pháp ban thượng không nói, nếu như có thể giam giữ huyết ma lão tổ, chí ít có thể phân trên người đối phương không thiếu bảo bối mới là. Hơn nữa Bạch khởi hộ pháp cũng chết ở huyết ma lão tổ trong tay. Theo lý thuyết, Bạch khởi hộ pháp hết thảy, bây giờ cũng cần phải đã rơi vào huyết ma lão tổ trong tay. Người này trên thân không có một chút đồ tốt mới là lạ chứ. Một đường lao vụt, ba người cũng không có thông chi khác hai chi đội ngũ. Đối với bọn hắn tới nói, lấy ba người bọn họ sức mạnh tăng thêm hắc tần hộ pháp ba người, liền xem như hai cái huyết ma lão tổ cũng không được chạy. Gọi càng nhiều người, chỉ có thể là nhường càng nhiều người tiến đến chia bánh ngọt. Tự nhiên là hoàn toàn không cần thiết. Rõ ràng bọn hắn ý nghĩ, nhưng là cùng lúc trước hắc tần hộ pháp ba người không sai biệt nhiều. nếu như hát tần hộ pháp ba người không phải là bởi vì muốn độc hưởng mà là đem tin tức sớm đi chuyển cho những người khác như vậy mục tây hòa huyết ma lão tổ kế hoạch sợ cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện chỉ là mục tây hòa huyết ma lão tổ kỳ thực đã sớm đem những yếu tố này tính toán đến bên trong lợi dụng chính là nhân tính tham lam mà sao mạch hộ pháp ba người lúc này mà ngoài đơn giản chính là lại một lần nữa nghiệm chứng chân lý này thôi tam đại cường giảm một đường phi nhanh tốc độ quả là nhanh kinh người hơn nữa như là đã xác định huyết ma lão tổ mục tiêu bọn hắn cũng hoàn toàn không cần thiết cẩn thận từng ly từng tý chỉ cần đem tốc độ phát huy đến cực hạn chính là vậy này sau đó dẹp an mạch hộ pháp cầm đầu ba người rốt cuộc đã tới bạch khởi hộ pháp lánh địa bên ngoài mà chỉ là vừa mới đi tới bạch khởi hộ pháp lánh địa ngoại vi tinh thần của bọn hắn chính là cùng hắc tần hộ pháp tâm thần đan vào với nhau đồng thời dựa theo hắc tần hộ pháp chỉ dẫn rất nhanh liền xác định mục tiêu phương vị nhận được hắc tần hộ pháp tiếp dẫn ba người không nghi ngờ gì rất nhanh liền tại hắc tần hộ pháp cùng với nửa đêm cùng đêm mặc hộ pháp bên cạnh hiện thân đi ra Sau mạch hộ pháp đợt ô hộ pháp phấn mạc hộ pháp ba vị rốt cuộc đã đến a làm tam đại hộ pháp hiện thân lúc đi ra đã sớm chờ đợi đã lâu hắc tần hộ pháp ba người trước tiên tiến lên đón mỗi người cũng là không nói ra được nhiệt huyết. bạn phất thật sự đã đợi rất là gấp gáp rồi một hạng. Kiệt tiệt kiệt, kiệt Hắc Tần hộ pháp, nửa đêm hộ pháp, đêm mặc hộ pháp, cái kia huyết ma lão tổ ở đâu? Còn có, nghe nói tên kia biết được thi triển huyền trận, bản tọa hôm nay liền muốn xem, tại huyền trận tạo nghệ bên trên, là hắn huyết ma lão tổ lợi hại, hay là ta sao mạch càng hơn một bậc, kiệt tiệt kiệt, kiệt. Sao mạch hộ pháp một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất, khi nhìn thấy Hắc Tần hộ pháp ba người chào đón thời điểm, hắn không khỏi cười gian một tiếng, trước tiên hướng về phía ba người bắt chuyện qua đạo. Liên chờ sao mạch hộ pháp những người này, ừm, huyết ma lão tổ liền trốn ở nơi đó, ba vị lại nhìn Hắc tần hộ pháp cũng không nói nhiều, trực tiếp tránh người ra, hướng về phía sau lưng hoàn toàn hư ảo không gian chỉ chỉ, sau đó, một tòa quỷ dị huyền trận chính là xuất hiện ở ba người trước mắt. Ba vị này ma hình vực siêu cấp cường giả, trước tiên chính là bị trước mắt tòa này như mộng ảo đại trận hấp dẫn ánh mắt, mỗi người lấy mắt, cũng là lập lòe kinh nghi bất định tia sáng. Hảo một tòa siêu cấp huyền trận, cái này sáu. Đây là cái gì huyền trận? Bản tọa vậy mà cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, thậm chí ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua. Sao mạch hộ pháp làm một trận pháp đại gia, kiến thức tự nhiên muốn so với người khác rộng nhiều lắm, chỉ là, cho dù là hắn Tại nhìn thấy trước mắt huyền trận thời điểm, cũng hoàn toàn bị tòa đại trận này trấn trụ. Tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, nhất định chính là tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành a. Xem ra máu này ma lão tổ thật sự chính là một cái lợi hại huyền trận đại tông sư. Nếu là có thể cầm tới tòa đại trận này bảy trận trận độ 6. Trước mắt đại trận, nhưng hắn cảm thấy từ trong ra ngoài rung động, cũng chính bởi vì như thế, hắn đối với cái này tòa siêu cấp đại trận cũng là không khỏi tràn đầy hướng tới. Mặc dù chưa chấm dứt cái này huyền trận năng lực cùng hiệu quả, nhưng cũng chỉ là từ bên ngoài nhìn một chút, liền có thể tưởng tượng đến đại trận này mạnh mẽ. Sao mạnh hộ pháp chính là chỗ này tòa đại trận. máu kêu ma lão tổ chính là trốn ở trong này phía trước còn cùng chúng ta ba người nói chuyện qua bất quá lúc này dứt khoát trốn ở bên trong làm rùa đen rút đầu nói cái gì cũng không dám ra ngoài tiếng cũng không biết tại đảo cái quỷ gì ma kha giới người không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức cũng sẽ không nghĩ vô tướng giới người như vậy khách sáo khách đến thăm khí đi vừa thấy mặt song phương chính là thẳng vào chính để một câu không có dinh dưỡng lời nói cũng không có hát tần hộ pháp lần này ngươi thật đúng là lựa chọn đúng cũng may mắn tìm được là ta bằng không mà nói tòa đại trận này e rằng không ai có thể phá mở Sao mạch hộ pháp trên mặt vẻ kinh dị trầm dai thối lui thay vào đó nhưng là một mảnh chắc chắn cùng tự tin. Mặc dù trước mắt Huyền Trận rất là kỳ diệu, bất quá, hắn đối với mình Huyền Trận thủ đoạn rất có lòng tin, hắn tin tưởng, chỉ cần nhường hắn nghiên cứu một hồi, tuyệt đối có thể tìm ra tòa này Huyền Trận lỗ hồng, tiếp đó nhất cử phá đi. Ha ha ha ha, sao mạch hộ pháp lời nói này, nếu là người khác có thể phá trận, bản tọa cũng sẽ không cần phiền phức sao mạch hộ pháp không phải. Hắc tần hộ pháp cũng không tiếc rẻ mình cái tặng, chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn nhưng là rất rõ ràng, trước mắt tòa đại trận này, đừng nói là sao mạch hộ pháp, liền xem như lao nhanh hộ pháp tới, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể phá mở. Sao mạch hộ pháp, việc này không nên chậm trễ. Sao mạch hộ pháp mau mau nghiên cứu một phen tòa đại trận này. Năm người chúng ta hộ pháp cho ngươi, chúng ta tranh thủ đem tòa này huyền trận phá, cũng tốt sớm ngày diệt máu kia ma lão tổ. Đến lúc đó sáu. Hắc Hắc, lời đến cuối cùng, Hắc Tần hộ pháp hướng về phía Sao mạch hộ pháp nhíu lông mày. Một bộ tất cả mọi người hiểu biểu lộ đạo. Kiệt Kiệt Kiệt, kiệt. Hảo, mấy vị huynh đệ, các ngươi tạm thời vì bản tọa lực trận, nhìn ta một lúc sau phá vỡ cái này huyền trận. Đến lúc đó tất cả mọi người có phần nhi. Kiệt, kiệt Kiệt Kiệt tất cả mọi người là người biết chuyện, có mấy lời nói toàn không nói toàn cũng bó tay, bất luận như thế nào. Hôm nay huyết ma lão tổ e rằng đều phải thai kiếp khó thoát. Sáu cái siêu cấp cường giả, loại này đội hình tụ tập cùng một chỗ, đây chính là hết sức hiếm thấy. Thoại âm rơi xuống, sao mạch hộ pháp trực tiếp dạo bước đến huyền trận phía trước, mà hắc tần hộ pháp nhưng là một tấc cũng không rời theo sát ở đối phương sau lưng. Một bộ tùy thời nghe lệnh, để có thể tùy thời rút một tay tư thế. Đằng sau, đêm mặc hộ pháp cùng nửa đêm hộ pháp không có nói nhiều, chỉ là nhao nhao cùng đờ ở hộ pháp cùng với phẫn mạc hộ pháp gật đầu đánh rồi gọi. Sau đó chính là cùng hai người đứng thành một loạn, chờ đợi trước mặt sao mạch hộ pháp cùng với hắc tần hộ pháp phá vỡ huyền trận, tiếp đó cùng nhau xử lý bắt huyết ma lão tổ. bất kể nói thế nào sao mạch hộ pháp xem như huyết ma vực cực kỳ tinh thông huyền trận thủ đoạn cực giả hắn tính chuyên nghiệp vẫn là rất mạnh rất mạnh đợi đến hắn bắt đầu nghiên cứu huyền trận thời điểm còn lại năm người cũng là không nói một lời chỉ sợ quấy dày đối phương nguyên bản sao mạch hộ pháp sắc mặt đó là tương đối nhẹ nhõm tại hắn nghĩ đến huyền trận đặt tại trước mặt đó cũng không có không phá nổi đạo lý chỉ là khi hắn bắt đầu nghiên cứu trước mắt tòa đại trận này hơn nữa dòng dã nghiên cứu nửa khắc đồng hồ thời gian thời điểm trên mặt hắn vẻ buông lỏng đã sớm quét sạch còn giữ lại chỉ có một mảnh âm trầm cùng ngưng trọng không có khuyết điểm không có sơ hở càng là không có một tia một hào sơ hở, cái này, cái này sao có thể? Sao mạch hộ pháp sắc mặt càng lai về đen? Đến cuối cùng, đơn giản âm chẳng muốn chạy ra nước. Nghiên cứu Huyền Trận nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua hoàn mỹ như vậy đại trận. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút không chắc đứng lên. Liên chính hắn đều hiểu, Huyền Trận một đạo, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn Huyền Trận tạo nghệ, thật vẫn chỉ có thể ở ma hình vực ở trong xương hùng. Nhưng nếu là đến rồi những thứ khác vực cảnh, sợ là thật sự rất khó có tiên tuổi. Sao? Sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tóp a? khoe miệng giật giật sao mạch hộ pháp lúc này thật sự có chút không có ngọn nguồn. nửa khắc đồng hồ thời gian cũng không có tìm được huyền trận sơ hở đây quả thực là muốn mạng ra lúc này thế nhưng là có năm cái hộ pháp ở một bên nhìn xem đâu hơn nữa lúc trước hắn còn khoác lác khoa trường nếu như không phá nổi cái này huyền trận hắn tấm mặt mò này thật sự có thể áp vào trên mặt đất hôn đản huyết ma lão tổ tại sao có thể có sâu như vậy huyền trận tạo nghệ thực sự là tức chết ta vậy tại hắn nghĩ đến một kẻ tán tu liền xem như có thể bậy trận cũng tuyệt đối là trăm ngàn chỗ hở hắn hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng nhưng bây giờ xem ra ít nhất huyết ma lão tổ huyền trận tạo nghệ tuyệt đối còn có so với hắn gọi chung một bậc đương nhiên đến nơi có phải hay không một bậc vậy cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng sớm biết cái này huyền trận kỳ dị như vậy phía trước sẽ không đem lời nói đến như vậy chết tốt giờ khắc này sao mạch hộ pháp quả thực có loại hối tiếc không kịp cảm giác chỉ là ai có thể nghĩ đến huyết ma lão tổ cái này tán tu bình thường cường giả vậy mà lại có như thế kinh người huyền trận tạo nghệ đâu Sao mạch hộ pháp biểu tình biến hóa tự nhiên là bị còn lại năm người nhìn ở trong mắt tất cả mọi người là người thông minh tự nhiên xem xét liền hiểu sa mạch hộ pháp khó xử bất quá ngại mặt mũi, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, hết thảy vẫn là chờ sao mạch hộ pháp mình mở miệng. Tiếp đó đại gia sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp tốt. Như vậy rằng cô, lại dòng dã qua gần tới nửa khắc đồng hồ thời gian, mà tới được giờ khắc này, nguyên bản còn muốn tiếp tục làm dáng một chút sao mạch hộ pháp, hiển nhiên đã không thể trang tiếp. Ai cũng không phải kẻ ngu, nếu như lúc này đại gia còn nhìn không ra sự bất lực của hắn, cái kia mọi người ở đây cũng sẽ không xứng làm ma hình vực hộ pháp cấp nhân vật. Khu cụ, mấy vị hộ pháp, máu này ma lão tổ sợ là một cái chân chính huyền trận thiên tài, xem ra ngoại giới đối với huyết ma lão tổ đánh giá, sợ là hơi quá thấp à? quay đầu, sao mạch hộ pháp ho nhẹ một tiếng, cũng không có nói thẳng ra bất lực mà nói, mà là trước tiên từ khía cạnh hung hăng tán dương huyết ma lão tổ một phen, nói bóng gió, đại gia hiển nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau. cái này xấu, sao mạch hộ pháp, huyết ma lão tổ thật là huyền trận lên nhân vật thiên tài, bản tọa cùng với nửa đêm hộ pháp cùng đêm mặc hộ pháp đều cảm thấy, bạch khởi hộ pháp sở dĩ sẽ vỡ lạc, tám chín phần mười chính là ăn thiệt tồi ở huyền trận phía trên. hắc tần hộ pháp ngược lại là rất là thời điểm đối với sao mạch hộ pháp chi ngôn biểu thị gia đồng ý, một cách tự nhiên giúp đỡ đối phương giải vây. đúng rồi, nhất định chính là dạng này, bản tọa ngược lại là cảm thấy. Máu này ma lão tổ Huyền trận tạo nghệ, e rằng tại toàn bộ ma kha giới đều có thể xếp tại hàng đầu. Hung hăng gật đầu một cái, sao mạch hộ pháp đối với hát tần hộ pháp chi ngôn, nhất định chính là 120 cái tán cùng, cộng thêm 32 cái tán. 1079 thứ 1008 chương tạm thời lật lọng mấy vị, xem ra muốn tìm được cái này Huyền trận sơ hở, sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều thời gian mới được, vì để tránh cho đêm dài lắm ngọng, ta xem vẫn là đại gia nhất khởi ra tay, lấy lực phá đi, chư vị ý như thế nào? Hảo, ta ngược lại thật ra cảm thấy phương pháp này có thể đi, chúng ta sáu cái đồng loạt ra tay. từ một điểm phá trận, tất nhiên có thể đem cái này huyền trận nhất cử phá mất. đúng vậy à, cùng nhường sao mạch hộ pháp lãng phí thời gian nghiên cứu, còn không bằng đại gia nhất khởi lấy man lực phá mất. dạng này vừa có thể lấy tiết kiệm không ít thời gian, lại có thể chấn nhiếp huyết ma lão tổ. rất hay, ta cũng cảm thấy phương pháp này có thể đi. đại gia chuẩn bị một chút, đồng loạt ra tay phá trận. nếu như sao mạch hộ pháp có thể phá vỡ huyền trận lời nói đương nhiên tốt, nhưng bây giờ xem ra đối với thẩm đẳng nhiên không có cái năng lực kia. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là đại gia nhất khởi lấy man lực phá đi. đối với cái này. đám người ngược lại là rất dễ dàng liền đã đạt thành nhất trí ý kiến. Sao mạch hộ pháp tìm một chỗ mục tiêu, ta tới chỉ huy, đến lúc đó bạn tọa ra lệnh một tiếng, chúng ta sáu người cùng một chỗ công kích. Hắc tần hộ pháp lúc này hào phong đứng dậy, trực tiếp đem chỉ huy quyền cầm lại đến rồi trong tay của mình. Mà một lát, Sao mạch hộ pháp vừa mới thất bại, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì có thể nói. Hảo, vậy thì tuyển chỗ này à? Đợi một chút Hắc tần hộ pháp chỉ huy, đại gia nhất khởi công kích nơi đây, tùy tiện tìm một chỗ vị trí. Lục đại hộ pháp không chần chờ nữa, nho nho đang chọn lựa vị trí một bên đứng vững. Đang khi nói chuyện chính là đã vận hành lên sức mạnh, chuẩn bị lấy man lực phá trận. Chỉ là, mọi người ở đây vận chuyển sức mạnh thời điểm, vô luận là sóng chịu hộ pháp cùng vân mạc hộ pháp, hoặc là vẫn như cũ có chút sắc mặt ngượng ngập sao mạch hộ pháp, bọn hắn cũng không có phát hiện, tại hắc tần hộ pháp cùng nửa đêm cùng với dạ mạc hộ pháp đối mắt, cơ hồ cùng một thời gian, lóe lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được màu sáng. Am hiểu nhất huyền trận sao mạch hộ pháp thất bại, đã như thế, lục đại hộ pháp ngoại trừ hợp lực phá trận bên ngoài, đã không có lựa chọn khác. Nói đến, dưới mắt bọn hắn dòng dã có lục đại cường giả tụ ở một cái lên. Sáu người hợp lực, có khả năng sức mạnh bùng lên, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần tất cả mọi người dùng ra toàn lực của mình, tuyệt đối có thể phá vỡ nguyên trận. Nhao nhau đứng ngay ngắn thân hình, Lục Đại Hộ Pháp cũng là sắc mặt nghiêm nghị, liền phía trước có chút lúng túng sao mạch hộ pháp, lúc này đều hoàn toàn nghiêm túc, một bên âm thầm vận chuyển sức mạnh, một bên chờ đợi Hắc Tần Hộ Pháp hạ lệnh. Lần này lấy lực phá trận, bọn hắn sáu người công kích nhất định phải bảo trì tuyệt đối nhất trí, cố gắng trong cùng một lúc đánh vào cùng một điểm phía trên, dạng này mới có thể cam đoan lớn nhất phá trận có thể. Mấy vị Cái này huyền trận tuyệt đối không phải phổ thông huyền trận, cho nên, hy vọng tất cả mọi người không cần lưu thủ, coi như không muốn dùng ra 10 thành sức mạnh, có thể ít nhất cũng phải dùng ra 9 thành lực mới được, bằng không mà nói, e rằng rất khó phá trận. Hắc tần hộ pháp hoàn toàn là một bộ một lòng muốn phá trận biểu hiện, nhưng là nhìn không ra chút nào không thích hợp tới, vừa nói, hắn trước tiên làm ra làm gương mẫu, dường như là muốn đem tất cả sức mạnh đều thi triển đi ra một hợp dạng. Đúng đúng đúng, chư vị, cái này huyền trận quả nhiên là rất quỷ dị, đại gia phải dùng lực mới được. Sao mạch hộ pháp là thích nghe nhất loại nói này bởi vì huyền trận càng là cường đại lúc trước hắn không thể phá trận liền lộ ra càng là hợp lý cũng sẽ không có người lại cảm thấy hắn huyền trận thủ đoạn không được thẳng thắn nói hắn lần này càng thêm hy vọng 6 người hợp lực phá trận thời điểm cuối cùng cũng không thể đem huyền trận phá vỡ như vậy hắn liền thật sự không cần thiết có bất kỳ lúng túng ông, ông, ông. nghe thấy hai người nhắc nhở còn lại bốn người lết nhau lại cũng chỉ có thể là âm thầm gia tăng sức mạnh mỗi một cái đều là không còn bảo lưu ít nhất đều dùng ra chín thành sức mạnh có thể nói là chân chính liệu mạng rất tốt chư vị ta đến ba lần cái thứ ba vừa rơi xuống đại gia nhất khởi công kích một điểm kia chú ý tiết tấu cùng sức mạnh tranh thủ nhất kích phải chúng mắt thấy tất cả mọi người dị thường ra sức hát tần hộ pháp gật đầu một cái hướng về phía năm người làm sau cùng dàn dò đối với hắn căn dặn năm người cũng là không có nhiều lời đang khi nói chuyện công phu chính là nhao nhao triệu ra mình linh minh năng lượng vận chuyển ở giữa chính là làm xong xuất thủ chuẩn bị chú ý một hát tần hộ pháp cũng triệu ra mình trường kiếm màu đen trường kiếm nơi tay ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại bắt đầu đếm lên đếm một chữ rơi xuống tất cả mọi người đều đã làm xong xuất thủ chuẩn bị chỉ đợi hắc tần hộ pháp chữ thứ hai mở miệng bọn hắn liền có thể đạt đến cao nhất thời cơ xuất thủ tiếp đó đồng thời thi triển kinh thiên nhất kích giờ khắc này lục đại cường giả cũng là nín thở tránh khỏi hết thể tiêu hao lực lượng dư thừa động tác hiển nhiên là đều nghĩ đem tòa này huyền trận phá vỡ cầm ra trong đó huyết ma lão tổ hai chữ thứ hai đơn giản giống như là từ trong hàm giang gạt ra một dạng truyền vào tại chỗ ngũ đại cường giả trong thai mà theo một chữ này rơi xuống lục đại cường giả cũng là đem trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất dựa theo cái này tần suất hắc tần hộ pháp tiếng thứ ba đúng là bọn họ xuất thủ tốt nhất thời tiết ba cuối cùng Hắc Tần Hộ Pháp tại nhẫn nhịn nửa ngày sau, cuối cùng hô lên chữ thứ ba. Mà theo hắn chữ thứ ba rơi xuống, sao mạch hộ pháp cùng đời Ồ hộ pháp, cùng với một bên Phấn Mạc hộ pháp, đều là không nói hai lời, tất cả đều đem chính mình công kích mạnh nhất thi triển ra ngoài. Chỉ là, liền tại đây ba người nhất kích ra tay, chờ đợi đại trận trong khoảnh khắc bị phá một màn lúc xuất hiện, nhường ba người kinh ngạc sự tình xảy ra. Ân, gì tình huống? Ba người công kích đã phát ra, nhưng mà, vào giờ phút này Hắc Tần Hộ Pháp cùng với nửa đêm, Dạ Mặc bảo hộ pháp tam nhân, vậy mà đều không có tiến hành công kích, giống như là chờ bọn hắn nửa mở dạng. Ra tay. bất quá, sao mạch bảo hộ pháp tam nhân kinh ngạc cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì liền tại bọn hắn ba cái công kích rơi xuống thời điểm, vốn là đã hô qua ba tiếng hất tần hộ pháp, nhưng là tiếp lấy hô lên tiếng thứ tư, mà theo hắn một tiếng này rơi xuống, sao mạch bảo hộ pháp tam nhân gặp được để bọn hắn khó tin một màn. hất tần bảo hộ pháp tam nhân ra tay rồi, chỉ bất quá, bọn hắn xuất thủ đối tượng cũng không phải phía trước đại trận. ngay tại hất tần hộ pháp hai chữ cuối cùng hô lên thời điểm, ba người bọn họ càng là đồng thời quay người, nhao nhau tìm tới cách mình mục tiêu trước mắt, chín thành lực lượng nhất kích, nhưng là tại vừa mới đã biến thành mười thành, nhao nhau hướng về phía ba người chém xuống. Hát tần hộ pháp tìm tới sao mạch hộ pháp, nửa đêm hộ pháp tìm tới đời ồ hộ pháp, giả mặc hộ pháp nhưng là lựa chọn vẫn Mạc hộ pháp, ba người cách mình mục tiêu đều rất gần, lần này ra tay, lại vừa vặn lựa chọn tại An Mạch bảo hộ pháp tam nhân lực cũ đã đi lúc, lần này, đối phương ba người căn bản không có bất kỳ phòng bị, tự nhiên cũng liền mơ tưởng tránh thoát được. Bành bành bành, phốc phốc phốc. Tại An Mạch bảo hộ pháp tam nhân ánh mắt khó tin ở trong, ba đạo mạnh mẽ công kích, nhau nhau thêm tại ba người trên thân, kèm theo ba tiếng vang trầm trầm ba người cũng là phun một ngụm máu tươi đi ra, mỗi người cũng là trong nháy mắt mặt như mẫu đất, nhưng là bị thương không nhẹ. Ông mà liên tại an mạch bảo hộ pháp tam nhân thân chúng trọng kích, không tự chủ được ném đi thời điểm, tại nguyên bản tòa này chỉ có phương viên mấy giảm đại trận bên ngoài, lại là một tòa càng lớn càng mạnh đại trận, trong lúc đó khởi động ra. Lần này đại trận khởi động, vừa vặn đuổi tại ba người bị đánh trúng trong nháy mắt, vào lúc này bọn hắn liền xem như cảm nhận được trùng quanh gặp nguy hiểm, nhưng cũng căn bản không có cơ hội tránh né, trong chớp mắt công phu, ba người chính là mang theo thân thể bị trọng thương, nhau nhau bị mới đại trận nuốt hết đi vào. Xong, cơ hội là tại bị đại trận nuốt mất trong nháy mắt, vô luận là sao mạch hộ pháp vẫn là hai người khác, cũng là trong nháy mắt cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được nguy hiểm. Đáng tiếc là, giờ này khắc này, mặc kệ cảm nhận được như thế nào nguy hiểm, bọn hắn cũng đã không có thoát đi có thể. Đợi đến thân hình ba người dừng lại thời điểm, mỗi người bọn họ cũng đã bị cô lập ra, đập vào mắt chỗ, thư ảo không gian thoạt nhìn là như vậy rực rỡ mê người, đáng tiếc trong đó mỹ lệ, bọn hắn nhưng là căn bản không có tâm tình đi thưởng thức. Cái này sáu, đây là sáu. Sao mạch bảo hộ pháp đệ trong lúc nhất thời định trụ thân hình, thân hình định trụ, hắn vội vàng cố hết sức vận chuyển chân khí, cố gắng đè xuống Hắc tần hộ pháp vừa mới một kích kia mang cho hắn thương thế. Hắc tần hộ pháp lần này ra tay quá nặng đi, hắn có thể đủ cảm thấy, chính mình toàn thân trên dưới E rằng có một nửa cơ thể cơ năng đều đã mất đi sức sống, liền nhất bản thế giới đều có chút nhận lấy ảnh hưởng. Cũng may mắn đối phương cũng không có hạ thủ thủ, bằng không mà nói, hắn hiện tại cho dù không chết, cái kia cũng tuyệt đối chỉ còn lại nửa cái mạng. Sao mạch hộ pháp cũng không có thời gian đi cân nhắc hắc tần bảo hộ pháp tam nhân vì sao muốn đối với hắn và đời hộ pháp cùng với vẫn mạc hộ pháp ra tay, bởi vì này một lát, trước mắt mảnh này huyền trận không gian đã hoàn toàn nhường hắn không thể không ngưng trọng lên. Căn bản vốn không cần nhìn nhiều, dù chỉ là một mắt, hắn chính là đã phát hiện, trước mắt mảnh này huyền trận không gian, sợ là có khả năng muốn cái mạng già của bọn hắn. Tu luyện huyền trận lâu như vậy, hắn từ đó đến giờ không có nhìn thấy qua hoàn mỹ như vậy huyền trận không gian. Rất rõ ràng, vào lúc này hắn đã thoát ly ma kha giới không gian thế giới. Theo lý thuyết, cái này một tòa siêu cấp huyền trận, càng là ở chỗ này tự thành mở giới, khiến cho hắn cùng hai người khác trở thành cá trong chậu. Triệu gia đưa tin ngọc bài, phía trên cái kia ảm đạm lộng lẫy, nói rõ thứ này đã vượt ra khỏi khoảng cách, hiển nhiên là đã mất đi hiệu lực. đã như thế, tiếp xuống kết cục như thế nào, hết thảy đều phải xem chính bọn hắn. Hát vì cái gì? Vì cái gì? Biết tình cảnh của mình sau đó. Sao mạch hộ pháp lúc này mới có thời gian hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, hắn đều không rõ vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cùng với Hắc tần hộ pháp quan hệ trong đó, cho tới nay cũng là mười phần hữu hảo, cơ hồ là chưa bao giờ có ân oán gì cùng ma sát, chỉ có như vậy, đối phương vậy mà lại đem hắn tính toán thành dạng này, đối với cái này, hắn quả thực không có cách nào đi tìm hiểu. Đừng để ta xoay người, bằng không, ta sao mạch thể, nhất định muốn làm thì ngươi. Bị bán đứng tính toán tư vị thật sự là có chút không dễ chịu, thân thể và tâm linh song trọng tương tích, đơn giản nhường hắn có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lần này thương thế thật sự rất nặng rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục không có một một năm rưỡi nữa, e rằng nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ là, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn thật sự sẽ có một năm rưỡi nữa thời gian đi khôi phục thương thế sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định a. Trước 100008, bỏ gian tà theo chính nghĩa Hất tần, ngươi cút ra đây cho ta. Đem thương thế tạm thời đè xuống, sao mạch hộ pháp phát ra một tiếng tức giận cuồng hống, một tiếng này cuồng hống, đơn giản có loại tê tâm liệt phế hương vị, mà ở cái này không gian bị kín ở trong, một tiếng này cuồng hống tới lui trở về đãng, càng là cho người ta một loại dị thường thê lương cảm giác. Tiếng giống to rõ. đáng tiếc nhưng là không thể nhận được chút nào đáp lại, cũng không biết hắc tần hộ pháp, có phải hay không nghe được tiếng hô của hắn? Ông, đương nhiên, hắn một tiếng này cũng hống, nhưng cũng không phải là cái gì đáp lại cũng không có nhận được, cơ hồ ngay tại tiếng hô của hắn tiêu tan thời điểm, tại hắn trung quanh một vùng không gian, liền đột nhiên ở giữa lâm vào trong hắc đám, một cỗ to lớn hấp lực cũng là tại thời khắc này theo nhau mà đến. Xoát xoát xoát, thân thể đương chung chân khí cùng nhất bản chi lực bắt đầu nhanh chóng trôi đi, giờ khắc này vốn là thụ thương không nhẹ hắn, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, hắn thế mới biết, nguyên lai like trước mắt tòa này hận trận. vẫn còn có dạng này một loại biến ảo. song song lần này e rằng thật muốn cựu tử nhất sinh a lực lượng trôi đi nhường sao mạch hộ pháp cũng lại không có bất kỳ may mắn có thể nói cho tới bây giờ hắn duy nhất có thể làm giống như cũng chỉ còn lại có cầu nguyện cùng sao mạch hộ pháp một dạng vào giờ phút này đờ ổ hộ pháp cùng vân mạc hộ pháp tự nhiên cũng là tại trải qua tình huống giống nhau đối với bọn hắn tới nói cái này có thể nói là tấn cấp nhất bàn cảnh sau đó trải qua lớn nhất nguy cơ đối với hắc tần hộ pháp cùng với nửa đêm cùng dạng mặc hộ pháp tới nói bây giờ bọn họ hết thể đều đã về mục tây tất cả mục tây mệnh lệnh chính là thánh chỉ chỉ cần mục tây một câu nói mở miệng như vậy liền xem như để bọn hắn tính toán thân nhân của mình bằng hữu bọn hắn cũng tuyệt đối không có hai lời nói đến Hát tần bảo hộ pháp tam nhân cùng sao mạch hộ pháp bọn người giữa hai bên thật sự không có gì ăn tết, nhưng mục tây có lệnh bọn hắn tự nhiên là không có lựa chọn khác nói trở lại hắc tần bảo hộ pháp tam nhân cũng minh bạch mục tây để bọn hắn tính toán sao mạch hộ pháp bọn người cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không giết mấy người chính là nói cho cùng mục tây còn không phải muốn khống chế những người này sao tất nhiên chỉ là khống chế như vậy đối với sao mạch hộ pháp bọn người tới nói ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình một lần này tính toán, mục tây hòa hắc tần bảo hộ pháp tam nhân có thể nói là chuẩn bị dị thường đầy đủ. ngoài trận chi trận tồn tại vốn là để cho người ta không kịp chuẩn bị, mà hắc tần bảo hộ pháp tam nhân lâm trận phản chiến, càng làm cho sao mạch bảo hộ pháp tam nhân khó lòng phòng bị. kết quả sau cùng, e rằng từ vừa mới bắt đầu liền đã đã chú định. Làm hoàng hà cựu khúc đại trận cuối cùng áo nghĩa vận chuyển lại sau đó, sao mạch bảo hộ pháp tam nhân mới chính thức ý thức được tòa này siêu cấp đại trận chỗ kinh khủng. đáng tiếc là chỗ sâu đại trận không gian ở trong, bọn hắn liền xem như dù thế nào hoảng sợ, nhưng cũng đã chẳng ăn thua gì. mục tây lần này vận chuyển hoàng hà cựu khúc trung cực áo nghĩa nhưng là cũng không có vận chuyển quá hung ác đợi đến ba người tu vi hạ xuống tới niết bàn cảnh nhị trọng thời điểm hắn chính là trực tiếp dừng lại đối với hắn mà nói không gian lực lượng bị giam cầm hơn nữa còn người bị thương nặng niết bàn cảnh nhị trọng người với hắn mà nói đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì chú chi hắn còn có bốn cái cường đại giúp đỡ thứ nhất bị mục tây tìm tới tự nhiên là tinh thông huyền trận chi đạo sao mạch hộ pháp gia hỏa này tất nhiên biết được huyền trận thủ đoạn như vậy tự nhiên là muốn thứ nhất đem hắn thu phục để tránh thật sự làm cho đối phương chó ngáp phải rồi đem hoàng hà cựu khúc đại trận làm hỏng. mặc dù loại khả năng này tính chất cơ hồ là linh nhưng mục tây vẫn như cũ không thể không phòng Là mục tây mang theo tứ đại nhất bàn cảnh thuộc hạ xuất hiện ở vô cùng suy yếu sao mạch hộ pháp phụ cận thời điểm cái sau vốn là mặt tái nhợt sắc trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệnh đứng lên trước mắt cái này năm người tổ hợp tuyệt đối là cùng một bọn không thể nghi ngờ chỉ là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới là hắc tần bảo hộ pháp tam nhân vậy mà lại phản bội ma hình vực liên hợp ngoại nhân tính toán bọn hắn hắc tần dạ mặc nửa đêm ba người các ngươi thật to gan a trên thân thể thương thế cộng thêm lực lượng trôi đi nhường sao mạch hộ pháp tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ mà nghĩ đến những thứ này cũng là Hắc Tần bảo hộ pháp tam nhân mang cho hắn, hắn chính là có loại muốn nuốt sống Hắc Tần ba người xúc động. Sao mạch hộ pháp, ta đây là đang giúp người, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Đối với sao mạch hộ pháp tức giận trên mặt, Hắc Tần bảo hộ pháp tam nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì lúng túng, ngược lại là một bộ tất cả đều là vì đối phương tốt biểu lộ, dường như đang bọn hắn xem ra, sao mạch hộ pháp tình huống hiện tại, rõ ràng tốt qua phía trước. Giúp ta. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hắc Tần thất phu, ngươi đây là đang cùng bản tọa nói đùa sao? Nghe được Hắc Tần hộ pháp chi ngôn, Sao mạch hộ pháp giận quá thành cười, hắn thật sự là nhìn không ra, đối phương này làm sao là ở giúp hắn? Ma hình vực chủ tàn bạo bất nhân, càng là không bắt chúng ta làm người đến đối đãi, người ta phía trước người tài giỏi không được trọng dụng, bây giờ bản tọa cùng ra Mặc, nửa đêm hai người cũng đã bỏ gian Tả theo chính nghĩa, kế tiếp liền luận đến Sao mạch hộ pháp cùng đỡ, phấn mạc hộ pháp. Hắc tần hộ pháp nói hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn không có cảm thấy tự mình làm có bất kỳ không đúng, mà hắn càng là loại vẻ mặt này, Sao mạch hộ pháp mặt của sắc, chính là càng phát phẫn nộ. Bỏ gian Tả theo chính nghĩa? Ngươi, ngươi Nói được bây giờ tình huống hiển nhiên đã hết sức rõ ràng thần xác khẽ giật mình sao mạch hộ pháp ánh mắt chợt nhìn về phía mình phía trước nhất lúc này mới phát hiện nguyên lai hắc tần bảo hộ pháp tam nhân cùng với huyết ma lao tổ vậy mà đều là đứng tại một người trẻ tuổi sau lưng ánh mắt tập trung ở trước mắt người trẻ tuổi trên thân sao mạch hộ pháp mặt của sắc biến nào chập trờn hiển nhiên là có chút quá tải tới trước mắt mục tây rõ ràng chưa tấn cấp nhất bàn cảnh muốn nói hắc tần bảo hộ pháp tam nhân đầu phục người tuổi trẻ trước mắt điều này nghe qua giống như có chút điên của A chỉ là vào lúc này ba người đích thật là cung cung kính kính đứng tại liễu mục tây sau lưng tình huống đã là tương đối rõ ràng. Ha ha. Ngươi chính là sao mạch hộ pháp à, nghe nói ngươi đối với huyền trận rất là tinh thông, lại không biết ta bố trí tòa này huyền trận, ngươi lại có thể nhìn ra thứ gì môn nói tới. Nhìn thấy sao mạch hộ pháp nhìn chằm chằm tự nhìn, mục tây hai tay sau lưng, ngược lại là mặc cho đối phương dò xét chính mình, một bên nhận lấy đối phương dò xét, hắn vừa cười nói: "T6, ngươi nói cái gì? Cái này huyền trận 6, là ngươi bố trí." Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, sao mạch hộ pháp không khỏi đến hít một hơi hơi lạnh, cả người cũng là bị kinh ngạc nhẹ một cái. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ Nếu như cái này một siêu cấp đại trận là huyết ma lão tổ bố trí mà nói, như vậy người sau tu vi e rằng tuyệt đối không bằng hắn phía dưới. Bởi vì hắn tin tưởng, muốn bố trí như thế huyền trận tới, nhất định muốn có tu vi cường đại để chống đỡ mới được. Nhưng mà, trước mắt Mục Tây rõ ràng chưa tấn cấp nhất bản cảnh, nếu nói tòa này huyền trận là Mục Tây bố trí ra, hắn thật sự không thể tin được, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Không phải ta còn có ai nhìn ra được, người đối với cái này huyền trận giống như rất cảm giác hứng thú, có cơ hội, ta sẽ chỉ điểm ngươi một phen, nếu là có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đủ nắm giữ bộ này huyền trận. Niết bàn cảnh thuộc hạ đã thu mấy cái, bất quá, tinh thông huyền trận thủ đoạn niết bàn cảnh thuộc hạ, hắn còn một cái không có thu đến. Không thể nghi ngờ, trước mắt sao mạch hộ pháp tuyệt đối có so với người khác đáng giá bồi dưỡng chỗ. Người sáu, ngươi đến tột cùng là người nào? Vô ý thức lui về sau một bước, sao mạch hộ pháp thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ma kha giới lúc nào xuất hiện một cái đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Mặc dù đối phương tu vi hoàn toàn chính xác xác thực không có đạt đến niết bàn cảnh, nhưng tại mặt của đối phương phía trước, hắn vậy mà cảm thấy chưa bao giờ có hoàn sợ, loại cảm giác này, cho dù là tại đối mặt ma hình vực chủ thời điểm, hắn đều chưa từng xuất hiện. Ta là người như thế nào, ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết rằng, từ nay về sau, ngươi hết thảy đều phải về ta trường khống, ở trong đó, cũng bao quát ngươi tính chất mệnh. Khoe miệng về một cái, mục tây không cần phải nhiều lời nữa, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía sau lưng khoát tay áo, sau đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu hắc tần hộ pháp cùng với giả mặc hộ pháp, trong nháy mắt chính là lách mình đi tới sau mạch hộ pháp phụ cận, một người một bên, trực tiếp đem sau mạch hộ pháp cánh tay nắm ở trong tay, đem đối phương vững vàng đã không chế đứng lên. A, các ngươi muốn làm gì? Hát tần, giả mặc, vương bản tọa xa xôi ngàn dặm chạy tới giúp các ngươi. Có thể các ngươi thật không ngờ vong ân phụ nghĩa, bản tọa cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Bị hai đại cường giả giam cầm ở giữa, liền một tia động tác đều khó mà phát ra, vào lúc này sao mạch hộ pháp, đơn giản có loại cùng đối phương đồng quy vu tận xúc động. Đáng tiếc là, không đến cuối cùng một khắc, hắn rõ ràng không bỏ ra nổi dạng như dũng khí tới. Đa tạ ngươi tới giúp chúng ta, bất quá, chúng ta bây giờ cũng là đang giúp ngươi. Hắc tần hộ pháp trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, hướng về phía sao mạch hộ pháp nhàn nhạt, nhạt giải thích một câu, sau đó chính là quay đầu đi, căn bản vốn không lại lý tới đối phương. Các ngươi sáu Sao Mạch Hộ Pháp đã không lời nào để nói. Bên cạnh hai người này, phản phất giống như là bị tẩy náo một dạng. Coi như hắn dù thế nào phẫn nộ, dù thế nào chửi mắng, nhân gia sợ là cũng sẽ không có một tí một hào cảm xúc sóng động. Tốt. Sao Mạch Hộ Pháp, theo ta hốn, đối với ngươi mà nói chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt. Mắt thấy Sao Mạch Hộ Pháp còn chờ nhiều lời, Mục tây lúc này nhưng là đứng dậy, cắt đứt đối phương mở miệng. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đã tới đối phương phụ cận, tay ảnh tung bay, từng cái phức tạp phù văn, chính là bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Đây là sáu. Sao Mạch Hộ Pháp kiến thức không cả, đáng tiếc là. Đối với mục tây giờ này khắc này thi triển thủ đoạn, hắn căn bản một chút đầu mối cũng không có, duy nhất có thể cảm giác được, chính là mục tây những thủ đoạn này, chỉ sợ là muốn không chế hắn. Có thể, đợi đến mục tây thi triển xong những thủ đoạn này, như vậy phía sau hắn, 89 phần 10 lại biến thành người thứ hai hắc tần hộ pháp A. Xoát xoát xoát. Mục tây ra tay cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở công pháp, hắn liền đem từng cái phức tạp phù văn đánh vào đến rồi đối phương thân thể đường chung, thời gian không dài. Sao Mạch Hộ Pháp chính là trơ mắt nhìn thân thể của mình Thể Đường Trung nổi lên một cái huyết sắc hình ảnh, mà ở nhìn thấy thứ này từ thân thể của mình Thể Đường Trung xuất hiện, đồng thời cuối cùng bị Mục Tây thu vào trong lòng bàn tay thời điểm, một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Trên dưới, nhưng hắn cũng lại không có dũng khí phản kháng. Huyết Chú Thần Công kinh khủng, căn bản không phải người nào đều có thể hiểu. Bất quá, một khi bị huyết chú thần công nắm trong tay, như vậy bị cáo người rất nhanh liền hắn có thể cảm nhận được trong đó thần kỳ. Rõ ràng, Sao Mạch Hộ Pháp lúc này đã minh bạch, từ nay về sau, hắn e rằng thật muốn hoàn toàn bị Mục Tây nhận đầu. Đến giờ khắc này, hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì Hắc Tần hộ pháp bọn người không ngừng đang nói là hắn hảo, có thể, tại Hắc Tần bảo hộ pháp tam nhân trong mắt của, Phạm là cùng mục tây dính dáng sự tình, e rằng cũng là chuyện tốt. 1080 thứ 1009 chương bỏ gian tà theo chính nghĩa huyết chú thần công cũng không phải đơn giản đi thao túng thân thể người khác, giống như giật dây con rối như vậy, nếu thật là nói như vậy, máu này chú thần công cũng sẽ không có danh tiếng lớn như vậy. Máu này chú thần công kinh khủng nhất chính là ở, có thể hoàn toàn thay đổi một người nội tâm, đây là một loại nhường bị nô dịch đối tượng, từ trong đáy lòng sẽ cho rằng thi chú giả là hắn chủ nhân thủ đoạn. Điều này cũng làm cho bị huyết chú thần công không chế nhân, có thể làm đến nhìn qua cùng bình thường không có gì khác nhau, bất đồng duy nhất chính là tuyệt đối sẽ không vi phạm thi chú người mệnh lệnh, thậm chí mặc kệ lúc nào sẽ thay thi chú giả suy nghĩ. Sao mạch hộ pháp tại loại này cảm giác kỳ dị phía dưới, vậy mà hơi hơi không người, há mùng nói, thiếu chủ, từ nay về sau, ta sao mạch nguyện ý vì ngài sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Mục tây khẽ gật đầu, khóe miệng phủ lên nụ cười nhạt, hắn lại thêm một cái trung thành thuộc hạ, hơn nữa còn là cảnh. Càng quan trọng chính là sao mạch còn đối với Huyền trận có rất sâu nghiên cứu, chuyện này với hắn tới nói, so với Hắc tần hộ pháp bọn hắn càng có giá trị. Hắc tần hộ pháp mấy người vừa mới chuẩn bị lần nữa bày tỏ trung thành, Mục Tây nhưng là trước một bước nói, các người đối ta trung thành ta đều tin tưởng, không cần lại nhiều lời. Hắc tần cùng sao mạch mấy người đồng thời gật gật đầu, trên mặt đều hiện lên làm ra một bộ sùng kính thần sắc. Mục Tây thu hồi tầm mắt của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một hướng khác, ở nơi đó là hờ ổ hộ pháp, đồng dạng là Nghết bàn cảnh, bởi vì hắn đối với Huyền trận còn lâu mới có được sao mạch hộ pháp như vậy hiểu rõ. Đến mức hắn tình cảnh hiện tại bị ẩn mạch hộ pháp muốn càng thêm thế lương. Bất quá bây giờ hồ hộ pháp cũng đã minh bạch, hắn bây giờ sở dĩ sẽ ở vào nguy cơ lớn như vậy bên trong, nhất định là bởi vì Hắc Tần hộ pháp hô chính mình. Hắn nghĩ không hiểu là Hắc Tần hộ pháp tại sao muốn làm như vậy, làm như vậy theo lý mà nói đối với Hắc Tần hộ pháp một chút chỗ tốt cũng không có, huống hồ bọn hắn biết bàn cảnh cũng không phải cả rốt cả trắng, xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn không thể gạt được Ma Kha giới chủ, đến lúc đó Hắc Tần hộ pháp hạ chẳng cũng giống vậy sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Hắn còn ở lại chỗ này sao suy nghĩ đâu, trước mặt chợt hiện ra một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Hơ Ô Hộ Pháp thấy rõ người tới phía sau, sắc mặt đại hỷ, Sao Mạch Hộ Pháp, ngươi không có việc gì à? Quá tốt rồi, mau mau, ngươi nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ cái này huyền trận. Tiếp đó chúng ta cùng một chỗ lao ra, đem ở đây phát sinh sự tình bẩm báo cho Ma Kha Giới Chủ. Hắc Tần Hộ Pháp khẳng định có vấn đề. Sao Mạch Hộ Pháp sắc mặt đạm nhiên. Hơ Ô Hộ Pháp, ta là tới cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Hơ Ô Hộ Pháp mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn xem Sao Mạch Hộ Pháp. Không sai, một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Sao Mạch Hộ Pháp nói vô cùng nghiêm túc. Hờ Ô Hộ Pháp đấy lòng có chút bất an, lui về phía sau hai bước, nghiêm nghị nói: Sao Mạch Hộ Pháp, ngươi thế nào? Sao Mạch Hộ Pháp không có trả lời Hờ Ô Hộ Pháp vấn đề, mà là phối hợp tiếp tục nói: Cùng ta cùng một chỗ, thần phục với thiếu chủ a. Sao Mạch Hộ Pháp, ngươi đến cùng thế nào? Còn có ngươi nói thiếu chủ là ai? Hờ Ô Hộ Pháp tâm chìm đến đáy cốc, vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Sao Mạch Hộ Pháp thời điểm, còn tưởng rằng chính mình bắt được một con cỏ cứu mạng, nhưng bây giờ mới phát hiện cái phao cứu mạng này, giống như đã biến thành có thể đòi mạng hắn dấn động. Hắn nói thiếu chủ là ta. Sau lưng chợt vang lên âm thanh. nhường hờ ô hộ pháp sắc mặt đại biến vội vàng xoay người khi hắn nhìn thấy mục tây thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút hắn nguyên bản còn tưởng rằng sao mạch hộ pháp trong miệng thiếu chủ lại là một cái cỡ nào giỏi lắm nhân vật lại không nghĩ rằng bất quá chỉ là một kim đan kỳ tiểu gia hỏa mà thôi mục tây chỉ là nhìn hắn thân sắc liền có thể đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì hắn khép cười một tiếng khỏe miệng hơi hơi dưng lên như thế nào ta để cho ngươi cảm thấy rất thất vọng sao hờ ô hộ pháp phát hiện mình nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này rõ ràng bất quá chỉ là tu vi kim đăng, lại có thể khuất phục nhiều như vậy nhất bàn cảnh võ giả hắn đến cùng có như thế nào thủ đoạn mục tây gặp hờ ổ không có mở miệng liền phối hợp tiếp tục nói phục tung ta đối với ngươi mà nói là một lần lộ xác cơ hội hờ ổ hộ pháp lạnh rên một tiếng đừng có nằm động, mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn làm gì làm cho những này niết bản cảnh cường giả khuất phục tại ngươi thậm chí ngay cả sao mạch hộ pháp đều hâu ngươi vì thiếu chủ nhưng mà ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi ma kha giới chủ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi mục tây ánh mắt khinh miệt ngươi có lựa chọn sao ngươi hờ hộ pháp lựa dẫn ngút trời mục tây nhưng là đã không có kiên nhẫn sẽ cùng hắn dông dài đột nhiên lạnh giọng nói Đạo thủ mấy vị khác niết bản cảnh cường giả lập tức không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến hở ổ hộ pháp phát động công kích. Nguyên bản bị cựu khúc hoàng hà trận suy yếu một mảng lớn hở ổ hộ pháp, nơi nào còn có thể chống cự lại dạng này vây công? Bất quá trong chốc lát, hắc tần hộ pháp mấy người liền đem hở ổ hộ pháp chế trụ. Giống, thả ta ra, sao mạch hắc tần, các ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ ma kha giới chủ đại nhân triệt để gạt bỏ các ngươi sao? Bị mấy người đè xuống đất không thể động đậy hở ổ hộ pháp tựa như một đầu giã thú bị thương giống như, không ngừng phát ra chói hai tiếng gào thét, Mục Tây mặt không thay đổi đi qua, cuối cùng tại hở hộ pháp trước mặt dừng bước lại. hai tay không ngừng kết ấn, từng cái quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngóng bắt đầu ngưng kết. Giao thét hờ ổ hộ pháp, nhìn thấy những thứ này huyết sắc phù văn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cỗ cảm giác bất an trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn mặc dù còn nhìn không ra mục tây thi triển rốt cuộc là thủ đoạn là gì, nhưng mà hắn hiểu được, hắc tần hộ pháp bọn người hôm nay trả thái, nhất định cùng cái này thoát không ra quan hệ. Ngươi sáu, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Không biết liền sẽ mang đến sợ hãi. Hờ hộ pháp cũng không hi vọng chính mình trở nên cùng mấy người khác như vậy, đối với một cái kim đan kỳ tiểu tử nói gì nghe đấy. Mục tây lạnh nhạt nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, trước mặt hắn ngưng kết ra huyết sắc phủ văn liền đều hiện lên hờ hở hộ pháp thân thể. Hờ hở hộ pháp nguyên bản còn tại dãy rũ thân thể, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, vẻ mặt trên mặt cũng bình tĩnh trở lại, nhìn qua có chút mê mang, chỉ là hai con mắt của hắn còn hiện ra lênh quang, rất rõ ràng hắn bây giờ còn tại ra sức phản kháng huyết chú thần công đối với hắn khống chế. Mục Tây nhìn thấy hắn dạng này, đáy lòng không khỏi cảm khái, có thể trở thành niết bàn cảnh cường giả, quả nhiên đều không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Hắn hiện tại có thể thuận lợi thi triển huyết chú thần công, cũng nhiều thua thiệt hắn thi triển cửu hoàng hạ trận, bằng không mà nói, lấy hắn kim đăng kỳ thực lực muốn đối phó niết bàn cảnh vẫn là không quá có thể nói cho cùng niết bàn cảnh cùng kim đan hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc thực lực của hắn còn chưa đủ còn muốn càng thêm cố gắng huyết chú thần công lần nữa thể hiện ra mạnh mẽ uy lực hờ ổ hộ pháp mặc dù đã cố hết sức phản kháng nhưng cuối cùng vẫn là bị thân ảnh màu đỏ ngòm vào trùm làm thân ảnh màu đỏ ngòm hoàn toàn biến mất thời điểm các mấy vị niết bàn cảnh cờ giả cũng đều bông lòng ra tay của mình hộ hộ pháp đứng dậy, về sau nửa quỳ tại mục phía tây phía trước cung kính nói thuộc hạ hở tham kiến thiếu chủ một thứ một nghìn một trương huyết nguyệt lầu mục tây thỏa gật g gật Bây giờ Niết Bàn cảnh cường giả, hắn cũng chỉ còn lại có một cái Phẫn Mạc hộ pháp còn không thu nhặt, bất quá đây cũng không phải là cái gì quá mức chuyện phiền phức. Mục Tây mang theo sáu vị Niết Bàn cảnh cường giả đổi tới Phẫn Chớ bảo hộ bột lên men trước thời điểm, hắn liền năng lực phản kháng cũng không có, liền bị Mục Tây nhẹ nhõm thu thập, đã biến thành hắn trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Đến nội địa cung bên trong những võ giả khác, Mục Tây đã không có hứng thú, ngược lại chỉ cần hắn không chế lại những thứ này hộ pháp, như vậy bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này những người khác, không phải tương đương với là của hắn thuộc hạ sao, không cần thiết làm cho phiền toái như vậy. lại nói thân phận của hắn bây giờ rất mất cảm không nói đến hắn có huyết chú thần công đối với kẻ giã tâm tới nói có đúng không lớn lực hấp dẫn chỉ là hắn nằm vùng thân phận lộ ra ánh sáng liền đầy đủ nhường hắn khó chịu bởi vậy càng ít người biết với hắn mà nói lại càng an toàn tuy những thứ này bị hắn xuống huyết chú nhân sẽ đối với hắn vô cùng trung thành nhưng mà thế giới này đã có huyết chú thần công thần kỳ như vậy kinh khủng công pháp liền nhất định sẽ không thiếu khuyết tìm kiếm người trí nhớ công pháp cho nên phương thức tốt nhất vẫn là tiếp tục giấu ở trong bóng tối phát triển khiêm tốn mới là chuyện trọng yếu nhất mục tây dẫn cái này bảy vị niết bàn cảnh thủ hạng trở lại địa cùng chỗ sâu Ngồi ở nguyên bản thuộc về huyết ma lão tổ rộng lớn trên ghế, hắn rơi vào trầm tư. Hắn tới ma kha giới mục đích là tới làm nội ứng, là ở đứng vững góp chân phía sau, thu thập càng nhiều tình báo. Nếu là hắn một mực lưu tại nơi này, tự nhiên là không được. Không riêng gì hắn lưu tại nơi này không được, những người khác cũng đều phải đổi chỗ khác. Dù sao lần này ma kha giới chủ thiệt hại mấy tên huyết bản cảnh võ giả, hắn nhất định sẽ chú ý tới nơi này động tĩnh. Nếu là lại tiếp tục ở lại chỗ này, còn không biết chuyện gì phát sinh đâu. Hơn nữa giống hắn như vậy không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cứ như vậy chợt nhô ra kim đan kỳ võ giả, thật sự là quá mức kỳ quái một điểm. nếu như hắn không cần thu thập tình báo ngược lại là đại khái có thể tìm một chỗ trốn đi tu luyện đối với hắn như vậy tới nói cũng không có cái gì ghê gớm nhưng rất rõ ràng thiên tinh cung tiêu phí lớn như vậy tâm tư đem hắn đưa đến ma kha giới không phải là vì nhường hắn tùy tiện tìm một chỗ trốn đi tu luyện bây giờ loại tình huống này hắn một cái kim đan cảnh võ giả cũng không khả năng một mực mang theo như thế mấy cái niết bàn cảnh cường giả tại thân phận không phải vậy cũng quá mức chắc nhãn càng nghĩ tốt nhất xử trí biện pháp chính là chính là nhường huyết ma lão tổ tiên mang theo cái này đèn tần hộ pháp bọn người chuyển sang nơi khác tiếp tục phát triển tiếp nghĩ đến ma kha giới to lớn chỉ cần mấy người bọn hắn niết bàn cảnh cao thủ liên thủ cắm rễ xuống chậm rãi phát triển là không có vấn đề gì mà chính hắn mà nói tốt nhất có thể ở ma kha giới có một thuộc về mình thân phận bằng không mà nói người khác thoáng điều tra liền sẽ phát hiện hắn có vấn đề hắn bây giờ cũng là kim đan cảnh tu vi đụng tới niết bàn cảnh võ giả liền xem như đánh không lại nhưng nếu là muốn chạy vẫn là rất nhẹ nhõm chỉ cần hắn không bại lộ thân phận an toàn cũng là không cần lo lắng mục tây là một cái rất quả quyết người nghĩ tới đây hắn cũng sẽ không chần chờ cái gì lúc này đem mình dự định nói cho trước mặt mấy cái này niết bàn cảnh thuộc hạ ngay sau mục tây mà nói Huyết Ma lão tổ trước tiên mở miệng nói, thiếu chủ phân phó, thuộc hạ tự nhiên tuân theo, chỉ là sáu. Thiếu chủ an nguy của ngài sáu. Mục Tây khoát khoát tay, cái này ngươi không cần lo lắng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, chỉ cần không phải niết bản cảnh võ giả thả xuống tư thái mấy người đồng thời ra tay vây công lời của ta, trên căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề gì, huống hồ ta còn có cựu khúc hoàng hà trận hộ thân, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Huyết Ma lão tổ nghe vậy, trầm tư một lát sau gật gật đầu, đúng là như thế, thiếu chủ Thiên Phu Tuyên, cổ hiếm thấy, chỉ là thuộc hạ mong rằng thiếu chủ có thể đủ nhiều càng cẩn thận, dù sao Ma Kha giới sát ý ngập trời cùng giả, có khối người Mục Tây gật gật đầu, ta hiểu huyết lão, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, ta bây giờ gia nhập vào môn phái nào thích hợp nhất? Đen tần hộ pháp bọn người do dự đường này, vẫn là sao mạch hộ pháp trước tiên mở miệng đề nghị nói, ta cảm thấy thiếu chủ lựa chọn gia nhập vào huyết nguyệt lầu, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Huyết nguyệt lầu, ân hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp thiếu chủ. Phấn mạc hộ pháp tán đồng nói, mấy người khác cũng đều gật gật đầu, rõ ràng huyết nguyệt lầu tổ chức này nhận được bọn họ nhất trí tán thành. Huyết nguyệt lầu, ta như thế nào chưa nghe nói qua môn phái này? mục Tây hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, thiếu chủ, huyết nguyệt lầu cũng không phải là một môn phái. mà là một sát thủ tổ chức, thiếu chủ vẫn luôn đang cố ý sưu tập ma kha giới tất cả môn phái tình báo, Đối với sát thủ này tổ chức có lẽ là sơ sơ ta. Huyết ma lão tổ giảng giải nói. Mục Tây khẽ gật đầu, thì ra là như thế. Huyết lão ngươi cho ta thật tốt nói một chút cái này. Huyết Nguyệt Lầu à? Huyết ma lão tổ gật đầu nói, thiếu chủ, máu này Nguyệt Lâu là ma kha giới xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ, ngoại trừ Huyết Nguyệt Lầu chính mình bồi dưỡng ra được Huyết Nguyệt sát thủ bên ngoài, đồng thời còn có được không thiếu thông qua bọn hắn khảo hạch sát thủ. đương nhiên những thứ này thông qua bọn hắn khảo hạch sát thủ, cùng Huyết bất quá chỉ là thuê quan hệ, cũng không cần tiếp nhận Huyết mệnh lệ. trừ cái đó ra huyết nguyệt lầu vẫn là ma kha giới tốt nhất tổ chức tình báo này đối thiếu chủ tới nói là phi thường có lợi sự tình mục tây hơi chút nghĩ liền hiểu được ý của các ngươi là để cho ta đi hoàn thành huyết nguyệt lầu khảo hạch trở thành huyết nguyệt lầu sát thủ không sai huyết nguyệt lầu từ trước tới giờ không hỏi sát thủ lai lịch chỉ cần có thể thông qua khảo hạch liền có thể trở thành huyết nguyệt lầu ngoại môn sát thủ cứ như vậy thiếu chủ ở nơi này mà kha giới bên trong cũng coi như là có một thân phận hơn nữa lấy thiếu chủ thực lực của ngài nhất định có thể trở thành sát thần cấp bậc sát thủ cứ như vậy liền có thể từ huyết nguyệt lầu mua sắm tình báo sát thủ sao Mục Tây ngược lại là thật tới mấy phần hứng thú, hắn cũng không thị sát, nhưng nếu là có thể ở thời điểm này nhiều giải quyết đi mấy cái khó giải quyết được nhân, đối với tương lai vô tướng giới cùng ma kha giới ở giữa chiến tranh, bao nhiêu có thể tạo được một chút tác dụng. Hơn nữa trở thành sát thủ, cũng có thể đối với hắn thực lực đưa đến một cái ma luyện tác dụng, có thể để cho hắn căn cơ càng thêm vững chắc, vô luận là từ cái kia góc độ đến xem, đây đều là một chuyện tốt. Hảo, vậy ta liền đi tham gia huyết nguyệt lầu sát thủ khảo hải ra. Mục Tây nói, các ngươi cũng muốn suy tính một chút, kế tiếp nên đi chỗ nào, trong khoảng thời gian này mà kha giới chủ nhân. nhất định sẽ phái người theo đuổi giết các ngươi, các ngươi cũng phải cẩn thận mới là." Đen Tần Hộ pháp một mặt xúc động, đa tạ thiếu chủ quan tâm, chúng ta nhất định vẫn theo thiếu chủ chi ý, nghe theo lão tổ phân phó. Huyết Ma lão tổ khoát tay lia lịa, Đen Tần Hộ pháp khách khí, tất cả mọi người bất quá là thiếu chủ thuộc hạ, thiếu chủ cũng chỉ là nhìn ta nhiều khoảng không sống mấy năm, so với các ngươi thấy nhiều qua chút chuyện, cho nên mới để cho ta dẫn đại ra thôi." Mục Tây không để ý tới mình mấy cái thuộc hạ giữa hai bên khách khí, lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Sát thủ a, giống như rất thú vị. 1082 thứ 1011 chương ngân nguyệt thành sau 3 tháng Ma Kha dưới biên thủy thành nhỏ Ngân Nguyệt Thành đột nhiên trở nên náo nhiệt, dị Vãng không có gì cao thủ qua lại chỗ. Trong khoảng thời gian này vậy mà không ngừng có Kim đan cảnh thậm chí là nhất bản cảnh võ giả xuất hiện. Cái này khiến nguyên bản sinh hoạt ở nơi này nhân đều trở nên run như cầy sấy đứng lên, nhau nhau đều đang suy đoán Ngân Nguyệt Thành có phải hay không có bảo vật gì sắp xuất thế, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều như vậy thực lực không tầm thường võ giả. Quả thực mà nói, đối với dân bản địa tới nói, đây hoàn toàn không phải một tin tức tốt. Tuy gần nhất tới nhiều như vậy võ giả, nhiều Ngân Nguyệt Thành nguyên bản kinh tế đình trệ kinh tế rộng rãi không thiếu, nhưng mà kia từng cái hung âm thanh ác sát võ giả. hoàn toàn có thể để bọn hắn quên nhiều kiếm tiền vui vẻ thú hổ tại ma kha giới dĩ vãng bảo vật xuất thế mà dẫn đến cái nào đó thành bị người triệt để xóa sự tình tầng tầng lớp lớp bởi vậy phạm là chỉ cần là có chút của cải dân bản địa đều gắng sức đuổi theo mà thoát đi ngân nguyệt thành chỉ để lại một chút trong tay túng quẫn cố thủ khó rời nhân còn lưu lại ngân nguyệt thành biết hiểu nội tình người đối với cái này ngược lại là không quan tâm một chút nào ngược lại là còn có chút chờ mong bởi vì ngân nguyệt thành bị chọn làm lần này huyết nguyệt lầu sát thủ khảo hạch điểm tập hợp này đối không thiếu người biết chuyện tới nói ngược lại là một cái mở mang tầm mắt tốt cơ hội dù sao Nguyên Nguyệt Lầu mỗi lần sát thủ khảo hạch lựa chọn địa điểm tập hợp cũng không giống nhau, mà Ngân Nguyệt Thành là gần đây trăm năm qua ngươi lần đầu được tuyển chọn thành nhỏ. 6. Mục Tây người mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ màu đen mục tây sen lẫn trong vào thành giữa đám người. Bởi vì tới Ngân Nguyệt Thành tham dự sát thủ khảo hạch rất nhiều người, đủ loại ăn mặc cũng không thiếu, mà mục tây một thân này mà xem như tương đối bình thường, cho nên ngược lại là cũng không gây nên sự chú ý của người khác. Vào thành phía sau, mục tây cũng không trì hoãn, hướng thẳng đến trong thành một cái khách sạn đi đến. Xuyên qua trung ương đường cái phía sau, Mục Tây tại đã triệt để thay đổi bộ mặt trước khách sạn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một mắt khách sạn trên bảng hiệu bí mật tám hiệu phía sau. Lúc này mới cất bước đi vào khách sạn. Khách sạn trong đại đường nhân cũng không nhiều, nhưng mà từng cái hung thần ác sát, Mục Tây vừa mới đi vào, những người khác ánh mắt liền toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là thoáng nhìn mà qua, chỉ có một số nhỏ nhân nhìn chằm chằm vào hắn đang nhìn. Mục Tây phảng phất không có gì cả cảm thấy đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng lấy khách sạn quầy hàng đi đến. Tại quầy đứng phía sau một cái gầy đét lao đầu, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, thân thể không núc ních, tựa như một tòa trông rất sống động như pho tượng. nhưng mà liền tại mục tây muốn đi đến trước mặt hắn thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn uy tiểu tử ngươi biết đây là địa phương nào sao liền dám hướng về ở đây tiến con mẹ nó giấu đầu lộ đuôi mục tây không có ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước lạnh như băng từ trong miệng phun ra một chữ lan ngươi tiểu tử ngươi tự tìm cái chết ta người mặc khôi giáp màu đen trắng hắn giận tí mặt mục tây biểu lộ không biến hóa chút nào ta lặp lại lần nữa lan Trắng hắn con mắt trợn tròn trên mặt nổi cân xanh lập tức trực tiếp vung lên năm đấm hướng về mục tây là tới Nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là dự định trực tiếp muốn Mục Tây mệnh. Mục Tây tựa như không nhìn thấy tráng hắn động tác đồng dạng, đứng tại chỗ ngây ngốc, một mực xem trò vui những người khác, nhìn thấy một màn này, đều lộ ra một bộ biểu tình nhìn có chút hả hê. Ma Kha giới võ giả, nhưng cho tới bây giờ cũng không tồn tại cái gì đồng tình tâm, ở đây chỉ có bùi hóa phát tắc, chỉ có mạnh được yếu thua. Huống hộp bọn hắn bây giờ còn là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên hy vọng có thể tại bây giờ liền giảm bất đối thủ. Mà cái Tráng Hán kỳ thực cũng không phải đồ đần, hắn không có khả năng bởi vì Mục Tây mang theo mặt nạ liền vô duyên vô cớ xông lên khiêu khích, nghĩ đến hắn mục đích chính yếu nhất, vẫn là vì thăm dò Mục Tây thực lực. Nhưng rất đáng tiếc là, Mục Tây cũng cần một cái giết cho con khỉ nhìn gà. Phanh! Tráng Hán một quyền, kết kết thật thật đánh tại Mục Tây trên thân, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Nhưng mà Mục Tây vẫn đứng ở tại chỗ, thân hình không lúc đích, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mảy may ba động. Đánh người đều không khí lực, còn làm cái gì sát thủ? Mục Tây lạnh nhạt nói. Tráng hán mắt trợn tròn mà nhìn xem Mục Tây, liền Mục Tây nói cái gì cũng không có nghe rõ ràng. hắn bây giờ cũng là kim đan cảnh đại viên mãn thực lực vừa rồi một quyển kia mặc dù không có suất toàn lực nhưng mà cũng dùng tới ước chừng năm thành lực coi như tiểu tử trước mắt này đồng dạng là kim đan cảnh đại viên mãn thế nhưng là cũng không như vậy nhẹ nhàng băng cơ mà liền đón lấy công kích của mình a đến nỗi mục tây có phải hay không niết bàn cảnh cứng giả tráng hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định mục tây tuyệt đối không phải niết bàn cảnh cứng giả bằng không mà nói hắn cũng không có lên phía trước thử dò xét dũ khí mục tây cũng mặc kệ trước mắt con này gà là thế nào nghĩ hắn cần chính là mau chóng giết cho khỉ nhìn bây giờ giờ đến thiên ta A. Tráng Hán cảm nhận được mục Tây cái kia không che giấu chút nào sát ý ánh mắt, đáy lòng đột nhiên nhảy một cái, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước, có chút hốt hoảng vấn đạo, người sáu, người rốt cuộc là ai? Mục Tây ánh mắt cuối cùng bên trên rời, tập trung ở Tráng Hán trên mặt, ngươi không cần đã biết. Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên biến chảo, hơn nữa hiện ra một tầng sương mù màu đen, đậm đặc tựa như dòng nước đồng dạng, u minh chảo. Hắn móng vuốt tựa như xuyên thấu không gian đồng dạng, bất quá trong chốc lát, hắn liền cầm Tráng Hán cổ. Tráng Hán liền hô một tiếng tiêu thảm cũng không kịp phát ra tới. cổ liền trực tiếp bị vặt gậy màu đen kia sương mù cũng tận số xâm nhập vào tráng hán thể nội tráng hán kia thân thể bất quá một lát sau trở nên khô quắt đứng lên một màn này nếu là đặt ở vô tướng giới tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn dù sao giống u minh chảo đấu kỹ như thế vừa nhìn liền biết vô cùng âm độc tất nhiên sẽ gây nên người khác bất mãn nhưng mà đặt ở ma kha giới cũng quá mức bình thường ở đây đủ loại âm độc đấu kỹ nhiều vô số kể so với u minh chảo kinh khủng đấu kỹ có nhiều lắm cho nên một màn này tự nhiên cũng không tính là gì nhưng mà có một chút là có thể khẳng định đó chính là mục tây chiêu này xem như triệt để chấn nhiếp nơi này những người khác Lần này cũng lại không có người đi quay giày Mục Tây. Mục Tây ném đi trong tay mình thi thể, trong ánh mắt không có chút nào ba động, về sau tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng tại trước quẻ dừng bước lại. Cái kia pho tượng vậy lao đầu gầy nhom, cuối cùng có phản ứng, chỉ thấy hắn ngẩng đầu không mang theo nửa điểm ngự khí mà hỏi thăm, "Danh hiệu?" Mục Tây hơi nhíu mày, chỉ nói hai chữ, "Địa ngục." Lao đầu gầy nhom gật gật đầu, tiếp đó đưa tay tại dưới quẻ mặt lục lọi phút chốc, cuối cùng từ dưới quẻ mặt móc ra một khối huyết sắc quỷ dị kim loại lệnh bài, phía trên còn điêu khắc quỷ dị ký hiệu, tại lệnh bài phía dưới cùng nhất có một nhóm số hiệu, 9527 Mục Tây tiếp nhận lệnh bài. kẹp miệng hơi hơi dương lên, trong đầu không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước xem qua cái kia bộ kinh điển địa ảnh, thực sự là đúng dịp rất. 1083 thứ 1012 chương yêu quái, 1012 chương yêu quái ba ngày sau, bên ngoài thành ý rõ gì chỗ tụ tập, 3 ngày nay không thể ra thành, rõ chưa? Lão đầu gầy non phân phó nói. Mục Tây chậm rãi gật đầu, về sau quay người liền đi. Thẳng đến hắn rời đi trước khách sạn, trong khách sạn những người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, rất rõ ràng từ hôm nay trở đi, địa ngục cái danh hiệu này sẽ tại ngân nguyện thành truyền ra. đương nhiên, cái này cũng là mục Tây một trong những mục đích. Tại Ma Kha giới mục Tây cái tên này nhất định phải không người biết được, nhưng mà địa ngục cái danh hiệu này lại cần trở thành đầy đủ van rội tên tuổi, chỉ có dạng này mới thuận tiện hắn phía sau hành động. Rời đi khách sạn phía sau, tự mình lắc lư tại trên đường cái mục Tây, có chút nhức đầu xoa xoa đầu, hắn phát hiện mình mặc dù đang tới đây phía trước, hết khả năng cân nhắc cẩn thận, kết quả lại không để ý đến một cái chuyện trọng yếu phi thường chỗ ở Ngân Nguyệt Thành vốn là không lớn, tuy bây giờ có không ít người đã dọn đi rồi, nhưng mà đối mặt nhiều vô số kể tới tham gia sát thủ khảo hạch mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc, đến mức người phía sau liền tìm chỗ ở cũng là một chuyện rất phiền phức. liên với hỏi mấy cái khách sạn cũng không có gian phòng phía sau bất đắc dĩ mục tây đã chuẩn bị muốn ở trên đường phố dù sao vừa mới đó lao đầu khô gầy nói qua ba ngày này không thể ra thành tuy hắn bất quá chỉ là sao thuận miệng nói giống như thái độ rất tùy ý nhưng mà mục tây cũng không cho là hắn thật chỉ là tùy tiện như vậy nói một chút bằng không mà nói huyết nguyệt lầu cũng không khả năng trở thành ma kha giới đệ nhất sát thủ tổ chức chỉ có làm đến quan tâm mỗi một chi tiết nhỏ hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch đương nhiên cái này cũng là cam đoan chính mình an toàn biện pháp liên tại mục tây bất đắc dĩ đến muốn tùy tiện tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một cái thời điểm trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người cản tại mục tây trước mặt ba người này cũng đồng dạng đều mang theo mặt nạ nhưng là từ thân hình của bọn hắn có thể thấy được là hai nam một nữ hai nam nhân một già một trẻ mà nữ nhân kia nhìn hẳn là mới ngoài ba mươi mục tây dừng bước lại nhíu mày làm thủ nữ nhân rất là bén nhạy chú ý tới mục tây thái độ có biến vội vàng mở miệng giảng giải nói cái này vị tiểu ca ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm chúng ta không có ác ý Mục Tây hơi kinh ngạc lại cảm thấy có chút buồn cười. Tại Ma Kha giới lại còn có thể nghe được có người nói đúng chính mình không có ác ý. Nữ nhân mở miệng giảng giải nói, ta nói chính là thật sự. Danh hiệu của ta gọi yêu quái. Hai vị này danh hiệu theo thứ tự là Ám Đâm cùng Dạ Lang. Chúng ta tới tìm ngươi, là hy vọng có thể mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Ám Đâm chính là cái kia nam nhân trẻ tuổi, mà Dạ Lang nhưng là một cái thân hình còn xuống lao nhân. Mục Tây không hiểu vấn đạo, gia nhập vào các ngươi. Nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi cũng cần phải cũng là tới tham gia huyết nguyệt lầu khảo ta. Chúng ta là đối thủ. yêu quái hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem mục tây ngươi chẳng lẽ là lần thứ nhất tham gia huyết nguyệt lầu khảo hạch mục tây trong lòng hơi có nhẹ nhẹ ba động xem ra cái này yêu quái hẳn là biết một chút chính mình không biết tin tức có lẽ đây đối với những người khác tới nói cũng không phải bí mật gì bằng không nàng sẽ không lại như vậy giọng của nói một chút đi yêu quái sững sở cái gì mục tây không mang theo nửa điểm giọng ngươi vì sao lại mời ta gia nhập vào các ngươi thiết lập cái này tạm thời đoàn thể mục đích là cái gì còn có ngươi biết cái nào ta không biết đến sự tình ngươi đem những thứ này đều nói tinh tường về sau ta có thể suy tính một chút phải chăng gia nhập vào các ngươi Yêu quái có chút do dự vấn đạo, ngay ở chỗ này sao? Mục Tây đưa tay chỉ cách đó không xa một nhà tiểu lâu nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền đi nơi đó nói đi. Yêu quái dùng ánh mắt trưng cầu mình một chút sau lưng ám đâm cùng Dạ Lang ý kiến, nhìn thấy hai người bọn họ cũng hơi sau khi gật đầu, lúc này mới hướng về Mục Tây gật đầu nói, hảo. Nhìn thấy một màn này Mục Tây, chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại là đối bọn hắn cái đoàn đội này lại nhiều mấy phần hứng thú. Nhìn vừa rồi cái này ba cái người phản ứng đến xem, bọn hắn ngược lại là đầy đủ cẩn thận, hơn nữa yêu quái cũng bất quá chỉ là người phát ngôn thôi, hết thể đều là lấy thương lượng làm chủ. dạng này một đoàn đội nếu như phù hợp hơn nữa có cần thiết mà nói mục tây ngược lại nguyện ý ra nhập vào một nhóm bốn người đi vào từ lâu lần này ngược lại là không có gây nên chú ý của ai tử lâu này làm ăn khá khẩm người đông nghìn nhịp bốn người bọn họ tại tiểu nhị an bài xuống đợi một hồi mới đến một cái gian phòng bốn người phân biệt sau khi ngồi xuống yêu quái có chút gấp không giàn nổi nói danh hiệu của ngươi hẳn là địa ngục ca mục tây hơi kinh ngạc ngươi làm sao biết tuy hắn là hạ quyết tâm muốn để cái danh hiệu này vang vọng ma kha giới nhưng mà hắn cũng vừa vừa rồi đem cái này danh hiệu báo ra tới không đến mức nhanh như vậy liền gây nên sự chú ý của người khác đi Yêu quái giảng giải nói, bởi vì lúc trước ám đâm ngay tại khách sạn, nhất cử nhất động của ngươi hắn đều nhìn ở trong mắt, chúng ta sau khi thương lượng, cảm thấy ngươi thực lực cường đại, cho nên muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Ta như thế nào không có ở khách sạn gặp qua hắn? Mục Tây chỉ vào ám đâm vấn đạo. Bởi vì ta am hiểu là ngụy trang, lúc kia ta là đi khách sạn tìm hiểu tin tức, cho nên là ngụy trang đi qua. Ám đâm chính mình chủ động giảng giải nói. Mục Tây hiểu rõ gật đầu, thì ra là như thế. đến nỗi chúng ta sở dĩ chọn liên thủ nguyên nhân là bởi vì mỗi lần huyết nguyệt lầu khảo hạch mặc dù nội dung cũng không giống nhau nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ lựa chọn đem chúng ta đặt một chỗ hiểm địa cho nên chúng ta nếu là có thể liên thủ có thể đề cao chúng ta sống sót tỷ lệ mục tây vấn đạo các ngươi cái đoàn đội này cũng chỉ có ba người các ngươi sao yêu quái lắc đầu không còn có mặt khác hai cái cộng thêm ngươi chúng ta thì có 6 người hai người khác đâu yêu quái không gấp mục tây mà nói mà là hỏi ngược lại ngươi đáp ứng gia nhập vào chúng ta mục tây lắc đầu ta muốn trước trông thấy hai người khác không nói đến đây là đang ma kha giới. liền xem như tại vô tờ giới mục tây cũng sẽ không sơ suất đến tùy tiện liền tuyệt như thế cái một điểm nội tình cũng không rõ ràng đoàn đội ra nhập vào đương nhiên mục tây vô cùng rõ ràng nói là đoàn đội nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng xem như biết gương mặt nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm gì đừng nói cái gì lẫn nhau bảo vệ có thể không tự giết lẫn nhau cũng không thể rồi mục tây sở dĩ sẽ cân nhắc ra nhập vào bất quá chỉ là hy vọng thông qua bọn họ đường dây giải được càng nhiều cùng lần khảo hạch này chuyện có liên quan đến thôi đến nỗi những chuyện khác hắn cũng bất quá chỉ là gặp cơ làm việc thôi yêu quái trần chờ một lát sau, lát đầu xin lỗi Ngươi tạm thời e rằng không thấy được bọn hắn. Nguyên nhân. Đối với những người này, Mục Tây là một chữ cũng không muốn nhiều lời, dù sao giữa hai bên bây giờ liền cơ bản nhất tín nhiệm lẫn nhau đều làm không được. Yêu quái trần chờ thật lâu, lắc đầu trầm mặc không nói, hiện nhiên là không muốn đem chân thật nguyên nhân nói cho Mục Tây. Mục Tây không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tất nhiên hắn không tín nhiệm những người này, như vậy nhân ra không tín nhiệm cũng là vô cùng bình thường một việc, bất quá chỉ là vô hai vung thôi, ai cũng không cần đến cầu ai. 1084 thứ 1013 chương động thủ yêu quái nguyên bản còn tưởng rằng mục tây nhất định sẽ lại nói chút gì, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới mục tây thế mà lại quả quyết như vậy mà đứng dậy liền đi. Trong lòng của nàng vẫn là vô cùng coi trọng mục tây thực lực, bởi vậy thấy thế liền vội vàng đứng lên nói. Địa ngục, các loại. Mục tây thân hình dừng lại, về sau xoay người, bây giờ hắn cách phòng môn chỉ thiếu chút nữa xa. Yêu quái muốn nói lại thôi, lộ ra mười phần khó xử. Sau lưng nàng ám đâm đột nhiên mở miệng nói ra, địa ngục, thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng mà ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, Huyết nguyệt lầu khảo hạch, liền xem như lấy thực lực của ngươi. cũng có khả năng rất lớn sẽ vỡ lạc, bởi vậy ngươi lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập vào chúng ta." Mục Tây miết miệng lên, "Ngươi là cảm thấy thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm phải không?" Ám Đâm lạnh giọng nói, "Chẳng lẽ không phải sao?" Mục Tây lười nhác cùng miết ngồi đáy giếng lãng phí thời gian, trực tiếp đối với yêu quái mở miệng hỏi, "Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, vậy ta liền đi." Yêu quái trầm mặc không nói, lần này nàng xem như triệt để từ bỏ mời Mục Tây gia nhập. Tuy Mục Tây thực lực không kém, nhưng mà hai người khác mới là cam đoan bọn hắn có thể ở trận này tàn khốc trong khảo hạch sống sót chủ bài. tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ cho một cái còn không biết lai like lịch người. Mục Tây cũng không miễn cưỡng, lại lần nữa quay người rời đi. Ám Đâm nhìn xem Mục Tây bối cảnh, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, thân hình đột nhiên động một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về phía Mục Tây hậu tâm đánh tới, tốc độ cực nhanh, lại không có phát ra nửa điểm âm thanh. yêu quái con ngươi co rụt lại, há mồm vừa định muốn ngăn chặn Ám Đâm, có thể nhãn trâu xoay động nhưng là đưa điện thoại cho nuốt xuống. dạ Lang thì càng là trực tiếp, thân thể hơi hơi run run, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị phong kiến Mục Tây đường lui. tất nhiên không có cách nào trở thành tạm thời đồng đội. Như vậy có thể sớm xử lý một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ cũng không phải một chuyện xấu. Mục Tây mặc dù không có quay đầu, nhưng mà ba người này nhất cử nhất động, hắn như lòng bàn tay. Nếu là không có điểm chắc chắn hắn cũng không dám đem mình phía sau lưng như thế tùy ý lưu cho người khác. Ám Đâm bàn tay bị một tầng chân khí màu đen bao vây, xem bộ dáng là thật muốn nhất kích bị mất mạng. Mắt thấy bàn tay của hắn liền muốn cắm vào Mục Tây lưng thời điểm, Ám Đâm thần sắc nhưng là đột nhiên cứng lại, chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Mục Tây, đột nhiên trực tiếp cứ như vậy tiêu thất mà vô tung vô ảnh. Vừa rồi hắn nhưng là vẫn luôn dùng thần thức tập trung vào mục tây, kết quả lại không nghĩ rằng, mục tây thế mà lại dạng này, Lặng Yên không tiếng động đã không thấy tăm hơi. Ám Đâm ngây ngẩn đứng tại chỗ, có chút hốt hoảng nhìn bốn phía, thần thức cũng là không ngừng mà dò xét. Ma yêu quái cùng Dạ Lang cũng không cần Ám Đâm nhắc nhở, lập tức liền vội vàng dùng thần thức tìm vọi. Đồng thời ánh mắt cũng biến thành có chút khẩn trương cùng bất an. Bọn hắn đều rất tinh tường một sự kiện, đó chính là kể từ Ám Đâm đối với mục tây ra tay bắt đầu, cái danh hiệu này địa ngục nam nhân, liền đã đã biến thành địch nhân của bọn hắn, nếu như không thừa cơ hội này xử lý lời của hắn, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội xử lý chính mình mấy người. bất luận nhìn thế nào cái danh hiệu này địa ngục nam nhân cũng không giống là loại kia có thể ngậm bù hào nhân bằng không mà nói ở trung ương khách sạn thời điểm hắn cũng sẽ không quả quyết dùng như vậy thủ đoạn máu canh giải quyết đi cản hắn đường người các ngươi là đang tìm ta sao có tại do xét mục tây tung tích ba người nghe được cái này âm thanh gần như đồng thời quay đầu lại nhìn xem cái ánh mắt kia bên trong tràn ngập sát ý nam nhân mục tây ở tại bọn hắn quay đầu lại nháy mắt thân hình như huyễn ảnh đồng dạng hướng về bọn hắn công tới bởi vì là tại ma kha giới lúc trước hắn những thủ đoạn kia cũng không thuận tiện thi triển bởi vậy hắn liền trực tiếp ỉ vào mạnh mẽ nhục thể Dùng nắm đấm đập về phía khoảng cách gần hắn nhất, Dạ Lang. Mục Tây tốc độ viễn siêu vậy Kim Đăng Cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như nhất bản cảnh cường giả tại hắn trên tay cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy lấy Dạ Lang bất quá mới Kim Đăng Cảnh hậu kỳ tu vi trong tay hắn liền phản kháng có thể không có, liền bị một quyền đập bay từ cửa sổ bay ra ngoài. Yêu quái cùng ám đâm hai người thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại. Yêu quái ngược lại là quả quyết rất biết mình ba người coi như liên thủ cũng không phải Mục Tây đối thủ về sau. Lúc này hét lớn một tiếng, đi. Vừa dứt lời, người nàng nhưng là đã vọt tới cửa ra vào, trực tiếp dùng trưởng gió ép ra đại môn. xông ra ngoài ám đâm phản ứng so với nàng chậm lựa nhịp bất quá cũng là theo sát tại yêu quái sau lưng mà dạ lang từ bị mục tây một quyền đánh bay về sau liền không có xuất hiện qua mục tây khỏe môi nết lên cười lạnh đứng tại chỗ không có đi truy bất quá chân khí trong cơ thể nhưng là đều dốc vào song quyền của hắn lấy cựu chuyển huyền công kinh mạch đồ vận chuyển chân khí về sau song quyền đột nhiên đặt ra hai đạo vô hình quyền kình, giống như như thiên lôi phẫn nộ phát ra trận trận chấm thấp đều to trong phòng hết thảy mọi thứ chỉ cần là chạm đến cái này hai đạo quyền tỉnh lúc này liền hóa thành hư vô cựu chuyển huyền công Châu bá đạo có thể thấy được đốn đang tại chạy như điên yêu quái cùng ám đâm hai người nghe đột sau lưng trầm đụng, vô ý thức nhìn lại không đợi bọn hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra hai người liền cảm giác ngược chịu vạn quân lực một quyền xương sườn đứng thanh mà đoạn cổ họng ngọt ngọt tiên huyết liền ngăn không được mà phụt lên mà ra thân hình cũng là bay ngược ra ngoài không biết đụng nát bao nhiêu bản mặt ghế đắng khách của tiểu lầu thấy cảnh này ngược lại là cũng không có người ngạc nhiên loại chuyện này tại ma kha giới một ngày không muốn biết phát sinh bao nhiêu lần đặc biệt là hôm nay ngân thành đã biến thành huyết nguyệt lầu lần khảo hạch này chỗ tập hợp xảy ra chuyện như vậy lại không quá bình thường duy nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là chỗ này tại cho bùi vào. Bây giờ còn đứng ở trong phòng chính là cái kia người rốt cuộc là ai? Mục Tây mảy may cũng không có dự định che giấu mình thân phận, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, xuyên qua bị hắn quyền kình chế tạo ra cho đuổi, hướng về kẽ xuống đất yêu quái cùng Ám Đâm đi đến. Trong hai người bí mật mang theo cựu truyền huyền công quyền kình, thương thế đều rất trầm trọng, bây giờ liền đứng lên đều rất miết cưỡng, thì càng không cần nói phản kích. Ám Đâm viện tương bích gắng gượng đứng dậy, khoe miệng còn mang theo máu tươi hắn, nhìn qua quả thực có chút chật vật, nhưng mà ánh mắt của hắn ngược lại là rất bình tĩnh, thậm chí còn loạn trà loạn trạng mà đi về phía trước một bước. khu Cự, Địa Ngục, vừa rồi ra tay với ngươi chính là ta. Cùng yêu quái không có bất cứ quan hệ nào ngươi thả nàng đi ta lưu lại một mạng đổi một mạng ám đâm ngữ khí ngưng trọng nói lời vừa nói ra người chung quanh đều giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem ám đâm đây là địa phương nào ma kha giới ở đây sinh tồn mới là trọng yếu nhất những thứ khác tình cảm cũng là dư thừa tiểu tử này thế mà nguyện ý vì một nữ nhân đem mạng của mình đều không thèm đếm xỉa, không phải kẻ ngu là cái gì yêu quái trong lòng cũng là vô cùng cảm động chỉ thấy nàng chậm dại đứng dậy cái tia có chút khoa trương thân thể tựa ở ám đâm trên thân đôi môi khe mở ám đâm ngươi sáu, người sáu. chúng ta cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. 1085 thứ 1014 chương chia khóa mục tây cười lạnh nhìn trước mắt một vỡ tuần này mã đáy lòng không có nửa điểm ba động, cái này ám đâm không hổ am hiểu ngụy trang, không nghĩ tới đều tới mức này vẫn không quên diễn kịch. Ám đâm đưa tay ra nắm ở yêu quái eo, thâm tình nói, nếu là dạng này cái kia sáu, ngươi liền thay ta đi chết đi. Vừa dứt lời, ám đâm một tay lấy yêu quái đẩy hướng mục tây, mà mình thì là đột nhiên hướng về lầu hai cửa sổ phóng đi. Nếu như không phải là bởi vì tòa tự lâu này có bố trí xuống đơn giản huyền hắn bây giờ é rằng đều phải tường đổ mà ra. Ám đâm nhìn xem cách mình càng lai Việt gần cửa sổ, đáy lòng không khỏi thoáng bông lòng một chút, chợt sông tới chính là vô tận vẫn nộ cùng sát ý kể từ hắn luyện thành thuật ngụy trang cùng tiềm hành võ kỹ phía sau, cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế, càng quan trọng chính là hiện tại hắn bị thương nặng như vậy, mà khoảng cách huyết nguyệt lầu lần này khảo hạch, lại chỉ còn lại thời gian 3 ngày. Lấy hắn tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tuy huyết nguyệt lầu sát thủ khảo hạch hàng năm đều sẽ có mấy lần, nhưng mà mỗi lần vị trí khu vực cũng khác nhau, mà lần này hắn tiêu phí lớn như vậy tâm huyết thu thập được tình báo đều vô dụng, lần kế khảo hạch nếu như khoảng cách quá xa, Hắn cũng không thể mình có thể may mắn như vậy trở thành sớm nhất đổi tới chỗ tập hợp nhân. Đây cũng là mang ý nghĩa, hắn không cách nào hết khả năng thu tập được càng nhiều tình báo. Nghĩ tới những thứ này, ám đâm trong lòng đối với Mục Tây hận ý trực tiếp đạt đến đỉnh phong, thậm chí dưới đáy lòng hắn đều đã quyết định, nhất định phải tìm cơ hội xử lý Mục Tây. Hắn ngược lại không muốn nghĩ, nếu như không phải là bởi vì hắn trước tiên đối với Mục Tây xuất thủ, Mục Tây như thế nào lại đối bọn hắn động sát thủ. Ám đâm còn tưởng rằng mình đã có thể chạy thoát rồi, đáng tiếc là, sớm chuẩn bị sẵn sàng Mục Tây, như thế nào lại nhường hắn từ trong tay của mình đào tẩu. Mắt thấy ám đâm liền muốn vọt tới cửa sổ. trước mắt của hắn nhưng là đột nhiên một hoa tiếp lấy hắn liền nhìn thấy cái kia sát tình lại một lần mà chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn thật giống như thuấn di đồng dạng mục tây dẻo cợt vấn đạo ngươi không phải muốn thay nàng chết sao làm gì gấp gáp như vậy đi ngươi ám đâm hai mắt trợn tròn khó có thể tin nói ngươi như thế nào tại sao có thể như vậy hắn quay đầu liếc mắt nhìn nguyên bản đứng tại phòng cửa cái kia mục tây đã dần dần trở nên hư ảo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cựu truyền huyền công thật thật giả giả hư hư thật thật bằng ám đâm chút tu vi như vậy như thế nào có thể phân rõ Mục Tây cười lạnh nói, ta nhớ được ngươi thật giống như nói là muốn hay cái tên nữ nhân ngu xuẩn chết, sao bây giờ lại dự định muốn chạy trốn? Ám Vòi Gai Hảo cũng không để ý Mục Tây đối với mình chảo phúng, mà là thần sắc hốt hoảng nói, ngươi xấu, ngươi thả qua ta, ta xấu, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đem trên người của ta tất cả tinh thạch đều cho ngươi, ta xấu, ta còn có thể đem vũ khí của ta đều dạy cho ngươi. Mục Tây trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Thật sự là hắn đối với Ám Đâm nói tới đồ vật, một chút hứng thú cũng không có. bây giờ trên người hắn thế nhưng là mang theo mấy cái nết bản cảnh cường giả toàn bộ gia sản ám đâm một cái kim đan cảnh có võ kỹ cùng tinh thạch như thế nào có thể gây nên hứng thú của hắn đâu người sáu đúng ta còn có tình báo ta sáu chỉ cần ngươi không giết ta ta có thể đem những tin tình báo kia đều nói cho ngươi ám đâm vội vàng nói nói xong sao mục tây vẫn đạo ám đâm khẽ giật mình không rõ mục tây là có ý gì bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch mục tây thân hình trực tiếp hóa thành huyễn ảnh một giây sau liền đem tay đe tại hắn đỉnh đầu sau đó trực tiếp xuyên qua đầu của hắn u minh chào Ám đâm huyết tinh chết kiểu này, đối với tiểu lầu những người khác tới nói cũng không tính là gì, nhưng mà mục tây cái kia tốc độ kinh người, đã xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, nhưng là nhường người chung quanh đều đối hắn sinh ra một cỗ lòng cảnh giác. Mục tây không để ý những người này nhìn mình ánh mắt, mà là quay đầu nhìn một cái, còn có chút u mê yêu quái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại ma kha giới mình còn có thể nhìn thấy ngu xuẩn như vậy nữ nhân, ám đâm vài câu ai nghe tới đều sẽ cảm giác phải giả lời nói, thế mà thoải mái như vậy liền tháo xuống nàng phòng bị. Bất quá, mục tây ngược lại là cũng không có muốn giết yêu quái ý tứ, từ đầu tới đuôi nàng cũng không có đối với tự mình ra tay. hơn nữa đối với nàng phía trước đã trúng một quyền của mình, thủ thương không nhẹ, cũng coi như là chịu đến dạy dỗ, không cần thiết cần phải đẩy nàng vào chỗ chết. nói cho cùng, vẫn là mục tây động lòng chắc gần nguyên nhân. mục tây thu tầm mắt lại, tại tất cả mọi người chăm chú, hướng về dưới lầu đi đến, chuẩn bị phải ly khai tử lâu. địa ngục, ngươi sáu, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. yêu quái nhìn thấy mục tây muốn đi, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. tiểu lâu những người khác nghe nói như thế, đều có châm chọc ánh mắt nhìn về phía yêu quái, ở tại bọn hắn trước mắt, yêu quái cử động như vậy không thể nghi ngờ là làm muốn chết. tuy tại chỗ tuyệt đại đa số người nếu như đụng tới chuyện như vậy có cơ hội nhất định sẽ nghĩ biện pháp muốn liễu mục tây mệnh nhưng là bây giờ tuyệt đối sẽ không làm ra loại này không có đầu vóc sự tình tới đây không phải buộc người khác làm thịt người sao bất quá càng làm những người này không nghĩ ra là vừa mới còn ra tay tàn nhẫn địa ngục lại tựa như không nghe được gì mở dạng cứ như vậy không vội không chậm đi ra từ lâu mục tây lẫn vào đám người phía sau có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn không tính là cái gì thiện tâm nhân nhưng muốn hắn giống ma kha giới những người này mở dạng bởi vì một không có đầu vóc nữ nhân một câu nói liền xử lý người khác hắn thật là có chút làm không được Hắn Trung Quy vẫn là một người bình thường, đối với sát lục có bản năng không vui. Vẫy vẫy đầu, đem những ngày tạm niệm bên sạch sành xanh, Mục Tây phát hiện mình lại phải một lần nữa miễn cho cái kia lung túng vấn đề hắn đến bây giờ đều không tìm được chỗ ở hơn nữa thông qua quan sát của hắn phát hiện, giống như hắn không có tìm được chỗ ở, dự định ở bên ngoài ở một đêm nhân, còn giống như không thiếu. Địa ngục tiên sinh. Bên hai chợt vang lên âm thanh, nhượng Mục Tây sức sở, chợt hắn mới phản ứng được, mình bây giờ danh hiệu chính là địa ngục. Hắn quay đầu hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại, trực tiếp một gã sai vật ăn mà người, đang vội vàng hướng về chính mình chạy tới. Mục Tây nhíu mày, thần thức đào qua gã sai vật kia, phát hiện trên người hắn căn bản là không có gì tu vi, bất quá chỉ là một cái người bình thường về sau, ngược lại có chút ngoài ý mớn. Hắn cũng không cảm thấy gã sai vật này có bản lĩnh ở trước mặt hắn giấu giếm tu vi của mình, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như niết bàn cảnh có ý định ẩn giấu tu vi, cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Một cái không có tu vi gã sai vật, tìm chính mình làm gì? Gã sai vật chạy đến mục Tây trước mặt phía sau, liên tiếp thở hổn hển một hồi lâu. Mục Tây không khỏi mở miệng hỏi, người tìm ta? Gã sai vật gật gật đầu, trong ngực tìm tòi một hồi, móc ra một cái chìa khóa. Đưa tới mục tây trước mặt, địa ngục tiên sinh, có người để cho ta đem chìa khóa này đưa cho ngài tới. Cho ta. Đây là cái gì chìa khóa? Mục Tây không hiểu vấn đạo. Gã sai vật cũng có chút nghi hoặc, đây là chúng ta đón khách khách đến tham sạn căn phòng chìa khóa, có vị tiên sinh cho ngươi mở một cái gian phòng, nói là để cho ta đưa chìa khóa cho ngươi đưa tới. Mục Tây nhìn trước mắt chìa khóa, trầm tư một lát sau, đưa tay ra tiếp nhận chìa khóa, cảm tạ. thứ chương khách sạn đón khách, khách đến tham sạn châu ngân nguyệt thành nơi vắng vẻ, ba tầng cao lầu nhỏ không lớn, cũng liền 20 căn phòng khách, nhưng mà lầu nhỏ trang hoàng rất độc đáo. Tuy không sánh được Ngân Nguyệt Thành tốt nhất Trung ương Khách sạn, nhưng là có thể xếp vào trước ba. Mục Tây khoanh chân ngồi ở chữ Thiên số một phòng trên giường, trong tay còn cầm phía trước gã Sai Vật đưa cho hắn chiếc chìa khóa kia. Trên mặt toát ra vẻ suy tư, hắn tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng là ai cho hắn vật như vậy. Đến nỗi mục đích, hắn ngược lại là đại khái đoán được. Tám chín phần mười là bởi vì hắn bày ra thực lực, đưa tới người khác chủ ý, muốn cùng hắn giao hảo, cho nên mới sẽ cho hắn cung cấp một gian phòng. Vấn đề chính là ở, giao hảo chính mình đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? nếu như đồng dạng là tới tham gia lần này huyết nguyệt lầu khảo hạch sát thủ như vậy chính mình nhưng chính là hắn đối thủ cạnh tranh đưa chìa khóa cho chính mình đối với hắn là một chút chỗ tốt cũng không có nếu là mục đích của hắn cũng là cùng mình họp thành đội như vậy cái chìa khóa này liền nên là hắn tự mình giao cho mình mới đúng dạng này mới có thể cho thấy thành ý của hắn nhưng mà hắn nhưng chỉ là nhường khách sạn gã sai vật đưa chìa khóa cho chính mình như vậy thì chứng minh hắn cũng không phải muốn cùng chính mình tổ đội điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cho mình chìa khóa người rất không có khả năng cũng là đến tham gia khảo hạch như vậy người này đến cùng sẽ là ai hoặc có lẽ là Hắn là thân phận gì đâu? Một lúc lâu sau, Mục Tây lắc đầu, quyết định tạm thời không đi cân nhắc vấn đề này. Hắn bây giờ như thế đoán lung tung, như thế nào cũng không khả năng đoán ra thân phận của người kia, huống hồ tất nhiên đối với mình lấy lòng, vậy thì mang ý nghĩa sớm muộn sẽ tìm đến chính mình. Cùng khổ như vậy buồn bực, cũng không như yên lặng theo dõi kỳ biến. Bây giờ càng quan trọng chính là, mau chóng đem thực lực tăng lên tới niết bàn cảnh, tuy hắn bây giờ cho dù là tại niết bàn cảnh thủ hạ cũng có thể không thiệt thòi, nhưng muốn chiến thắng niết bàn cảnh vẫn là quá khó, những thứ khác tạm thời không nói, chỉ là niết bàn cảnh lực lượng pháp tắc, liền đầy đủ hắn uống một bầu. Cho nên tăng lên tới niết bản cảnh với hắn mà nói là chuyện trọng yếu nhất bây giờ cũng chỉ có trở thành nhất bàn cảnh cường giả tại lui về phía sau vô tướng giới cùng mà kha giới đại chiến thời điểm hắn mới có năng lực tự bảo vệ mình bằng không mà nói liền xem như lấy thực lực của hắn bây giờ tại dạng này kinh thiên đại chiến phía dưới cũng bất quá chỉ là cường tráng một điểm phá hồi thôi nghĩ tới những thứ này mục tây thu hồi chìa khóa chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện thời gian ba ngày nói ngắn ngược lại là cũng không ngắn nhưng mà đối với trong tu luyện võ giả tôi nói cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt sự tình thôi hôm nay làm ánh dạng đông chiếu giỏi vùng đất thời điểm Ngân Nguyệt thành lại một lần từ trong ngủ mê tỉnh lại, vắng vẻ người trên đường phố cũng bắt đầu dần dần trở nên nhiều lên, ồn ào náo động giao hàng cùng đủ loại thanh em hỗn loạn trộn chung, rất có vài phần yên hòa khí tức. Mục Tây chậm rãi mở mắt, từ trên giường xuống, đã liên tục tu luyện ba ngày chính hắn cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác bề ngoài, chỉ là thời gian quá dài không có hoạt động, thân thể hơi có chút cứng ngắc. Rãy duỗi cổ, duỗi người một cái, Mục Tây lần nữa đem mặt nạ đeo lên về sau, lúc này mới lên tiếng hô Tiểu Nhị. Mục Tây vừa rất lời, ba ngày trước cho hắn tiễn đưa chìa khóa gã sai vật liền mặt nợ nụ cười đi đi vào, bán cung lấy thân thể, lấy lòng nói ra. ngài có phân phó gì? Chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng, ta muốn rửa mặt. Gã sai vật vội vội vã vã gật đầu. Được rồi, ra, ngài chờ, xong ngay thôi. Nói đi, gã sai vật liền lui ra khỏi phòng. Bất quá phút chốc liền cho mục tây đánh tới một chậu nước, còn mười phần thân thiết trong nước giải lên vài miếng hoa không biết tên cánh. Ra, ngài còn có cái gì phân phó sao? Gã sai vật thả xuống chậu nước phía sau vấn đạo. Mục tây móc ra một cái tinh thạch ném cho gã sai vật. Không có, ngươi đi ra ngoài đi. Tiếp nhận tinh thạch gã sai vặt nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Được rồi, ra, ngài bận rồi lấy. đợi đến gã sai vặt sau khi đóng cửa, mục tây lúc này mới đón lấy mặt nạ bắt đầu rửa mặt. Tại hắn vừa vặn rửa mà xong vừa mới chuẩn bị mang mặt nạ thời điểm hắn cố ý đặt ở trong ngực lệnh bài màu đỏ ngòm đột nhiên bắt đầu bắt đầu chấn động. mục tây ngược lại là cũng không kinh ngạc, này cũng ngày thứ ba, nếu là lệnh bài còn không có chút gì phản ứng, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. từ trong ngực móc ra lệnh bài màu đỏ ngòm, mục tây phát hiện lệnh bài phần dưới nhất 9527 cùng địa ngục mấy chữ phủ đều ở đây không ngừng vặn mèo, tựa như muốn từ trên lệnh bài chui ra ngoài một dạng. nhưng vào lúc này, mục tây phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên đỏ sậm, hắn dùng thần thức đảo qua. phát hiện toàn bộ ngân nguyện thành toàn bộ đều đã bị một cái khổng lồ huyền trận bao vây mục tây đi đến cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên vùng trời này đã triệt để biến thành huyết hồng sắc hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào ngân nguyện thành bình dân lập tức hoảng loạn lên trên đường phố thét lên điên cuồng gào thét càng là bên thai không dứt. mục tây nhíu mày sau đó quay người đẩy cửa xuống lầu đi ra khách sạn bên ngoài tiếp vào đã loạn thành một bầy cũng may tạm thời cũng không bình dân chịu đến tổn thương gì mục tây lẫn vào đám người theo đường đi hướng về trung ương khách sạn đi đến tuy không có người bảo hắn biết bây giờ loại tình huống này hẳn là đi nơi nào nhưng mà lấy trước mắt loại tình huống này tới suy đoán đi trung ương khách sạn tụ tập là tuyệt đối sẽ không sai. Quả nhiên, khi hắn đi đến trung ương khách sạn thời điểm, ở đây đã có rất nhiều lấy đủ loại phương thức che giấu chính mình chân dung võ giả tập hợp tại chỗ này, bởi vì trong khách sạn đã đầy ắp người, cho nên mục tây cũng chỉ đành đứng tại ngoài khách sạn. Lúc trước hắn thấy qua ông già gầy đét, lúc này đang cách mặt đất ba trượng, phiêu phủ ở giữa không trung, vẫn là phía trước bộ kia tựa như pho tượng bộ dáng, bất quá lúc này ngược lại là chắc nhăn rất. Mục tây lẫn trong đám người, đợi bất quá một khắc đồng hồ, lão giả liền mở miệng dùng thanh âm già muốn nói, tốt, chuẩn bị xuất phát. chợt vang lên tiếng nổ. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Mục Tây theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một người đang không ngừng công kích bao quanh ngân nguyệt thành huyền trận, đồng thời trong miệng của hắn còn lớn hơn hô hào, "Các loại, ta cũng là sáu." Lời của hắn còn chưa kịp nói xong, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mặt thống khổ, sau một khắc ngay tại trước mắt bao người, hóa thành một đám mưa máu. Tự tìm cái chết." Khô gầy lão giả lạnh giọng nói, "Trước sớm ta đã từng nói, không nên rời đi ngân nguyệt thành, tất nhiên rời đi, như vậy huyết nguyệt lầu liền thí chi vì tự động từ bỏ, bây giờ cũng dám nhiễu loạn ta huyết nguyệt lầu khảo hạch, tự tìm đường chết." nghe vậy mục tây trong lòng lâm nhiên may mắn lúc trước hắn ý thức được khô gầy lao giả lời nói không phải tùy tiện nói một chút không có bởi vì nhất thời tìm không thấy chỗ ở rời đi ngân nguyệt thành bằng không mà nói hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ khi đến lần huyết nguyệt lầu khảo hạch khô gầy lao giả đảo mắt một vòng phía sau trên hai tay dương một cỗ mạnh mẽ chân khí ba động từ trong cơ thể của hắn tản mắt ra vậy mà dẫn tới huyền trận cũng bắt đầu bắt đầu vặn ve ho sau một khắc, mục tây cảnh sắc trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm người đã ở tại một chỗ rậm rạp trong khu rừng rậm nguyên thủy không gian phát tắc đây là niết lại có thể đem chúng ta nhiều người như vậy đồng thời thuấn di đến xa như vậy chỗ mục tây trong lòng hãy nhiên 1087 thứ một nghìn không trương thú dừng rậm bất quá rất nhanh mục tây liền kịp phản ứng liền xem như niết bàn cảnh cựu trọng cũng không khả năng dùng không gian pháp tắc một lần mang theo nhiều người như vậy thuấn di nếu như hắn không có đoán sai sở dĩ có thể tạo thành kết quả như vậy khả năng lớn nhất còn là bởi vì bố trí tại ngân nguyệt thành huyền trận tạo thành bất quá cho dù là dạng này cái này khô gầy lão giả thực lực cũng đầy đủ kinh khủng khô gầy lão giả đứng tại trước mặt mọi người nói mà không có biểu cảm gì đạo Đây là cuồng thú rừng rậm, đây rốt cuộc là cái gì chỗ? Sẽ không cần ta nhắc lại các ngươi, mà các ngươi lần khảo hạch này nhiệm vụ chính là xuyên qua cuồng thú rừng rậm đến cuồng thú trong rừng rậm vạn thú tháp phía dưới. Sau khi nói xong, khô gầy lão giả liền hư không tiêu thất tại mọi người trước mắt, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một dạng. Mục Tây mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc trước hắn liền thể nghiệm qua cái này khô gầy lão giả tích chữ như vàng, nhưng không nghĩ liền khảo hạch này quy tắc đều một câu như vậy liền nói xong. Bất quá sáu. Nhìn từ điểm này, lần khảo hạch này e rằng căn bản cũng không có bất luận cái gì quy tắc, bất kể là dùng phương pháp gì. chỉ cần cuối cùng có thể đến vạn thu tháp đều như thế xem như thông qua được khảo hạch huyết nguyệt lầu sát thủ khảo hạch quả nhiên rất có ý tứ mục tây nhìn lướt qua đoán chừng tại chỗ chắc có hơn 200 người bất quá dựa theo dĩ vãng huyết nguyệt lầu khảo hạch thông qua tỷ lệ tới nói cuối cùng có thể thông qua khảo hạch e rằng không đến 20 người mà có thể sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người theo lý thuyết tỷ lệ tử vong trường bảy thành cái này sợ là đặt ở trên chiến trường đều là vô cùng khoa trương một con số từ nơi này cũng có thể nhìn ra tại ma kha giới nhân mạng là biết bao không đáng tiền liền võ giả cũng là như vậy thì càng không cần nói bình dân phổ thông Khô gầy lão giả tiêu thất không bao lâu liền có người nhẫn mại không được bắt đầu độc thân này liền giống như là một cái tín hiệu đồng dạng những người khác cũng đều phản ứng lại nhanh chóng hướng về trung ương vạn thú tháp chạy tới mục tây ngược lại không gấp người khác giải cái này cùng thú rừng rậm nhưng hắn đối với cái này cái địa phương nhưng là hoàn toàn cũng không biết được bởi vậy tùy tiện đi về phía trước lời nói chỉ làm cho chính mình mang đến càng nhiều phiền phức sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực vạn nhất nếu là hắn lật thuyền trong mương, đến lúc đó lại hối hận có thể đã muộn. bởi vậy mục tây tại chỗ đợi đến người đều đi được không sai bị lắm lúc này mới tìm một cái nhân số thiếu phương hướng tiến lên ngược lại vô luận từ cái kia phương hướng đi cuối cùng lúc nào cũng có thể đến vạn thú dưới tháp. 9. con thú rừng dầm tây nam phương hướng, một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, tựa như sợ bị người nhận ra thân phận của mình một dạng. Nếu là mục tây giờ phút này tại chỗ mà nói, nhất định sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì tại chỗ bốn người bên trong, có hai người hắn là biết, đó chính là phía trước cùng hắn gợi lên xung đột yêu quái cùng dạ lang. Mà đứng ở nơi này hai người đối diện hai người khác, ăn mặc cùng thân thể đều không có gì khác nhau, trên mặt cũng mang theo mặt nạ, ánh mắt băng lãnh. cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện. dã Lang nhìn về phía hai người kia trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ e ngại, rất rõ ràng, hai người kia thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên không thiếu. Dạ Lang, ngươi xác định có thể càng được với tiểu tử kia? Trong hai người bên trái người kia hỏi, ngươi nên minh bạch, chúng ta sở dĩ chọn mang theo ngươi, mục đích là vì cái gì? Dạ Lang liên tục dẫn đầu xưng là, yên tâm đi nhị gia, ngươi cũng biết ta, cái gì khác không dám nói, nhưng nếu là bản về truy tung năng lực, cho dù là nhất bản cảnh cường giả ta cũng có thể tìm được. Yêu Quái Trần chờ nói, đại ca, nhị ca, đánh giết tiểu tử kia sự tình. Chúng ta là không phải hơi đẩy về sau một điểm, đợi đến chúng ta hoàn thành trước lần khảo hạch này rồi nói sau. Được xưng là đại ca người kia lắc đầu, ta muội, lần này khảo hạch chúng ta vốn chính là cùng ngươi tới, khảo hạch này đối với chúng ta tới nói, căn bản là không quan trọng, nhưng mà cái kia khi dễ ngươi tiểu tử, chúng ta là nhất định muốn giết chết. Thế nhưng là sáu. Yêu quái còn muốn đang nói cái gì, nhưng nàng nhị ca lại hướng về phía hắn lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Yêu quái bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, tốt ta. Lời tuy là nói như vậy. nhưng chẳng biết tại sao trong lúc nhất thời trong lòng của nàng nhưng là trăm mối cảm xúc ngột ngang mơ hồ trong đó nàng giống như lại thấy được địa ngục bóng lưng cái kia có vẻ hơi gầy gò nhưng lại như vậy thẳng bóng lưng chúng ta đi thôi Dạ Lang ngươi ở phía trước mang theo lộ Dạ Lang gật gật đầu lúc này ở phía trước dẫn đường một nhóm bốn người phi tốc tiến lên 9. mục Tây thân hình như gió xuyên qua hai nhóm hôn chiến với nhau võ giả trên trán bước lên mồ hôi mịt tại tham gia khảo hạch trước đó hắn đã hết khả năng đánh giá cao lần khảo hạch này tính nguy hiểm lại không nghĩ rằng chính mình vẫn còn có chút xem thường trận khảo hạch này cái này cuồng thú trong rừng rậm dị chủng cuồng thú tuy thực lực mạnh nhất đủ để đánh giết kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ nhưng đối với mục tây tới nói ngược lại là cũng không cái gì chân chính nhượng mục tây cảm thấy bất đắc dĩ là những thứ này tới tham gia khảo hạch võ giả từng cái giống như như bị điên không ngừng công kích lẫn nhau hơn nữa một khi ra tay cái kia nhất định chính là hạ tử thủ liền hắn cũng bị liên tiếp đánh chặn đường ba lần cũng may lấy thực lực của hắn những người kia căn bản cũng không phải đối thủ của hắn ngược lại toàn bộ đều bị hắn giết ngược. bất quá liền như vậy Mục Tây cũng coi như là minh bạch vì cái gì huyết nguyệt lầu khảo hạch tỷ lệ tử vong co cao như vậy, dù sao đem một đám hoàn toàn không nói lẽ thường điên rồi đặt chung một chỗ, có thể không chết người sao? Mục Tây không biết là sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thực có mấy phương diện nguyên nhân. đệ nhất, tới tham gia khảo hạch võ giả, trong đó có chín thành đều là bởi vì đắc tội đại nhân vật gì hoặc phản bội sư môn lọt vào truy sát, tự giác không nắm chắc bản mệnh, cho nên mới sẽ tới tham gia khảo hạch, muốn liều một phát. vạn nhất có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, như vậy có huyết nguyệt lầu cái này mà kha giới lớn nhất tổ chức sát thủ che giấu hành tung của bọn hắn, tự nhiên liền có thể thuận lợi bản mệnh. đệ Tuy khô gầy lão giả không có danh ngôn, nhưng mà dựa theo huyết nguyệt lầu lệ cũ, bình thường đều chỉ chọn tới tham gia khảo hạch trong đó một phần mười võ giả gia nhập vào huyết nguyệt lầu. Theo lý thuyết, bọn hắn những người này dù là cuối cùng toàn bộ đều thuận lợi đến trung ương vạn thu tháp, nhưng cuối cùng có thể thông qua huyết nguyệt lầu khảo hạch vẫn như cũ chỉ có hơn 20 người. Dưới tình huống như vậy, vì Cam Đoan bản thân có thể thuận lợi thông qua khảo hạch bảo trụ tính mạng của mình, những người này có thể không điên cùng sao? Mục Tây tuy không có làm rõ ràng rốt cuộc là gì tình huống, bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là chỉ cần dám đối với hắn ra tay, đó chính là hắn địch nhân, bởi vậy hắn cũng đã giết không ít người. Một đường tiến lên, thần thức cũng không ngăn bốn phía dò xét mục tây, đột nhiên dừng bước, nhướng mày, về sau xoay người lui về phía sau nhảy một cái, rơi vào một gốc cổ một bên trên, đánh giá chung quanh đứng lên. Mà liên tại mục tây phía trước không xa dưới mặt đất, có một người yên lặng quan sát đến mục tây nhất cử nhất động, cũng không biết hắn dùng cái gì dạng thủ đoạn, lại có thể thuận lợi tránh đi mục tây thần thức dò xét. 1088 thứ 1017 chương truy sát khoảng cách mục tây cách đó không xa, yêu quái bốn người tụ tập cùng một chỗ, đang tại điều thức. Cho dù là bốn người bọn họ kết bạn, nhưng tại dưới tình huống như vậy, bị công kích cũng không ít, tuy mấy người kia thực lực hơn người. không bị thương tích gì nhưng mà chân khí tiêu hao vẫn là vô cùng lớn mà vừa lúc này Dạ Lang đột nhiên mở hai mắt ra ba người khác giống như là có cảm ứng lúc này mở hai mắt ra yêu quái càng là có chút cảnh giác nhìn qua Dạ Lang đi đến một bước này trừ mình ra hai cái ca ca bên ngoài nàng không tin nữa bất luận kẻ nào Dạ Lang cũng không để ý huynh muội ba người này đối với mình phong bị hắn sao lại không phải để phòng ba người này đâu đại gia ta đã tìm được tên tiểu tử kia Dạ Lang nhẹ nói trong giọng nói còn mang theo vài phần giành công ý tứ bất quá sáu vong nhiễm mày, tuy nhiên làm sao Bất quá tiểu tử kia đột nhiên ngừng lại, cũng không biết phải hay không phát hiện ta. Dạ Lang ngữ khí do dự nói, hắn cũng không quá chắc chắn mục tây đến cùng có chú ý đến hay không hắn. Lượng lạnh lên một tiếng, Dạ Lang, ngươi không nói ngươi truy tung thuật cử thế vô song sao? Như thế nào? Dễ dàng như vậy cũng sẽ bị tiểu tử kia phát hiện. Dạ Lang cười khổ một tiếng, giảng giải nói, nhị ra, các ngươi cũng biết, truy tung của ta thuật trong đó có một chiêu, là đem chân khí của mình bám vào đang bị bắt dùng trên thân động vật. Lần này ta phân ra mười đạo chân khí, đã coi như là đến cực hạn của ta, tự nhiên đang thao túng bên trên có chỗ không bằng, có lẽ cũng là bởi vì dạng này. nhường tiểu tử kia chú ý tới a quỷ quái hai người nhìn nhau có chút do dự thực lực của bọn hắn đích xác rất mạnh thế nhưng còn chưa tới cử thế vô địch tình cảnh đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia huyết nguyệt lầu khảo hạch hiện tại bọn hắn mới phát hiện trước đó theo bọn hắn nghĩ không đáng nhắc tới khảo hạch kỳ thực cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy bởi vậy bọn hắn bây giờ cũng không dám sơ suất lại không dám quá mức lố mãng đuổi theo yêu quái trần chờ nói đại ca nhị ca nếu không chúng ta sáu vẫn là từ bỏ đuổi giết hắn quên đi thôi ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội chúng ta bây giờ hay là trước thông qua khảo hạch ta? nàng cũng không có ý thức được chính mình gần như bản năng cảm thấy mục tây sẽ không chết tại như vậy tán khốc khảo hạch phía dưới võng không nói một lời ánh mắt nhưng là vô cùng băng lãnh yêu quái thấy vậy liền biết mình xem như nói vô ích bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ truy sát mục tây dự định Ta muội, bây giờ không riêng gì bởi vì tiểu tử kia đã thương ngươi càng quan trọng chính là gia tộc chúng ta quy củ sáu có can đảm trà đạp gia tộc chúng ta tôn nghiêm hắn phải chết võng lạnh giọng nói yêu quái bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu tại vô tướng giới có lẽ bởi vì này không lớn không nhỏ ẩn đoán Nhất định phải lấy tính mạng người ta là một kiện có chút gượng gạo sự tình, nhưng mà đối với Ma Kha Giới một chút gia tộc cổ xưa tới nói, đây là việc không thể bình thường hơn. Cũng chính bởi vì vậy, Ma Kha Giới rất nhiều đại thế lực, thậm chí là vượt chủ cũng không quá nguyện ý trêu chọc những tên điên này. Ngươi bây giờ còn có thể truy tung đến hắn sao? Võng nhìn về phía Dạ Lang Vấn Đạo. Dạ Lang không chút do dự gật gật đầu. Hắn từ trước đến nay là có thủ tất báo, tại mục Tây thủ hạ ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn tự nhiên hận không thể ăn sống mục Tây thịt, chỉ là lấy thực lực của hắn muốn dựa vào chính mình báo thù, trên căn bản là không có khả năng. Bởi vậy hắn tự nhiên hy vọng. Huynh muội ba người này có thể ra tay giải quyết đi một tay vong trầm tư một lát sau lại điều tức nửa canh giờ tiếp đó liền toàn lực đuổi theo nhất định muốn lưu lại tiểu tử kia mệnh Lựa gật gật đầu đại ca nói rất đúng yêu quái ánh mắt hơi khắc thường muốn nói lại thôi ngược lại là dạ lang mười phần mừng rỡ gật gật đầu đồng thời trong mắt lập lóe hung hãn tia sáng ai cũng không biết đấy lòng của hắn là thế nào nghĩ tốt cứ như vậy quyết định bây giờ dành thời gian điều tức a vong phân phó nói ba người khác gật gật đầu lần nữa hai mắt nhắm lại 9 Ở nơi này ba người đều tức thời điểm, bên kia mục Tây đối với cái này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, hắn bây giờ lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm mai phục địch nhân của mình trên thân. Tuy hắn bây giờ còn chưa có thể xác định vị trí của đối phương, nhưng mà trước đây không lâu thần trí của hắn hoàn toàn chính xác do xét đến một tia khắc thường chân khí ba đậu, này liền chứng minh có một tam hiệu ẩn nút địch nhân đang tại vụ trộn quan sát đến chính mình. Nói không chừng, hắn liền đang chờ đến chính mình khinh thường thời điểm, nữa đối chính mình nhất kích tất sát. Tại không có tham dò rõ ràng lai lịch của đối phương trước đó, mục tây cũng không dám sơ suất, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm thời án binh bất động. Bây giờ song phương so đấu chính là kiên nhẫn. Trên một điểm này, mục tây vẫn còn có chút tự tin. Dù sao ma kha giới võ giả phần lớn đều rất điên cuồng, thì càng không cần nói tới tham gia huyết nguyệt lầu khảo hạch võ giả. Quả nhiên, tại rằng con sau gần nửa canh giờ, mục tây sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một hồi khắc thường chân khí ba động, một cây chủy thủ vô thanh vô tức đâm về hậu tâm của hắn, trong không khí vạch ra một đạo ám sắc khí lưu. Thời khắc duy trì cảnh giác mục tây, ngay đầu tiên liền phát hiện tập kích mình võ giả. bất quá hắn lại không có bất kỳ động tác gì, thật giống như không có gì cả cảm thấy một dạng. Tại hắn sau lưng đen y rìa vũ giả, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười, phản phất đã thấy trùy thủ của mình xuyên thấu liêu mục tây thân thể, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắt lại. Giao găm của hắn hoàn toàn chính xác xuyên thấu liêu mục tây hậu tâm, nhưng lại tựa như đã đâm không khí giống như, không am hiểu chính diện giao chiến đen y rìa vũ giả, ý thức được không thích hợp phía sau, lúc này không chút do dự lui về phía sau nhảy một cái, nhất kích không chúng lúc này bỏ chạy, đây chính là hắn sinh tồn chi đạo. Nhưng hắn mới rơi xuống đất, còn chưa kịp che giấu mình thân hình. liền cảm giác mình bả vai bị một cái tay đè lại. người nghĩ đi đâu? có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. mục tây ngữ khí bình tĩnh vấn đạo, tựa như thật là đang hỏi một người bạn bình thường đồng dạng. đen y liễu vũ giả không có nửa điểm trần trờ, lúc này tay phải đảo ngược, liền đầu cũng không bay lại liền đem truy thủ đâm hướng mục tây lồng ngực, thậm chí vạch phá không khí, mang đến từng trận đê đều. mục tây lạnh rên một tiếng, nắm chặt đen y liễu vũ giả đầu vai bàn tay dùng sức nắm chặt. đen liễu vũ giả bị đau, động tác lập tức chậm lại, cánh tay cũng có chút run rẩy lên, còn không chờ hắn điều chỉnh tốt thế công của mình. lại đột nhiên bị một cô không cách nào chống cự sức mạnh mạnh mẽ vang ra ngoài ở giữa không trung đen y rỉa vũ giả hai mắt vẫn còn nhìn chằm chằm đứng tại chỗ không nhúc nhích mục tây bất quá cũng đã bắt đầu cố hết sức điều chỉnh tư thế của mình hết khả năng giảm bớt sát thương nhập vào vê Và anh đục vào cổ mục đen y rỉa vũ giả mới dừng thân hình của mình nhưng mà hắn lại không lo được xem thương thế của mình người còn chưa rơi xuống đất liền trở tay chế trụ thân cây ngừng rơi xuống thân hình về sau chân khí lưu chuyển, thân hình dần dần trở nên trong suốt lần nữa biến mất trong không khí mục tây miết miệng lên tất nhiên cái này đen y rỉa vũ giả cũng đã lộ hãm. Như thế nào có thể còn giấu được chính mình? Từ hắn động thủ bắt đầu từ thời khắc đó, Mục Tây thần thức liền đã phong tỏa lại hắn. Bởi vậy, hắn tuy lần nữa ẩn thân, nhưng mà tại Mục Tây trong mắt của, liền tựa như trong đêm tối ánh đến một mắt nổi bật. Nếu như không phải Mục Tây muốn nhìn một chút hắn đến cùng bản sự như thế nào, dự định thu hắn làm nhãn tuyến lời nói, đen ý liễu vũ giả bây giờ đã là một cỗ thi thể. 1089 thứ 1018 trương Thác bạt vứt bỏ áo đen võ giả dấu ở khoảng cách mục tây không đến ba trượng một gốc cổ một bên trên cố hết sức đệ thấp tiếng thở dốc của chính mình tuy hắn cùng với mục tây giao thủ không đến nửa khắc, nhưng mục tây triển hiện ra thực lực đã để hắn hiểu được chính diện giao chiến hắn chắc chắn phải chết nhưng hắn cũng không nguyện ý như thế liền từ bỏ cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là bằng vào đã biết tẩn thân võ kỹ tìm cơ hội nhất kích tất sát mục tây gặp áo đen võ giả giống như không có lần nữa ý xuất thủ lúc này cao giọng nói ngươi chuẩn bị trốn đến lúc nào làm con rùa đen rút đầu cần phải không được mệnh của ta. áo đen võ giả không nói một lời hai mắt nhìn chòng chọc vào mục tây thời thời khắc khắc đều ở đây tìm kiếm cái này mục tây sơ hở mảy may cũng không có bởi vì mục tây khiêu khích mà dao động tâm thần của mình mục tây khép cười một tiếng ngươi là cảm thấy ta tìm không thấy ngươi sao áo đen võ giả trầm mặc như trước không nói nhưng trong lòng lại sinh ra mấy phần bất an mục tây lắc đầu tính toán xem ra chỉ có thể ta tự mình ra tay rồi vừa dứt lời mục tây thân hình liền biến mất ở tại chỗ một mực nhìn chòng chọc mục tây áo đen võ giả trong lòng cuộc loạn bất quá hắn ngược lại là cũng không hành động thiếu suy nghĩ chỉ là đem thần thức thả ra do xét mục tây dấu vết. không tốt. Áo đen võ giả trong lòng điên cuồng gào thét một tiếng, vội vàng xoay người từ cổ mộc bên trên nhảy xuống tới. Vâng. Sau một khắc, phía sau hắn cây kia cổ mộc liền bị một vệ ánh đào từ cho tới bên trên chém thành hai khúc, lại tầng tầng nổ tung. Nếu như hắn mới vừa rồi còn chờ trên tảng cây mà nói, chỉ sợ cũng muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Mà nhung hắn cảm thấy sợ hãi mục tây nhưng là không đội không chậm mà xuyên qua nổ tung sương ngủ, xuất hiện ở trước mắt của hắn, trong tay còn cầm một cái màu máu đỏ trường đao, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế. Áo đen võ giả ánh mắt cảnh giác nhìn xem mục tây, lúc này hắn không có lựa chọn tại ẩn giấu thân hình của mình. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi một đao kia đã đủ để chứng minh Mục Tây Đích Sắc có thể tìm được tung tích của hắn, liền xem như hắn ẩn thân cũng vô dụng. Mục Tây ngữ khí bình tĩnh, phản ứng rất nhanh đi, người cái này ẩn thân võ kỹ cũng có chút ý tứ. Thật sự là hắn là vừa ý cái này áo đen võ giả ẩn thân vũ kỹ, dù sao bắt đầu liền hắn đều không có phát hiện áo đen võ giả dấu vết, này liền mang ý nghĩa, nếu như hắn cũng học được cái này ẩn thân vũ kỹ, e rằng liền nhất bản cảnh cường giả, đều khó có khả năng dễ dàng phát hiện hắn. Người là người nào? Áo đen võ giả vấn đạo, hắn nguyên bản không phải là ưa thích nói nhảm người, nhưng Mục Tây thật sự là quá không tìm thường. Ta là người như thế nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết. Áo đen võ giả con ngươi co rụt lại, theo bản năng túi lầu xuống, miễn cưỡng tránh thoát mục tây trong tay trường đao màu đỏ ngòm. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp phản kích, cũng cảm giác lồng ngực của mình tê dần, cả người trực tiếp bị ép đến trên đất mặt. Mục tây ban cung lấy thân thể, tay phải xách theo trường đao, tay trái ấn tại áo đen võ giả ngực, đồng thời chân khí trong cơ thể phun trào đều rót vào áo đen võ giả thể nội, chỉ để phong bế kinh mạch của hắn. Khúc. Áo đen võ giả ho khan hai tiếng, nguyên bản trong ánh mắt e ngại biến mất không còn tâm tích, đổi thành một loại giải quyết nhẹ nhõm, hắn không mang theo nửa điểm giọng ngươi động thủ đi. Mục Tây có chút hiếu kỳ, a, Ngươi không sợ chết sao? Áo đen võ giả tự rêu nợ nụ cười, chắc chắn sợ a, nhưng ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống. Mục Tây lạnh nhạt nói, nhưng từ nay về sau, ngươi tương biến thành thuộc hạ của ta. Áo đen võ giả trong mắt dấy lên một tia khao khát tia sáng, nhưng rất nhanh vừa tối nhạt xuống. Coi như ta nói ta nguyện ý thần phục với ngươi, ngươi dám tin tưởng ta sao? Ở cái địa phương này, lời thề cùng hứa hẹn, cầu thí cũng không bằng. Mục Tây không tiếp tục giảng giải cái gì, ngược lại chỉ cần thi triển huyết chú thần công về sau. Hắn tự nhiên hội tâm duyệt tâm phục khẩu phục, tay phải vung lên, trường đao màu đỏ ngòm biến mất trong tay. Mục Tây bắt đầu thi triển Huyết chú thần công, những cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm đều tràn vào áo đen võ giả trong thân thể. Có lẽ là bởi vì đối với sống sót đều đã mất đi hy vọng, áo đen võ giả không có chút nào ý phản kháng, bởi vậy Huyết chú thần công thi triển vô cùng thuận lợi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ánh mắt hắn trong tĩnh mịch liền đổi thành ngoan ngoan theo cùng cung kính. Mục Tây thu hồi tay của mình, đồng thời cũng rút về chân khí của mình, nhường áo đen võ giả có thể tự do hành động. áo đen võ giả không có trực tiếp đứng dậy mà là hai đầu gối chạm đất quỳ xuống tại mục tây trước mặt trầm giọng nói thuộc hạ thác bạn vứt bỏ tham kiến chủ nhân thác bạn mục tây kinh ngạc nhìn xem thác bạn vứt bỏ hắn tới ma kha giới thời gian mặc dù không dài nhưng đối với cái họ này nhưng là có sự hiểu biết nhất định đây chính là ma kha giới xếp hạng thứ ba gia tộc hơn nữa ở nơi này mà kha giới bên trong chỉ cần là họ thác bạn nhân nhất định là thác bạn gia tộc nhân lấy thác bạn gia tộc thế lực dù là thác bạn vứt bỏ chỉ là con em dòng thứ phải trêu ra bao lớn họa mới đến nỗi muốn tới tham gia huyết nguyệt lầu khảo hạch trở thành sát thủ đây cũng là một người có chuyện xưa a bất quá mục tây cũng không phải loại kia ưa thích bảo căn vấn đề người mỗi người đều biết có quá khứ của mình chỉ cần thác bạt vứt bỏ chung với chính mình như vậy đủ rồi về sau bảo ta thiếu chủ a thác bạt vứt bỏ là thiếu chủ đứng lên đi đa tạ thiếu chủ thác bạt vứt bỏ sau khi đứng dậy thuê hơi hơi cúi đầu để bày tỏ đối với mục tây tôn kính mục tây cũng không khách khí trực tiếp mở miệng hỏi ra bản thân chuyện quan tâm nhất trước ngươi thi triển võ ký kêu cái gì thác bạt vứt bỏ không chút do dự nói trở về thiếu chủ võ ký tên là khoảng cách chính là thần cấp võ kỹ chỉ là thuộc hạ sở học không tinh chỉ có thể thi triển ra ba phần uy lực. Mục Tây phía trước liền đoán được vũ kỹ này sẽ không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại là thần cấp võ kỹ. lập tức ngược lại có chút mừng rỡ không thôi. Thác Bạt vứt bỏ cũng minh bạch Mục Tây là có ý gì, cũng không chờ Mục Tây mở miệng, lập tức liền trực tiếp từ móc ra sách, hai tay nâng cho Mục Tây. Mục Tây nhận lấy lật ra một lát sau, liền thu vào. bây giờ loại tình huống này, không phải tu luyện vũ kỹ thời cơ. Thác Bạt vứt bỏ, ngươi có phát hiện hay không trong cơ thể mình có một cô khác thường chân khí? Tháp Bạt vứt bỏ lắc đầu, không có. Mục Tây khẽ nhướng mày. sau đó lại một lần nữa đem chính mình tay trưởng khoác lên thác bạt vứt bỏ trên thân đồng thời dùng thần thức tinh tế do xét thật lâu hắn rốt cuộc tìm được chỗ không đúng tại thác bạt vứt bỏ mi tâm vị trí có một cô vô cùng nhạt khắc thường chân khí cảm giác cùng thác bạt vứt bỏ bản thân không hợp nhau như có người cưỡng ép đặt ở trên người hắn đồng dạng hơn nữa quỷ dị hơn là đạo chân khí này khi có khi không có thể cũng chính bởi vì vậy thác bạt vứt bỏ chính mình cũng không có phát giác được cái gì khác thường a cũng may đạo chân khí này cũng không mạnh mục tây rất nhẹ nhàng liền xóa đi đạo chân khí này sau đó hắn đối với thác bạt vứt bỏ nói đi thôi Thác Bạt vứt bỏ bị xuống huyết chú thần công, bây giờ mặc kệ Mục Tây nói cái gì, hắn cũng có ngoan ngoãn nghe lệnh, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hai người liền lần nữa tiến lên. Một thứ một nghìn chương mai phục Mục Tây giống như linh xảo viên hầu giống như trong rừng rậm phi tốc đi xuyên, mà nguyên bản cùng hắn đồng hành Thác Bạt vứt bỏ, bây giờ nhưng là biến mất tung ảnh. Cái này cuồng thú rừng rậm cũng không nhỏ a. Mục Tây vừa nói, đồng thời trong tay trường đao màu đỏ ngòm gậy lên trên, phất tay liền giải quyết hết một cái tập kích hắn hình rắn của thú. Đạp tầng tầng lá rụng, Mục Tây thần thức thời khắc ngoại phóng, cảnh giác hết thảy chung quanh. Ở đây đoán chừng khoảng cách cuồng thú trong rừng rậm đã không xa, cho nên cuồng thú số lượng cũng nhiều bên trên không thiếu, nếu là không gia tăng chú ý mà nói, nói không chừng liền sẽ bị thương nặng. Hảo tại Mục Tây thần thức viễn siêu cùng cảnh, đồng dạng cuồng thú đánh lén đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Xoẹt xẹt. Một tia điện trợ từ Mục Tây bên trái đánh tới, một cái toàn thân đen nhánh con thỏ theo sát phía sau. Mục Tây nhíu mày, sau đó đưa tay vung lên, đao quang chợt lóe lên, con thỏ kia lập tức đã biến thành hai nửa. Nơi này cuồng thú thật đúng là nhiều đến dọa người. Mục Tây có chút bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục tiến lên. Những thứ này cuồng thú xem như ma kha giới đặc sản, vô tướng giới nhưng liền không có loại vật này. May ở chỗ này cuồng thú thực lực đều rất đồng dạng, chỉ là thắng ở quanh năm sinh tồn ở nơi này mà, đối với địa hình quen thuộc, giỏi về ẩn tàng. Bất quá tại mục tây thần thức dò xét phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. 9. Tại mục tây rời đi không bao lâu, bốn bóng người cũng xuất hiện ở bọn hắn phía trước chờ qua chỗ, chính là yêu quái bọn hắn một nhóm bốn người. Vong đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, tiểu tử kia tốc độ cũng không chậm, xem ra hắn hẳn là còn chưa đi xa, tất cả nhanh lên một chút, lập tức đuổi theo. Nói xong, hắn liền một ngựa đi đầu mà đuổi tới. Ba người khác cũng đều đi theo phía sau hắn. Bốn người tốc độ không chậm, thế nhưng là cũng không dám toàn lực thi triển. Bằng không nếu là thật khí ba động quá lớn, các không nói rất dễ dàng gây nên khắc cuồng thú tập kích, cũng dễ dàng bại lộ chính mình, bị mục tây chú ý tới. Tiểu tử này chạy thật là nhanh, truy hắn đều đã đuổi không dưới 40 dặm, hắn còn có thể chạy. Lượng trong con người mang theo sát cơ nồng nặc, tiện tay liền đem một cái cuồng thú giải quyết hết. Cái này cuồng thú rừng rậm khắp nơi đều là cuồng thú, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Vạn nhất trong khe cống ngầm lẻn ra, phiền phức nhưng lừa lắm. Vong nhắc nhỏ nói. bọn hắn nguyên bản cùng mục tây cách nhau không xa, nhưng lại cũng không nghĩ đến mục tây phía sau tốc độ càng lai vượt nhanh, dẫn đến bọn họ cùng mục tây khoảng cách còn kéo ra không thiếu. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ra tốc tiến lên. Bởi vì này dọc theo đường đi, mục tây tốc độ giống như mảy may cũng không có bởi vì này chút quần thú mà chịu ảnh hưởng, thật sự là quá quỷ dị. Cái này ép bọn hắn không thể không một khắc càng không ngừng đuổi theo. Nhưng mà những thứ này côn thú số lượng quá nhiều, thân trí của bọn hắn so với mục tây tới nói vẫn là kém quá xa, đến mức bọn hắn sẽ kinh động càng nhiều thú. thậm chí có thời điểm còn có thể hấp dẫn mấy cái cuồng thú cùng một chỗ tập kích bọn họ, tự nhiên là chậm chễ không thiếu thời gian. Đội kịp tiểu từ này về sau, ta nhất định phải đem hắn rút gần lộ ra. Lượng cắn răng nghiến lợi nói. Truy mục tây thời gian càng dài, trong lòng hắn nín cái này ác khí lại càng nhường hắn khó chịu. Dạ lang cùng võng đồng dạng cũng là nín một hơi, khó chịu nhanh. 9. Mục tây tiện tay chém dụng một cái cuồng thú phía sau, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên chính hắn, đột nhiên thân hình dừng lại. Dọc theo con đường này hắn đều cảm giác không thích hợp, giống như có người ở đằng sau đuổi theo hắn đồng dạng, bây giờ thần trí của hắn càng là cảm nhận được tại hắn cách đó không xa. có chân khí ba động, mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn là bị hắn chú ý tới. Bất quá, cô ba động này rất nhanh lại biến mất không thấy. Kỳ quái, mục Tây cho mày, nếu như nói chỉ là nhất thời cảm giác, có thể còn có thể là ảo giác, nhưng loại cảm giác này vẫn luôn có. Vậy đã nói rõ hẳn là sẽ không sai, nhất định là có người một mực đi theo phía sau mình. Nghĩ tới đây, mục Tây bỗng nhiên đem chính mình thần thức triệt để hướng về sau lưng thả ra ngoài, lập tức dò xét đến bốn đạo khí tức, trong đó hai cái còn có chút quen thuộc. Ánh mắt của hắn hiếp lại, sát khí nồng đậm bay lên, cũng dám truy sát ta. Hắn đã xác định cái kia hai đạo khí tức quen thuộc chính là yêu quái cùng Dạ Lang, mà khác hai người hẳn là chính là phía trước bọn hắn lén gạt đi không muốn nói với mình đồng bạn. Xem ra là có chút coi thường a. Mục Tây tự đủ, theo lý mà nói lấy thần trí của hắn sớm hẳn là phát hiện bốn người này mới đúng, nhưng lại bởi vì cẩn thận quá mức cẩn thận, thần thức vẫn luôn không có phóng thích đến trình độ lớn nhất, lúc này mới dẫn đến hắn bây giờ mới phát hiện bốn người này. Xem ra bọn họ là một lòng muốn xử lý ta ta, chỉ là bọn hắn là thế nào tìm được ta. Mục Tây hơi nghi hoặc một chút. Cái này cường thú rừng rậm cũng không nhỏ, cho dù là đồng thời xuất phát, nhưng mà ở trong đó nhân tố ảnh hưởng dưới nếu như không phải có thủ đoạn đặc thù mà nói muốn chuẩn xác như vậy truy tung đến một người sợ là rất không có khả năng bất quá hiện tại bọn hắn như thế nào truy tung đến mình đã không trọng yếu mục tây âm thanh lạnh lùng nói tất nhiên dám đến tìm ta vậy thì phải làm tốt dân mạng chuẩn bị thân thức dò xét bốn người bọn họ phản ứng mục tây đoán chừng đối phương bây giờ hẳn là cũng chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù có thể đánh giá ra hắn vị trí đại khái nhưng tuyệt đối không có khả năng giống hắn như vậy đem bốn người này nhất cử nhất động thu hết vào mắt điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn có thể đủ chiếm giữ tuyệt đối chủ động mục tây nhìn bốn phía vài lần hai con ngươi thoáng qua một vòng mang. Xem ra còn phải lại đem bọn hắn hướng phía trước dẫn một điểm mới được, ở đây quần thú quá nhiều, cũng không quá thích hợp giết người. Nói xong, Mục Tây thân hình khẽ động, tiếp tục hướng về quần thú rừng rậm trung ương đi đến, chỉ là một lần hắn cố ý giảm bất tốc độ, tránh cho bị sau lưng địch nhân đuổi kịp. 9. Mẹ nó, tại sao còn không đổi kịp tiểu tử kia? Lượng hơi không kiên nhẫn mà mắng. Dạ Lang cũng là cực kỳ không nhịn được, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, có chút vui mừng nói, tiểu tử kia tựa như là đụng tới phiền phức gì, dừng lại, chúng ta đổi theo sát đi. Quỷ quái hai người mừng rỡ, mừng rỡ không thôi. bọn hắn cùng tại mục tây sau lưng đoạn đường này thế nhưng là đụng tới quá nhiều cầu thú để bọn hắn là sức đầu mẹ chán lần này trung quy là có thể đổi kịp tiểu tử này lúc này tại dạ lang dẫn đầu dưới bốn người cùng nhau đổi tới mục tây dừng lại chỗ người đâu vong quay đầu chất vấn dạ lang cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc trước hắn rõ ràng cảm thấy mục tây ngay ở chỗ này nhưng làm sao đột nhiên người đã không thấy tăm hơi đâu chẳng lẽ sáu bốn người này cũng không phải đồ đần lập tức kịp phản ứng không tốt đi mau có thể có mai phục vong hô to một tiếng Đồng thời chân khí phùng lên, tạo thành một cái hoàn toàn màu tím nhạt che chắn, đem lượng cùng yêu quái bao phủ ở bên trong, đến nỗi dạ lang, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một đầu có thể dẫn đường cậu mà thôi, chết thì đã chết, không có gì lớn. Tiếng xe do trợn vang lên, ánh đao màu đỏ ngòm kèm theo nhọn đều to mà đến, vậy mà chia ra làm bốn, một cái cũng không có kéo xuống. 1091 thứ 1020 chương chặt đứt cánh tay dạ lang lúc này cũng không đoái hoài tới chửi mắng vong như thế trang giảng đạo nghĩa, vội vàng vận chuyển chân khí, một quyền đánh ra, liệt không quyền. Vong thực lực tại Kim Đan Cảnh Tới nói, kỳ thực đã coi như là rất cường đại, nhưng mà so sánh với Mục Tây Tới nói, vậy vẫn là kém nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn lấy sức một mình, cứng rắn chịu đựng ba đạo đao Quang, lập tức bị đao Quang chấn động đến mức miệng phun thiên huyết. Đến nỗi thực lực kém xa Vong Dạ Lang, cái kia hạ chẳng nhưng là càng thẳng hơn. Mục Tây một vệt ánh đao, vậy mà trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn, đau đớn kịch liệt, khiến cho Dạ Lang không tự chủ được kêu thê lương thảm thiết đứng lên, hai mắt càng là một chút trở nên đỏ bừng. Nguyên bản căn bản không đem Mục Tây để ở trong mắt quỷ quái hai người, trong lòng một hồi hãi nhiên, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. mục tây thực lực vậy mà đã kinh khủng đến loại trình độ này bất quá mới ra một chiêu mà thôi vậy mà đã đem vong ép thổ huyết càng là chặt đứt dạ lang một cánh tay yêu quái nhìn qua cái kia mang theo mặt nạ mặc trường bào màu đỏ ngỏm thân ảnh dần dần đi tới nguyên bản trong lòng đối với hắn hận ý chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên có chút phức tạp bốn vị đoạn đường này đi theo ta không dễ dàng a khổ cực a mục tây không mang theo nửa điểm ngữ khi nói trường bào màu đỏ ngỏm nhường hắn nhìn qua mười phần gầy gò người chính là địa ngục ngươi sáu người rốt cuộc là tu vi gì lượng có chút khó có thể tin vấn đạo đoán mất một cánh tay dạ lang tại đơn giản xử lý miệng vết thương của mình phía sau hô hấp dồn dập mà nhìn xem mục tây nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói đoán chừng mục tây bây giờ đã bị hắn thiên đao vặt quả ta tu vi gì chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao mục tây hỏi ngược lại lượng nặng nghề mà lắc đầu không tuyệt đối không có khả năng kim đan cảnh làm sao có thể thi triển ra cái này cường hãn đau quang mục tây cười lạnh một tiếng lười nhắc lại cùng lượng tranh chấp cái gì hết ngồi đáy riêng thôi vừa rồi một cái kia nếu như hắn dùng là thừa ảnh kiếm giờ phút này bốn người e rằng cũng đã biến thành thi thể cái này cùng thú dừng dẫm tuy rối loạn điểm. Nhưng mà cái này phong cảnh cũng khá, ta muốn bốn vị tán thân ở chỗ này, hẳn là cũng coi là một cọc chuyện tốt đi." Mục Tây lạnh nhạt nói. Tính khí sôi động lượng, cam tức nhìn Mục Tây, trong lòng nhưng là cực kỳ kiêng kỵ Mục Tây, ngược lại là vong hiệu rõ ra, mở miệng nói ra, "Nhị đệ, đừng làm loạn, một chiêu kia mới vừa rồi nhất định là tiểu tử này tụ lực vì đó, lại thêm đột nhiên tập kích mới có thể đối với ta tạo thành tổn thương, sự chân thật của hắn thực lực, hoàn toàn chính xác chỉ có kim đăng cảnh. Nếu là hắn thật có niết bàn cảnh tu vi, như thế nào có thể còn tới tham gia huyết nguyệt lầu khảo hạch?" Lượng nghe vậy, hơi chút suy tư lập tức cũng đã minh bạch. Hoàn toàn chính xác, niết bàn cảnh cũng không phải cái gì cả rốt cải trắng, cho dù là huyết nguyệt lầu cũng không khả năng cự tuyệt một cái niết bàn cảnh cường giả ra nhập vào, thì càng không cần nói nhường niết bàn cảnh cường giả tới tham gia cái gì khảo hạch. Vừa rồi một kích kia uy lực mặc dù không thiểu, nhưng tổng hợp đủ loại nhân tố đến xem, kỳ thực cũng không tính là gì. Trong lòng thở dài một hơi lượng, nghĩ đến chính mình mới vừa phản ứng, lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt, một cách tự nhiên cũng càng oán hận làm hại hắn mất mặt một tây. Hắn thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng danh hiệu của ngươi gọi đất ngục, liền thực sự là tất nhiên ngục sứ ra sao? Đồng dạng cũng là kim đan cảnh tu vi, chúng ta có bốn người. mà ngươi lại chỉ có một, cho dù ngươi có chút bản sự, như thế nào có thể giành được bốn người chúng ta liên thủ? Dạ Lang mặc dù thống hận vừa rồi vong không có ra tay giúp hắn, dẫn đến hắn đoạn mất một cánh tay, nhưng mà hắn càng hận hơn vẫn là mục Tây tiểu tử túi, tay cụt mối thủ chỉ có dùng mệnh của ngươi tới đền bù lao tử. Mục Tây lông mày nhíu lại, tâm tư lưu chuyển, đã các ngươi có nắm chắc như vậy xử lý ta, như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi, các ngươi rốt cuộc lại như thế nào đổi kịp ta? Dạ Lang sát ý bừng bừng một tiếng, ta muốn truy tung ngươi, chính là có thủ đoạn, ngươi một cái người sắp chết, sẽ không cần đã biết. Mục Tây ngoạn vị nhìn xem Dạ Lang. xem ra chính là hắn thi triển truy tung thủ là rồi. quả nhiên chọn tới tham gia huyết nguyệt lầu khảo hành người, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Dạ Lang chỗ cụt tay một loạt đau đớn vốn là nhường hắn vô cùng tức giận, bây giờ mục tây loại kia tựa như nhìn người chết một dạng ánh mắt, càng là gây nên trong lòng của hắn sắc ý, lập tức trực tiếp hô to một tiếng, đậu thủ. lời tuy là gọi ra, nhưng Dạ Lang nhưng là mảy may cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, mà yêu quái huynh muội ba người cũng không có muốn trước tiên ý tứ đậu thủ, chỉ là cảnh giác nhìn xem mục tay. chỉ là như vậy vừa tới bầu không khí sáu, liền có chút lung túng. Mục Tây cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại có chút kinh ngạc không thôi, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, khẽ cười một tiếng, về sau sát ý trùng tiên, đã các ngươi không hơn, vậy ta sẽ không khách khí. anh. Mục Tây hai tay nắm đấm, toàn lực thôi động chân khí trong cơ thể, đem cửu chuyển huyền công thi triển đến rồi cực hạn, đến mức toàn thân trên dưới mơ hồ có kim quang chớp động, tựa như chiến thần đồng dạng. Bá. Mục Tây đột nhiên hướng về vong phóng đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vong trước mặt, hắn đã nhìn ra trong bốn người này mặt chính là cái này vong thực lực tối cường, ngược lại đều phải giải quyết, còn không bằng từ mạnh nhất cái này bắt đầu. Miễn cho hắn đối với những người khác hạ thủ thời điểm, hắn lại đi ra thêm phiền. Võng nhìn xem mục tây hướng về chính mình xung lại, lập tức vận chuyển chân khí, hét lớn một tiếng, một tay phất lên, một cái mảnh khảnh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn không chút do dự huy kiếm hướng về phía mục tây chém xuống một kiếm, xét, Ầm ầm. Hắn một kiếm này tựa như thật sự dẫn động cửu thiên lôi đình đồng dạng, tinh tế trên trường kiếm càng là ánh chớp bừng tỉnh, hào quang chói sáng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mục tây lù lù không sợ, vào cựu chuyển huyền công thần diệu, lại trực tiếp dùng hai tay của mình đi đón đỡ vong trường kiếm. Võng nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức đại hỉ. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình không chắc chắn có thể đấu qua được ta mục tây, lại không nghĩ rằng mục tây thế mà lại ngu xuẩn đến lấy nhục thân của mình tới cứng kháng mình linh minh. Lấy trong mắt của hắn ngược lại là nhìn ra mục tây tu luyện qua rèn thể vũ kỹ năng, nhưng kể cả như thế, hắn cũng không cảm thấy. Lấy thực lực của hắn dùng linh binh thi triển địa cấp võ kỹ, mục tây có thể chỉ dựa vào nhục thân tiếp tục chống đỡ. Nhưng trong thời gian này, lúc nào cũng có thật nhiều sự tình sẽ không tận như nhân ý mục tây thành ánh mắt không dao động chút nào, hai tay cùng trường kiếm ầm vang đụng vào nhau. Ken Thanh thúy kim loại dao minh thanh âm vang vọng đất trời, một vòng mắt trần có thể thấy vân khí sóng cấp tốc lan tràn ra. Quanh mình cổ một đều bị cố khí lưu này cào đến gì rào văng rội, nhưng mà vong tự nhận là có thể chặt đứt mục tây bàn tay trường kiếm, chẳng những không có thuận lợi chém xuống bàn tay, ngược lại là bị dung ra vài tia khe hở, phía trên nguyên bản vòng quanh ánh chớp, trực tiếp bị mục tây trưởng kình cho xua tan ra, nhưng mà này còn là mục tây không có sử dụng bất kỳ tính chất công kích nào vũ khí kết quả. Cựu truyền huyền công, bá đạo như vậy, đồng dạng cũng là kim đăng cảnh, nhưng thực lực này có thể nói là khác nhau một trời một vực. 1092 thứ 1021 chương giải quyết vong cũng không nghĩ đến lại là kết quả như vậy, hơi chút ngây người. liền trực tiếp bị mục tây một cước đá vào phần bụng nhịn không được phun ra ra một ngụm máu tươi tới biết mình một người hoàn toàn không phải mục tây đối thủ vong cũng không lo được mặt mũi gì lúc này lập tức la lên cùng tiến lên yêu quái cùng lượng rồi mới tử vừa rồi mục tây cái kia một tay tạo thành trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc này một trái một phải hướng về mục tây công tới muốn mạng của ngươi lượng hét lớn một tiếng trong tay chợt xuất hiện một cây trường thương thân thương hiện ra màu xanh nhà sáng quang mà đầu thương nhưng là đen như mực tựa như vực sâu địa ngục đột nhiên hướng về mục tây huyệt thái dương đâm tới mùi thương tựa như vòng xoáy đồng dạng không ngừng hấp dẫn lấy thiên địa khí bên kia yêu quái không biết lúc nào hai tay đã đeo lên một bộ ám màu bạc thủ sáo tay phải thành trào hướng về mục tây cho tới chỉ là mục tiêu của nàng nhưng chỉ là mục tây bà vai mà là yếu hại mà tại mục phía tây trước xe võng lúc này cũng là đè nén thương thế lần nữa chém xuống một kiếm ngược lại là tại không xa xa dạ lang ánh mắt lóe lên nhìn qua giao chiến bốn người chậm chạp cũng không có muốn xuất thủ ý tứ cũng không biết suy nghĩ cái gì mục tây trong hai con ngươi thoáng qua vẻ lạnh lẽo ba người này đồng thời ra tay với hắn mặc dù không có gì uy hiếp nhưng thế công này ngược lại là cũng không thể khinh thường cúc cho ta mục tây hết lớn một tiếng chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạ, một cái hư hảo kim sắc âm thanh từ hắn bên ngoài thân hiện lên, hơn nữa lớn lên theo gió, bất quá trong chốc lát liền đem cái này giết tới ba người, toàn bộ bước lui. Chậm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm đấm cổ phát vô hoa mà đấm ra một quyền. đã có cao ba trượng mặc giáp kim ảnh, tại lúc này thế mà làm ra cùng hắn động tác giống nhau tới, mà một quyền kia càng là đối với chuẩn lần nữa công tới vong. Trường kiếm trong tay của hắn kêu khẽ, màu xanh nhạt ánh chớp xuất hiện lần nữa, lần này thậm chí vang lên một hồi liên miên sấm thanh âm, tựa như lôi thần hạ phạm. vong chiêu này ngược lại là tiêu sái nhưng mà đối mặt mục tây cựu chuyển huyền công ngưng kết mà thành thân ảnh và nóng nhưng là biểu hiện không chịu nổi một kích quyền ảnh vừa mới đụng vào trường kiếm trường kiếm liền cứng rắn âm thanh mã nát vong mà là bởi vì không chịu nổi cỗ này lực đạo to lớn cầm kiếm hổ khẩu trực tiếp băng liệt trường kiếm mảnh vụn có không ít trực tiếp bắn ngược trở về trong cơ thể của hắn trong chốc lát liền đem hắn áo bào đen nhuộm thành áo bào đỏ đại ca yêu quái cùng lượng đồng thời kinh hô một tiếng hai người lúc này lần nữa tới gần mục tây bất quá lần này bọn hắn ngược lại là không gấp ra tay công kích mục tây. mà là cùng nhau ngăn tại võng trước mặt, chỉ sợ mục tây sẽ thống hạ sát thủ, muốn vong tính mệnh. Trên thực tế, mục tây nguyên bản cũng là tính toán như vậy, nhưng thấy hai người này ngăn tại trước mặt mình, liền từ bỏ nhất cử xử lý vong dự định, ngược lại thu lại bốn người này cũng phí không được quá lớn công phu, tốn thêm chút thời gian cũng không cái gì. Mục tây chân khí phồng lên, lúc này lại đấm một quyền vung ra, từ trong cơ thể hắn diễn sinh ra thân ảnh vàng nóng lần nữa làm ra cùng hắn giống nhau động tác tới. Thân ảnh vàng nóng trường ba trượng, một quyền này kèm theo vô biên uy thế, trong thoáng chốc như có lôi mình từng trận. Yêu quái, võng cùng lượng ba huynh muội, thần sắc đều là đại biến. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đồng dạng cũng là kim đăng cảnh, nhưng mà giữa người và người khác biệt lại rõ ràng như vậy. Bọn hắn từ đuổi kịp mục Tây bắt đầu đến bây giờ, đi qua vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng bọn hắn bốn người trong đó có hai cái đã là trọng thương, mặt khác hai cái bây giờ liên thủ muốn ngăn lại hắn một quyền đều tốt 10 phần miễn cưỡng. Võng tự lẩm bẩm, sao sáu? Tại sao có thể như vậy? Hắn bây giờ trung quy là minh bạch mục Tây thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, khó trách hắn dám tự xưng địa ngục, e rằng không có niết bản cảnh thực lực võ giả cùng hắn giao thủ, toàn bộ đều sẽ bị hắn đưa vào địa ngục a chỉ là bây giờ loại tình huống này. bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Lượng cuồng hứng một tiếng, trường thương trong tay nâng cao, gây mũi mùi máu tươi từ trường thương bên trên tán phát đi ra. Cùng lúc đó cặp mắt của hắn cũng biến thành quỷ dị mân sắc, tựa như không có con người đồng dạng. Trường thương thẳng tắp hướng về mục tây đâm tới, mũi thương lập tức phóng ra một đạo hào quang màu đỏ ngỏm, một đầu tựa như treo ở chân trời huyết hà mãnh liệt mà đến, có mấy phần tựa như muốn đem thân ảnh vàng nóng tinh cả mục tây cùng một chỗ cắn nuốt ý tứ. Hào hào sáu, nhìn ra, thi triển ra một chiêu này đối với lượng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lúc này thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Chân khí trong cơ thể chấn động lợi hại, liền nắm trường thương tay đều có chút mềm nuốt. Nhưng mà hắn một chiêu này huyết hà treo thiên chính xác bất phàm, cho dù là kim đan cảnh đại viên mãn võ giả, ứng phó một chiêu này cũng phải lấy ra toàn bộ thực lực tới, vàng không hậu quả này chỉ sợ cũng rất khó dự liệu. Bất quá đây đối với mục tây tới nói, như trước vẫn là không đủ. Chỉ thấy thân ảnh vàng nóng đột nhiên đưa tay, hai tay hướng về phía trước ra sức xé ra, vậy mà trực tiếp đem đầu kia huyết hà xé thành hai nửa. Lượng cũng chưa từng nghĩ đến mục tây công kích thế mà lại sắc bén như vậy, chiêu số phản phệ phía dưới không kìm lòng được phun ra một ngụm máu tươi tới. mục tây đã không có kiên nhẫn lại cùng bọn hắn hao tổ nữa chỉ thấy hai chân hắn tại mặt đất giấm một cái sau một khắc người cũng đã tại chỗ biến mất một mực nhìn chằm chằm mục tây yêu quái nhìn thấy cảnh tượng như vậy vô ý thức hoảng sợ nói đại ca cẩn thận phản ứng của nàng kỳ thực đã rất nhanh nhưng mà thực lực tuyệt đối trên lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp vong còn chưa kịp làm ra phản ứng gì mục tây liền đã nắm cổ của hắn không muốn yêu quái hoảng sợ nói mục tây mặt lạnh khinh thường lạnh rên một tiếng về sau hời hợt liền bóp gay vông cổ đối với yêu quái tiêu to hắn ngoảnh mặt làm ngơ dù sao đám người kia mục đích đúng là vì muốn giết mình, mà bây giờ bọn hắn tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ chính mình còn phải đối bọn hắn thủ hạ lưu tình không thành? Yêu quái nhìn qua vong bất lực rất xuống trên mặt đất thi thể, trong hai tròng mắt tràn đầy nước mắt, hắn hiện tại thật sự hối hận, hối hận tại sao mình trêu trọc mục tây, mà bây giờ hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mắt thấy mục tây dần dần tới gần mình, yêu quái trong mắt đã xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Mục tây lúc này cũng không có nửa phần muốn lưu thủ ý tứ, thân hình trong ánh lấp lánh, liền đem trọng thương lượng cũng một quyền đập trở thành thít nát, chợt hắn quay đầu nhìn về cả mặt sắc âm tình bất định dạ lang, dạ lang trong lòng lang nhiên, thấy thời cơ bất ổn phía dưới. lúc này hóa thành một vệ sáng hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy như điên mục tây cũng không có muốn đi đuổi giết hắn ý tứ mà là đem tầm mắt đặt ở quỷ quái trên thân quỷ quái hai con ngươi vô thần trong mắt ngấn đầy nước mắt có lẽ là cảm nhận được mục tây lạnh như băng ánh mắt nàng nhịn không được thân thể run lên vợ môi ngọ ngậy ta kỳ thực không muốn giết ngươi chỉ là sáu yêu quái hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì mục tây gật gật đầu ta chưa bao giờ quản người khác nghĩ như thế nào chỉ nhìn người khác là thế nào làm đã ngươi dám đến truy sát ta như vậy thì mang ý nghĩa ngươi phải chết vừa dứt lời Mục Tây liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau một khắc hắn chính là toàn thân tản ra băng lãnh khí tức mà đứng tại yêu quái trước mặt. 1093 thứ 1022 trường đã trở về đại kết cục yêu quái rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này, cho nên nàng liền dũng khí phản kháng cũng không có. Mục Tây trong lòng không phải là không có thương hại, thế nhưng tuyệt đối sẽ không lưu cho địch nhân. Hắn xuất thủ rất quả quyết, không chút do dự, bất quá chỉ là một sát na, yêu quái liền đã triệt để mất đi hô hấp, hương tiêu ngọc vẫn. Mục Tây tại chỗ chợt chốc lát phía sau, bên cạnh chợt hiện ra một thân ảnh, nói đúng ra là một thân ảnh khiên một người khác. Thác bạt khí tướng đầu vai dạ lang thi thể ném xuống đất, quỳ một chân trên đất cung kính nói, thiếu chủ, dựa theo phân phó của ngài đã giải quyết xong hắn. Mục Tây khẽ gật đầu, ra hiệu thác bạt vứt bỏ đứng dậy. Nhung thác bạt vứt bỏ ẩn thân ở chính mình phụ cận, đây là mục Tây chủ ý, mục đích chủ yếu cũng là vì nhiều hơn bên trên một tầng chắc chắn. Dù sao giống thác bạt vứt bỏ phương thức chiến đấu như vậy, vẫn là càng thời điểm nút trong bóng tối đánh lén. Chúng ta đi thôi. Mục Tây nhàn nhạt phân phó nói. Sau đó, hắn liền một ngựa đi đầu hướng lấy vạn thú tháp chạy tới, thác bạt vứt bỏ tự nhiên là theo sát phía sau. Đằng sau dọc theo đường đi, Mục Tây đều tính toán tương đối thuận lợi. Tuy trên đường cũng gặp được mấy cái thực lực không kém cùng thú cả đường, nhưng mà tại hắn cùng thác bạt vứt bỏ dưới sự liên thủ, mười phần thoải mái mà liền làm xong. Đương nhiên, loại này nhẹ nhõm chỉ là với hắn mà nói, những người khác nhưng liền không có hắn mạnh mẽ như vậy thực lực khi hắn đổi tới vạn thú tháp thời điểm, chỗ đã thấy có thể chạy tới nơi này nhân số chỉ có 16 người, tăng thêm hắn cùng thác bạt vứt bỏ cùng một chỗ cũng bất quá mới 18 người thôi, hơn nữa những người này ở trong tuyệt đại bộ phận cũng là vết thương chống chết, tình trạng tốt nhất cũng là quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. bởi vậy tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng mục tây cùng thác bạn vứt bỏ một cách tự nhiên liền trở thành tối chú mục tồn tại những thứ khác 16 người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn khác nhau ngạc nhiên cũng có nghi ngờ cũng có đương nhiên càng nhiều vẫn là cảnh giác mục tây đối với những người này ánh mắt làm như không thấy mà là ngẩng đầu nhìn lên trước mắt tòa này khí thế khoáng đạt vạn thú tháp tháp cao gần trăm trượng cao vút trong mây bưng thân tháp không biết áp dụng chính là loại kia vật liệu gỗ thương hải tăng điển biến thiên nhưng như cũ mới tinh như cũ mỗi tầng thân tháp tất cả các hoa thảo cùng dị thú quả thực là đại khí u đà Túc truyền, tháp này chính là thượng cổ đại năng sở kiến, mục đích đúng là vì chấn áp cường thú trong rừng rậm và thú, để bọn chúng đừng đi ra ngoài tổn thương người bình thường. Nhưng chân tướng rốt cuộc là cái gì, đã không người biết được. Khô gầy lao giả tại mục tây đến vạn thú tháp chưa tới một canh giờ, liền lần nữa chống rông xuất hiện, có lẽ là bởi vì bọn hắn nhóm người này đã thông qua khảo hạch. Lúc này Khô gầy lão giả thần sắc ngược lại không giống phía trước lạnh lùng như vậy. Chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta huyết nguyệt lầu ngoại môn sát thủ, lui về phía sau các ngươi có thể tại huyết nguyệt lầu bất kỳ một cái nào cứ điểm xác nhận nhiệm vụ thu được thù lao. khô gầy lão giả nói xong câu đó thời điểm mục tây chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình lệnh bài đột nhiên run một cái hắn đang chuẩn bị đem trong ngực lệnh bài lấy ra thời điểm trước mắt đột nhiên một hoa sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một cái dị thường xa lạ khoảng không gian chi chung hắn lập tức sắc mặt đại biến lập tức đề phòng không cần khẩn trương mục tây vô ý thức xoay người nhìn lại chỉ thấy khô gầy lão giả đang đứng ở cách hắn chỗ không xa mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn tiền bối ngươi đây là khô gầy lão giả khoát khoát tay đây là ta không gian ngươi yên tâm đi ta sẽ không thương tổn ngươi nếu như ta không có nhìn lầm ngươi nên là tới từ vô tướng giới A. mục tây con người đột nhiên co giúp lại đây chính là hắn bây giờ bí mật lớn nhất hơn nữa ma kha giới nhân đại nhiều cũng không có cùng nhau giới người tràn đầy ý lấy cái này khô gầy lão giả thực lực đã biết lần e rằng phiền thoái tựa như nhìn ra mục tây suy nghĩ khô gầy lão giả cười nhạt nói ngươi không cần lo lắng ta nếu là thật muốn đối với ngươi làm cái gì lời nói cũng không cần đem ngươi chuyển rời đến ta khoảng không gian chi chung mục tây nghĩ lại hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này cái kia không biết tiền bối cử động lần này là ý gì ha ha khô gầy lão giả nói vô tướng giới cũng không phải chỉ phái qua các ngươi cái này một nhóm nội ứng đến ma kha giới Mục Tây tâm thần khẽ động, lập tức hiểu được, cái này khô gầy lão giả kỳ thực cũng là vô tướng giới phái đến ma kha giới người tới. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lần này tới tiểu gia hỏa, thế mà lại còn có người cùng ta trước kia làm lựa chọn giống vậy, ngươi ngược lại là có ý rất. Khô gầy lão giả cười tủm tìm nói, bây giờ hắn nhìn qua ngược lại là cùng lúc trước bộ kia lệnh như băng bộ dáng hoàn toàn không giống. Mục Tây thoạt đầu còn lo lắng cái này khô gầy lão giả có phải hay không đang gặp hắn, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lấy cái này khô gầy lão giả thực lực, căn bản hay dùng không được lừa hắn, nếu như hắn thật muốn đối với mình làm cái gì lời nói. nếu như không nói trước bố trí xuống cựu khúc hoàng hà trận chính mình căn bản liền không làm gì được nhân ra tiền bối nói đùa mục tây chắp tay nói ngươi cũng không cần bảo ta tiền bối ta vốn tên là lệ sở điên cuồng ngươi kêu ta lệ bà à hiếm thấy tha hưng nộ cố chi khô gầy lão giả nói mục tây gật gật đầu không biết lệ bá đem chuyển rời đến ngài không gian chỉ là vì gặp vãn bối một mặt vẫn là có khác những thứ khác phân phó ta có một phần cơ duyên to lớn muốn tặng cho ngươi ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận lệ sở điên cuồng sắc mặt nghiêm một chút nghiêm túc nói cơ duyên mục tây có chút không hiểu nhìn xem lệ sở điên cuồng Không sai, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đem ngươi đến một cái đặc tù khoảng không gian tri trùng, ở nơi đó chỉ cần ngươi vận khí thật tốt mà nói, nói không chừng có thể đạt đến niết bàn cảnh. Lệ sợ Điên của nói, mục tây trong lòng của loạn, niết bàn cảnh a? Nếu như bây giờ hắn có thể đạt đến niết bàn cảnh mà nói, bằng vào nước Thiên Linh Thần cùng cựu chuyển huyền công cương hành, hắn e rằng có thể nhất cử đạt đến cử thế vô địch cảnh giới. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, thế giới này không có bữa chưa miễn phí. Lệ Bá Tha thứ ta nói thẳng, nếu là thật sự có lớn như vậy một phần cơ duyên, vì cái gì chính ngài không đi thử thí? Tuy ngài bây giờ đã là niết bàn cảnh cao thủ, nhưng sáu mục tây mà nói còn chưa nói hết nhưng biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng Nghe sau mục tây mà nói lệ sở điên cùng trên mặt không có nửa phần bất mãn ngược lại là toát ra mấy phần tán thưởng không tệ bằng vào ngươi phần tâm này tính chất cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được lệ ba quá khen mục tây bất ti bất khả nói lệ sở điên cùng nói ta cũng không gặp ngươi cái kia đặc thù không gian bại xích tất cả niết bàn cảnh trở lên tu sĩ theo lý thuyết chỉ có niết bàn cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào đương nhiên nếu như chỉ là bởi vì cái này ta cũng sẽ không đem phần cơ duyên này dễ dàng giao cho ngươi quan trọng nhất là ở trên người của ngươi có một tí khí tức của thần mà cái kia đặc thù không gian nghe nói cũng cùng thần có liên quan thần chẳng lẽ là sáu nước thiên linh thần nói như vậy lệ sở điên cuồng nói đổ hẳn là thật sự huống hồ mục tây cảm thấy lệ sở điên cuồng không có lừa gạt mình lý do như vậy lệ bá có gì cần van bối làm mục tây vấn đạo hắn cũng sẽ không cảm thấy lệ sở điên cuồng thật sự hoàn toàn không có sở cầu lệ sở điên cuồng nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần rất đơn giản ta chỉ có một yêu cầu tiến vào cái kia không gian đặc thù về sau giúp ta hái xuống một cái đại thời không quả đại thời không quả mục tây không kìm lòng được hoảng sợ nói hắn chẳng thể nghĩ tới lệ sở điên cùng trong miệng đặc thủ khoảng không gian chi chung lại có đại thời không quả đây chính là có thể đắp nạn ra trong truyền thuyết thời không thánh thể vô thượng trái cây không sai ngươi nguyện ý không lệ sở điên cùng nói đương nhiên ta sẽ không miễn có ngươi mục tây trần chờ một lát sau chậm rãi gật đầu 9. ba ngày sau mục tây nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng đưa thân vào một cái đặc thù khoảng không gian chi chung Trung quanh hắn tựa như tinh không đồng dạng huyền diệu vô cùng mà chính hắn khí tức cũng tại không ngừng ba động, thực lực cũng tại từng chút một tăng lên. Một năm sáu, hai năm sáu, ba năm sáu, cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, mục tây chậm rãi mở hai mắt ra, hai con ngươi trở nên vô cùng tăng thương. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về nơi xa nhìn lại, bốn phía như trước vẫn là tuyên hướng cổ bất biến tinh không, nhưng hắn vẫn tựa như nhìn rõ vũ trụ ở giữa tất cả chân lý. thì ra lại như thế sáu, mục tây thấp giọng tự lẩm bẩm. sau một khắc, hắn liền biến mất chỗ này đặc thù khoảng không gian chi chung. chín, huyên áo đường đi, quen thuộc giao hàng. đập vào mắt chính là lâm lang mãn mục hàng hóa cùng ngựa xe như nước đường đi. Mục Tây lẫn trong đám người, nhưng mà bởi vì hắn mặc, như trước vẫn là đưa tới vô số người chỉ trỏ, nhưng mà đối với một lần nữa trở lại địa cầu Mục Tây tới nói, cái này căn bản liền không quan trọng. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình phía trước nhà cái kia không gian, lại là một chỗ tính cả vạn giới tọa độ không gian, mà ở nơi đó triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc chính hắn, liền có mượn nhờ tiết điểm xuyên toa không gian năng lực. Địa cầu a, ở đây mới là hắn căn, hết thệ của hắn cũng là bắt đầu từ nơi này. Mà bây giờ, hắn đã trở về 6 lấy một cái hoàn toàn không giống thân phận, có được vô thượng thực lực đã trở về 6. Đại kết cục